chương tám đối chọi gay gắt mở màn chương 83, đối chọi gây gắt mở màn căng độ Ngủ nhìn xem hướng mình đi tới vương liệt ánh mắt tựa hồ biến thành thực thể đạn không chút nào che lấp mình nhìn xem vương liệt lúc dã tâm cùng dục vọng nhưng vương liệt cũng không có nhìn hắn mà là làm theo thông lệ vươn tay nhanh chóng cùng căng độ ngủn đụng một cái liền đi hướng vị kế tiếp học nỉ nỉ tật cầu thủ từ đầu đến cuối hắn đều là có chút ngầm đầu ánh mắt hướng lên thiêu giống như hoàn toàn không có đem căng độ Ngủ để vào mắt đồng dạng nhưng độ Ngủ không những không có vì vậy cảm thấy sinh khí, ngược lại cao hứng bắt đầu hôm qua đội tuyển quốc gia đội trưởng phát cái kia video về sau hắn cảm thấy mình bị vương liệt khinh thị nhưng là hiện tại khoảng cách gần cùng vương liệt tiếp xúc hắn lại cảm thấy có lẽ ngày hôm qua khinh thị là vương liệt cố ý giả vờ bởi vì rất rõ ràng vương liệt là cố ý chôn tránh mình chứng cứ chính là vừa rồi hắn thậm chí cũng không dám cùng mình đối mặt cho nên ngày hôm qua giảm chỉ là hắn đang hư trương thanh thế kỳ thật hắn sợ hãi tựa như đội tuyển quốc gia các đội hữu nói như vậy vương liệt xuất lĩnh đội trung quốc liên tục hai giới cúp châu á đều đưa tại đội Hàn Quốc dưới chân, Vương Liệt lại có cái gì mặt tại bọn hắn Hàn Quốc cầu thủ trước mặt sĩ diện, tự xưng cái gì châu Á chi quân đầu. Tại Vương Liệt rời đi về sau, tiếp xuống tìm đám cầu thủ, đại đa số đều dùng rất không thân thiện ánh mắt nhìn về phía hắn, nhất là cái kia số 7 bờ dạ xỉ cầu thủ vì Tin nghi, dùng sức nhìn hắn chằm chằm dáng vẻ, giống như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Nhưng càng Độ ngụn lại toàn vẹn không sợ, mà là dũng cảm nên tiếp vị Tin nghi ánh mắt, cùng hắn đối mặt. Vương Liệt ta còn không sợ, còn sợ ngươi cái này Vương Liệt phát cuồng. Trông thấy một màn này, Trung Quốc bình luận viên Lạc Cẩm liền nói ra, hôm nay trận đấu này Căng đổ ngụn là cái nhân vật mấu chốt mọi người có thể lấy thật tốt chú ý một chút hắn phát huy hắn làm đài truyền hình quốc gia bình luận viên có mấy lời không thể nói cho nên chỉ có thể thông qua loại phương thức này huyện chuyển phương thức đến cho trước máy truyền hình khán giả ám chỉ hiểu đều hiểu không hiểu lên mạng đi hỏi một chút vì cái gì lạc cẩm muốn nói như vậy trên cơ bản cũng liền đều hiểu triệu xuyên phong ở bên cạnh nghe thấy lạc cẩm nói như vậy liền cười lạnh một tiếng hắn cũng là nghẹn vất vả đêm qua trong nước thời gian hẳn là hôm qua rạng sáng anh quốc nơi đó thời gian là đêm qua phát sinh ở trên internet kia trận mắng chiến hắn cũng là tại sau khi rời giường lên mạng mới biết hiểu rõ sự tình toàn cảnh về sau triệu xuyên phong cho rằng cái này hoàn toàn chính là người Hàn Quốc phạm tiện, hắn trăm phần trăm ủng hộ tất cả Trung Quốc fan bóng đá cùng cầu thủ lần này sự kiện bên trong sở tác sở vi chỉ là trở ngại thân phận của hắn thật sự là không tiện công khai tỏ thái độ nếu không trời mới biết nước láng giềng bộ ngoại giao có hay không liền đem kháng nghị điện thoại đã đến trong đài đến rồi quốc gia truyền thông bình luận biên như giống trên băng mỏng tự mình lái cái phòng trực tiếp dùng nước ngoài tín hiệu nguồn gốc đến cho đám fan hâm mộ làm trực tiếp mạng lưới dẫn chương trình nóng. nhưng liền không có những này lo lắng. Triệu Chu tại mình bóng đá Chu Chu phòng trực tiếp trong, liền trắng trận mắng to càng độ ngủn, thật sự là mẹ nó cho hắn mặt. Năm đó kia trận cúp châu Á là thế nào thắng, người nào không biết. Liên mẹ hắn chính hạt ngô cảm thấy quan đình. Như thế không có nhân loại đạo đức ranh giới cuối cùng sự tỉnh, không hổ là chỉ có hạt ngô mới có thể làm được đi ra. Vương Ca chơi hắn, vào chỗ chết làm. Cũng nắm càng độ ngủn lúc trước điểm tán phúc mặc dù là sau nửa đêm, nhưng Triệu Chu phòng trực tiếp trong cùng online nhân số lại rất nhiều, nhân khí rất vượng. Không ít người đều là bị chuyện này cho hấp dẫn tới. liền muốn nhìn vương ca thế nào làm hạt nô sở dĩ lựa chọn tới này loại phòng trực tiếp nhìn mà không phải tại tv trên màn hình lớn hưởng thụ càng tốt họa chất cùng càng chuyên nghiệp giải thích đương nhiên là bởi vì chuyên nghiệp giải thích không thể như thế trắng trận mắng hạt nô a dẫn chương trình mắng hoan đến xem trực tiếp khán giả cũng nghe được đến thoải mái nghe sướng rồi liền khen thưởng dẫn chương trình dẫn chương trình trông thấy có khen thưởng thế là mắng càng hoan phòng trực tiếp khán giả nhao nhau khen thưởng đem hào khí đẩy hướng cao trào mọi người thực hiện nhiều thắng chính là đắng hạt nô được đến mang tiếng xấu đương nhiên hạt nô có lẽ không cảm thấy đắng dù sao bọn hắn không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là quang minh nha tranh tài sau khi bắt đầu hắc nỉ tật mở cầu phát động tiến công Đường bóng đá bị chuyển đến căng đổ ngủng dưới chân thời điểm sân vận động lì dở trên khán đài vang lên một trận hư thanh thư thanh cũng không lớn còn không đạt được đinh thai nhức có tình trạng nhưng mà khác hắc nỉ tật đám cầu thủ cũng không có có đãi ngộ như vậy tại căng đổ ngủng nhận bánh lúc thư thanh mới rất đột ngột vang lên liền lộ ra phi thường bắt mắt cùng có chỗ cố kỵ tại trung quốc bình luận biến khác biệt bản trận đấu vương quốc anh giải thích cổ nọ cáo lì cũng không quan tâm những thứ này Hắn cũng không phải đương sự phương, tự nhiên có thể lấy đứng tại trung lập góc độ đến bình thuật việc này. Thế là hắn đem căng độ nguồn điểm tán Hàn Quốc phóng viên Instagram, gây nên trung hàn hai nước fan bóng đá, cầu thủ trên mạng lẫn nhau phun sự tình cho trước máy truyền hình khán giả giới thiệu sơ lược một fan. Để khán giả biết, vì cái gì cùng tình không oán không cựu căng độ nguồn, lại đột nhiên tại tiền sân nhà bị đội chủ nhà fan bóng đá suất. Cùng hắn cộng tác bản trận đấu giải thích công tác kem đứng tại hắn giới thiệu xong tình huống căn bản về sau, lại bổ sung nói ra càng là một cái sinh ra cùng trưởng thành đều tại anh quốc hàn quốc cầu thủ nghe nói hắn tại hàn quốc đội tuyển quốc gia trong cũng là một cái gai đầu hắn đã từng bởi vì tại đội tuyển quốc gia đã bi a thời điểm cùng tiền bối đồng đội phát sinh xung đột Cô nọ ngươi biết không tại hàn quốc quốc gia kia thế nhưng là phi thường chú trọng trưởng ấu tôn ti làm cầu thủ trẻ dù là năng lực lại đột xuất tại so với hắn lớn tuổi cầu thủ quốc gia trước mặt cũng phải cúi đầu mà càng lúc ấy không có lễ nhộn tiền bối chuyện này lúc ấy tại hàn quốc đội tuyển quốc gia náo còn không nhỏ chỉ là cuối cùng hàn quốc đội tuyển quốc gia cũng không có đối càng làm ra cái gì xử phạt hắn là đội hàn quốc số một ngôi sao cầu thủ nha đội tuyển quốc gia làm sao lại đối với mình số một ngôi sao cầu thủ làm ra sự phát đâu bọn hắn cũng không có có thể thay thế càng nhân tuyển cô nọ cao ly nói đúng vậy đội hàn quốc hiển nhiên muốn dựa vào với hắn cho nên chấp nhận càng đánh vỡ đội hàn quốc cố hữu truyền thống ta không biết có phải hay không là bởi vậy để càng sinh ra một loại ảo giác đó chính là trên thế giới này hắn có thể lấy muốn làm cái gì thì làm cái đó mà sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào nói đến đây luke em hừ một tiếng nhưng lần này rất hiển nhiên hắn chọc phải người không nên trọng. ta nếu là vẹt, ta liền sẽ vào hôm nay lâm thời đem hắn xuất ra danh sách xuất phát. Cô nọ cao lì cười trêu chọc nói, không có khoa trương như vậy chứ. Tuyệt không khoa trương, cô nọ. Mặc dù vương tử hôm qua ban đêm cho tới hôm nay vẫn luôn không có trả lời qua, nhưng lấy ta đối vương hiểu rõ, hắn nhất định sẽ tại trận đấu này bên trong làm ra đáp lại. Diệu dùng ngữ khí rất chắc chắn nói, cùng trước đó đã từng ra sân qua nít và tờ cùng mạn bỡ bỡ dốc. Luke em cũng là một số phi cầu thủ nổi tiếng, làm tại Vương quốc Anh thành công nhất câu lạc bộ lớn câu lạc bộ một trong Sophie lâu đời lịch sử huy hoàng. cũng ra đời rất nhiều câu lạc bộ cầu thủ nổi tiếng những này cầu thủ nổi tiếng tại giải nghệ về sau đại đa số đều sẽ lấy bóng đá bình luận viên giải thích khách quý thân phận tiếp tục sinh động tại đại chúng trong tầm mắt bất quá cùng hắn hai cái cầu thủ nổi tiếng đồng đội không giống như là đứng tại vương liệt bên này làm vương liệt tại sổ phỉ hạ hiệu lực thời kỳ đội trưởng vô luận là tại cầu thủ thời đại vẫn là giải nghệ trở thành bình luận viên về sau luke em đều từ đầu đến cuối tại đứng tại vương liệt trên lập trường nói đỡ cho hắn cho dù là vương liệt cùng câu lạc bộ sinh ra mâu thuẫn hắn cũng chỉ là phê bình câu lạc bộ làm không đúng không đủ tôn trọng một cái câu lạc bộ truyền kỳ mà không có nói qua một câu vương liệt nói xấu dù là vương liệt làm pháp ở trong mắt người khác xem ra đến cỡ nào không hợp thoái thưởng hắn cũng chỉ là nói vương sở dĩ làm như vậy nhất định có hắn nội khổ tâm các ngươi không hiểu hắn mới có thể phê bình hắn cô nọ cáo lì vô cùng rõ ràng những lập trường khuynh hướng cho nên đối với hắn nói như vậy cũng không ngoài ý muốn còn thuận hắn lại nói ha ha trận đấu này có đáng xem rồi nghe thấy sân vận động lì dở bác hư thành hàn quốc bình luận viên nói xem ra hôm nay càng đậu ngủ tuyển thủ sẽ đối mặt một cái phi thường khó khăn sân Ở bên cạnh giải thích khách quý thì nói, ta nghĩ đây đối với càng tuyển thủ cũng là một cái rất tốt khích lệ, hắn nhất định sẽ ở trong trận đấu xuất ra tốt đẹp biểu hiện đáp lại hư thành. Hai người bọn hắn biết đầu đuôi sự tình, bất quá bởi vì cùng Trung Quốc bình luận viên có một dạng lo lắng, cho nên có mấy lời chỉ có thể đổi loại phương thức nói. Nhưng hơi có chút đánh mặt chính là, giải thích khách quý vừa mới cho Kang tuyển thủ cố lên xong, càng đầu ngủn liền đem bóng đá chuyền ra ngoài, mà không có lựa chọn dẫn bóng đột phá. Bất quá Hàn Quốc giải thích khách quý phản ứng rất nhanh, lập tức có nói, đấy là đúng, đối mặt tiền hậu vệ giữa gần đối cùng phòng thủ giữa trận là mổ xạ hai người phòng thủ. không cần thiết đơn đả độc đấu, muốn càng nhiều dựa vào đoàn đội lực lượng. Mặc dù tại sân khách đứng trước bất lợi cục diện, nhưng Cang tuyển thủ không có bởi vì hư thanh mà nhất thời xúc động, hắn ý nguyên duy trì tỉnh táo. Hàn quốc bình luận viên cũng phụ hòa nói, trận đấu này, thật nỉ nỉ tập huấn luyện viên chính cao nở về San bài Cang đội ngụn đảm nhiệm xuất ra đầu tiên tiên phòng, mà không phải lúc trước hắn tiền vệ trái. Vị trí càng dựa vào trung gian, đối mặt phòng thủ áp lực cũng sẽ cực kỳ gia tăng, nhưng một khi đạt được cơ hội, liền có thể trực tiếp uy hiếp tin của môn. Trận đấu này Cang đội ngụn chỉ cần có thể nắm chặt mấy lần cơ hội, là có thể được đến vân. bị căng đỗ ngùng chuyển đi bóng đá chuyền một vòng phía sau cuối cùng rơi xuống bảng trận đấu xuất ra đầu tiên hoặc nhị nị tận tiến công giữa trận mạ đỡ kẹt tần dưới chân sau đó hắn nếm thử đem bóng đá chuyền cho phía trước cắm một tên khác xuất ra đầu tiên tiên phong dô bim lại chuyển lớn vượt y nguyên rất liệu mạng truy hướng bóng đá làm sao kẹt tần cước này chuyển bóng lực lượng xác thực quá lớn go bỏ cửa xuất kích trực tiếp đem bóng đá cho tiệ thu một chuyến tay không nhưng hắn không có chút nào phàn nàn ngược lại đối vì hắn chuyển bóng kẹt tần giơ ngón tay cái lên kẹt tần thì đưa tay biểu thị hãy lô dở bộ thủ thương thiếu trận đối hợp nhị tật tiến công ảnh hưởng vẫn là rất lớn bọn hắn thiếu một cái có thể đưa ra một kích trí mạng đỉnh cấp chuyển bóng tay ý vị này sự tiến công của bọn họ mạch suy nghĩ đều phải biến triệu xuyên phong liền vừa rồi hợp nhị tật lần thất bại này tiến công phân tích nói các đặc điểm cùng bộ hoàn toàn không giống các càng am hiệu suất gôn được đến phân, lực trùng kích càng mạnh để hắn đến tổ chức tiến công tựa như là trường phi theo hòa fga đang khi nói chuyện thủ môn gỗ dùng tay đem bóng đá ném phía trước tay ném bóng phát động tiến công trở lại đó đứng người chính là vương liệt. Hắn tại nhận banh tiền quán xem xét tốt tình huống, đi theo phía sau học nhị nhị tật hậu vệ giữa mạng Ý vị này học nhị nhị tật phòng tuyến bên trên có lỗ hổng. Nhưng là Vương Liệt bị mân như thế đỉnh lấy, cũng không có cơ hội hướng phía sau mình chuyển bóng, nhất định phải chuyển nói cũng không phải không được. Chính là đội chính xác hoàn toàn không cách nào cam đoan, rất có thể đem cầu chuyển ném, lãng phí một lần đá cơ hội phản kích. Thế là Vương Liệt đem bóng đá hướng về đỉnh, chuyển cho phía sau Chen vào giữa trận đồng đội Van Dĩnh kẹo. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Van Dĩnh có thể lợi dụng mình lôi ra đến cái này lỗ hổng. Van Dĩnh đã không để cho hắn thất vọng. tiếp vào vương liệt đánh đầu về đỉnh về sau dùng chân đem bóng đá hướng về phía trước dừng mà không phải dừng ở dưới chân mình lại thêm nhanh xông về trước sở dĩ không có trước tiên truyền bóng mà là lựa chọn dẫn bóng là vì đầy đủ lợi dụng vương liệt lôi ra đến trung lộ lỗ hồng, hấp dẫn phòng thủ cầu thủ hướng hắn dựa sát vào quả nhiên hắc lì lì tất hậu vệ phải rộ sẹp phỉ tỏa tờ hướng trung lộ thu hẹp đến phòng thủ hắn lúc này van dịn kẹo liền đem bóng đá chuyển hướng sườn trái vị tín Trông thấy vị tín tại không người trầm phòng tình huống dưới Nhật bành sân vận động lì dở phát tiếng hoan hô như sấm động các bình luận viên cũng hưng phấn lên vì lỗ hổng nhận banh, van dính kẹo, bóng tốt, tìm được Nhi. vị Tín Nhi nhận banh đồng thời trước ngẩng đầu nhìn về phía trung lộ, hắn trông thấy vương liệt ngay tại vùi đầu sông về trước, tốc độ rất nhanh. Nếu không phải tại gần nhất huấn luyện bên trong đã từng gặp qua vương liệt từ phía sau cao tốc phía trước chen vào tới là bộ dáng gì, Tín Nhi khẳng định được đến hoảng hốt một chút. Bởi vì cũng liền là hai tháng trước, vương liệt tại tỉn thủ trận đấu, liền nhiều lần xuất hiện qua loại này phản kích trung hắn từ phía sau chen vào đến tình huống, lúc ấy vịt tại đường biên cầm bóng thời điểm. thậm chí còn được đến hơi chút giảm tốc chờ một chút mới có thể chờ đợi đến vương liệt mà hắn hiện tại vừa mới tiếp vào van dỉn kẹo chuyền bóng ngầm đầu hướng trung lộ nhìn liền đã có thể trông thấy vương liệt phía trước cắm thân ảnh vì tỉ nhỉ cũng không có lập tức liền đem bóng đá chuyển cho vương liệt mà là cấp tốc dẫn bóng hướng trong cấm khu sông đem kéo tại phía sau nhất một tên khác Học nghỉ nghỉ tất hậu vệ giữa sẽ và sẩn sệ ở lệ gà hấp dẫn đi lên phòng thủ hắn về sau vì tỉ nhỉ chuyển chúng rồi trung lộ vương liệt lúc này đã giết tới bất quá hặc nghỉ bên trong phía sau vệ mông đặc biệt cũng còn đi theo hắn hai người từ đó vòng một đường chạy đến lớn vòng cấm trước mất mắt thấy vương liệt muốn nhận anh liền dùng cả tay chân vọt tới vương liệt nhưng hắn cũng không có phá tan vương liệt vương liệt vẫn là hoàn thành xuất gôn mà lại chất lượng rất cao hắc nghỉ nghỉ tật thủ môn ra phèo vị tổ nghiêng người bay nào đơn trưởng đem bóng đá đập ra danh giới cuối cùng vương xuất xa vị tổ xinh đẹp xuất gôn xinh đẹp dập tắt lửa mở màn vẫn chưa tới năm phút sân nhà tác chiến tìm liền từ vương hoàn thành cước thứ nhất xuất gôn đến từ một lần phi thường có uy hiếp nhanh chóng phản kích vương liệt xuất gôn bị vị tổ đập ra đi về sau tìm đạt được một góc cầu phạt góc mở ra katit đánh đầu công môn nhưng góc độ quá ngay thẳng bị hặc nỉ bỉ tật thủ môn vị tổ ông lấy sau đó vị tổ sau khi đứng dậy không có lập tức tay ném bóng hoặc là chân to phát động tiến công mà là làm ra thủ thế ra hiệu mọi người thả chậm tiết tấu ổn định ổn định là đúng mở màn về sau rất rõ ràng sân nhà tác chiến tình vô cùng hưng vấn, không thể đi theo đám bọn hắn tiết tấu đi hàn quốc bình luận viên tán dương cùng loại tất cả tiền cầu thủ đều rời khỏi vòng cấm liền katit gắn dạng này hậu vệ giữa đều trở lại trên vị trí của mình về sau vị tổ mới đem bóng đá vứt cho mình đồng đội sau đó hắc nghị nghị tất liền bắt đầu ở phía sau trận vừa đi vừa về ngược lại chân tựa hồ cũng không vội lấy hướng phía trước đá đồng đạo khi bọn hắn ở phía sau trận ngược lại chân thời điểm vương liệt vị tín cùng nhìn ba người ngay tại phía trước trận chạy tới chạy lui vị bức cướp, đồng thời tìm bên trong hậu trường cầu thủ cũng dần dần để lên tới gặp tín hậu trường xuất hiện càng ngày càng nhiều lỗ hổng hắc nghị nghị tất lúc này mới đem bóng đá hướng phía trước chuyển một khi qua trung tuyến bọn hắn liền sẽ lập tức tăng tốc toàn đội mặc các vị trí chạy tốc độ cùng vừa rồi tại hậu trường ngược lại chân thời điểm so ra tăng lên một cái cấp bậc Loại này cao tốc chạy bên trong truyền cắt phối hợp, phi thường khảo nghiệm đám cầu thủ ăn ý, cùng huấn luyện viên chiến thuật thiết kế. Tại có cầu cùng không hình cầu trạng thái giới, mỗi cái người đều phải biết mình làm như thế nào chạy. Giống như cờ lê tông at hắc nhị tất đều là loại kia giỏi về khống chế bóng đội bóng. Nhưng cùng cờ lê tông at lại không giống chính là, hắc nhị tất một khi tiến vào đối phương nửa tràng, liền sẽ bắt đầu tăng tốc chờ đến đối phương 30 mươi mét khu vực phụ cận, bọn hắn sẽ lợi dụng tốc nập sen kém vị trí chạy, chế tạo đối phương phòng tuyến hỗn loạn, tìm tới lỗ hổng, lập tức đá đến khu vực nguy hiểm. mà cỡ lê tổng át tịt thì vẫn là chậm rãi truyền ngược lại, thẳng đến bọn hắn phát hiện chiến cơ mới có thể đột nhiên tăng tốc. đơn giản tới nói, đều là truyền không chế, nhưng cỡ lê tổng át tịt ở phía trước trận ngang truyền lại càng nhiều, hoặc nhỉ nhỉ tất thì là hướng về phía trước truyền lại càng nhiều. phong cách bên trên khác biệt mang đến kết quả cũng không hoàn toàn giống nhau. cỡ lê tổng át lẹt tịt truyền không chế rất ổn, nhưng nhìn hơi có vẻ một ngạt, không thích loại phong cách này, phan bóng đá luôn luôn phản nản cỡ lê tổng át lệ tranh tài nhìn đến bọn hắn buồn ngủ. nhưng ưu điểm chính là ổn định, không dễ dàng phạm sai lầm. đây cũng là vì cái gì mùa giải trước sở cụ sẽ cùng cờ lệ tổng át lệ tịch tranh đoạt giải vô địch quốc gia quán quân kết quả thứ ba mươi lăm vòng bại bởi vương liệt sổ ạ về sau sẽ như vậy sụp đổ. bởi vì mặc kệ bọn hắn biểu hiện tốt bao nhiêu nhìn lại cờ lệ tổng át lệ tịch liền cùng tại phía sau bọn họ cái này thật sẽ cho bọn hắn mang đến áp lực lớn để bọn hắn luôn luôn không dám phạm sai lầm lo lắng chỉ cần phạm sai lầm cờ lê tổng át lệ tịch liền sẽ lập tức siêu việt bọn hắn sự thật cũng đã chứng minh điều này sở cụ sẽ tại thứ ba mươi lăm vòng bại bởi Sophie ạ giải vô địch quốc gia đệ nhất liền bị vững như lão cẩu cỡ lễ tổng athletic chứng cứ còn lại ba lượt giải vô địch quốc gia cỡ lễ tổng athletic toàn thắng không tiếp tục cho sở cụ sẽ một cơ hội nhỏ nhoi hắc nghị nghỉ tận truyền không chết thì càng giàu có kích tình cùng sức tưởng tượng nếu như có thể đánh thành công đó chính là phi thường xinh đẹp giống như nghệ thuật tiến công nhưng thất bại tỷ lệ cũng muốn so cỡ lễ tổng athletic lớn dù sao hướng về phía trước truyền bóng càng mạo hiểm xác suất thành công cũng càng thấp mà loại này thẳng nhét cầu một khi thất bại liền sẽ cho đối thủ đá cơ hội phản kích vì tăng lên xác suất thành công, bọn hắn giữa trận hạch tâm lộ dở buộc liền phi thường ngẫu chốt, làm đương kim thế giới bóng đá xếp hạng năm vị trí đầu phía trước eo. Của tại cái khác phương diện năng lực khả năng còn không đạt được tốt nhất, nhưng chỉ nhìn đưa uy hiếp cầu năng lực lời nói, vậy hắn là tuyệt đối thế giới đỉnh cấp. một số thời khắc người ở bên ngoài xem ra không giành làm cơ hội, hắn đều có thể tìm tới một con đường dẫn, chuẩn xác đem bóng đá đưa đến phía trước cắm đồng đội dưới chân. đỉnh cấp khiếu giác cùng tầm mắt, cùng đỉnh cấp sức tưởng tượng, thành hiệu lộ dở cấp thế giới phía trước eo tuyệt đuổi. nếu như buộc không bị thương, trận đấu này đối tịn tới nói sẽ càng thêm gian nan. mặt gạ dẹt làm không tốt liền phải an bài mình đội bóng đá phòng thủ phản kích. Harkney nhảy tật ba chuyền hai ngược lại ở giữa, bóng đá lần nữa bị chuyển đến căng đồ nguồn dưới chân. Lần này hắn ở phía trước mũi kiếm vị trí bên trên đưa lưng về phía cầu môn phương hướng Nhật banh, Sau đó hắn không ngừng cầu trực tiếp đem bóng đá lại nằm ngang chuyển ra ngoài. Chuyển cho hắn giữa trận đồng đội mạ ở cái tần. Cái này vị đan mạch giữa trận tại nhận banh phía trước làm ra một cái muốn đón bóng đá lội đi động tác giả, lừa tình phòng thủ kiểu giữa trận cắt an phở sổ là mộ xạ nằm ngang di động đi qua phủ kín. Nhưng cái lần này chỉ là động tác giả. Hắn nửa người trên nghiêng về phía trước. Dưới chân lại lưu tại nguyên địa, giả thoáng một thương về sau, lại lập tức biến hướng, để qua căng độ nguồn chuyển đến bóng đá, lại hướng dùng chân trái chân bên trong đem bóng đá phía bên phải bên cạnh đợi đi. Sau đó tránh ra lỗ hổng hắn bung mạnh chân liền bắn. Bóng đá giống như ra khỏi nòng như đạn pháo bay về phía cầu môn. Cái tận. Goet, tiền thủ môn lễ Luy đang không mà lên, đối mặt cước này thế đại lực chấm xuất gôn, hắn không dám trực tiếp cầm, chỉ có thể nắm lại xong quyền đem bay tới bóng đá đập nện ra ngoài. Bóng đá bị hắn đánh về phía tình cánh trái, hợp tận bên phải đường. phía trước ép hặc nỉ, nỉ tất hậu vệ phải rồ sệt phì tọa tờ dùng độ ngực đem tiếp bóng rỡ xuống lại thừa dịp vị tì bên trên các lúc đem bóng đá nằm nàng cho quyền tiếp ứng hắn sau lưng đồng đội dìn bà vỡ lão. sau đó hắn lập tức ra tốc xông về phía trước vòng qua vị tì nì vỡ lão cũng đem bóng đá chuyển đến trước người hắn lỗ hồng ở bên trong vỡ lão cắm nghiêng kỵ sĩ tiến công lại tới tìm fans hâm mộ bóng đá thậm chí không để ý tới vì vừa rồi vô dập tắt lửa gieo họ hiện tại tâm lại nhức lên tỏa nhận banh phía sau trực tiếp chuyển bên trong trước cửa hất lỉ lỉ tật tiên phong robin buộc cùng tìn hugo cống đô tư đồng thời chạy tới cấp điểm rơi thân cao chỉ có một mét tám hai tựa hồ rất khó mang theo cao một mét tám gần đu dưới nơi này chiếm được tiền nghi nhưng hắn vẫn là rung mánh nhảy qua đi cùng gần đụng đụng vào nhau hắn không có ngừng đến cầu nhưng ở hắn quay nhiều dưới gần đu dưới cũng chỉ là hơi chút cọ sát một chút bóng đá cải biến bóng đá hướng bay mà không phải thành công giải gây bóng đá còn tại trong các khu lạc bộ xạ cùng cạ hai người cùng một chỗ phóng tới bóng đá cùng lúc đó cang độ ngủn cũng vào tới cạ tít vượt lên trước một bước tạm vị vị trí đồng thời mân mê cái mông đem căng độ ngủ ngăn ở phía sau theo sát lấy làm mộ xạ đi lên vung mạnh chân giải vây bóng đá cuối cùng bị đá ra đường biên hắc ni nhị tất cái này sóng tiến công mới tính kết thúc sân vận động lì dở phát trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay đây là tìm fans hâm mộ bóng đá đưa cho thành công giải vây làm mộ xạ cùng vừa rồi làm ra đặc sắc dập tắt lựa thủ môn goethe bọn hắn hiện tại mới lo lắng làm như thế vừa rồi vẫn luôn hãng đang khẩn trương cảm xúc bên trong mẹ dẫu bị đi một bên vỗ tay vừa mắng thô tục loại thời điểm này đương nhiên chỉ có thô tục mới có thể chuẩn xác miêu tả tâm tình của hắn kỵ sĩ thế công vẫn rất đột nhiên ta còn tưởng rằng bọn hắn không có bột về sau sẽ biến yếu chút dốn bở chế nhạo địa y ngươi bây giờ có hay không cảm thấy mình hôn qua nghĩ đến quá tốt rồi đây chính là giải vô địch quốc gia đệ nhất ta không nghĩ tới địa y hừ một tiếng giải vô địch quốc gia đệ nhất thì sao người cái kia trung quốc bạn vong niên không phải đã nói sao ai quy định vương công quý tộc nhóm là trời sinh liền cao hơn chúng ta quý ai quy định chúng ta liền không thể thắng giải vô địch quốc gia đệ nhất nói xong hắn lại thở dài đáng tiếc hôm nay tiểu tử kia không đến xem cậu nếu không nói không chừng vừa rồi vương cặp chân kia sút gôn liền tiến bảo bỏ rất im lặng rồ bị ngươi không muốn từ một cái cực đoan đến một cái khác cực đoan A. chương 84 tốt một cái ruộng cạn nổ hành chương 84 tốt một cái ruộng cạn nổ hành nhờ vậy mà lâm thời đổi đấu pháp tại tin huấn luyện viên chỗ trước trợ lý huấn luyện viên kệ sạ vạn rổ đối huấn luyện viên chính sang mặt gạ dẹp nói lúc này khoảng cách tranh tài bắt đầu đã qua 15 phút trong khoảng thời gian này tình cùng hắc nhị nỉ, nỉ tận đã được đến có đến có bể tranh tài bị đá rất cởi mở nhìn giống như ai cũng có cơ hội phá cửa được đến phân mặt gã nhẹ nhàng lắc đầu đây đúng là chúng ta lúc trước không ngờ tới còn may là lâm thời đổi cảm giác kỵ sĩ đánh nhau còn không phải rất thông thuận, nếu không thật đúng là khó mà nói. Tại trận đấu này trước, mặt gà dẹt cùng vạn rổ phân tích qua học nịp nhị tật sẽ ở trận đấu này bên trong áp dụng cái gì chiến thuật đấu pháp. Hai người đều cho rằng tại lộ dở một nguyên nhân tổn thương thiếu trận tình hôn giới, kiên trì học nhị nhị tật truyền thống phong cách sẽ khá khó. Nhưng bọn hắn cũng đều cho rằng coi như như thế, nờ be hẳn là sẽ kiên trì loại này đấu pháp, mà sẽ không đổi. Bởi vì chuẩn bị chiến đấu thời gian quá gấp, không kịp đổi, lại thêm còn muốn thay phiên đội hình, cho nên bảo thủ điểm lựa chọn một cái đám cầu thủ đều rất quen thuộc đấu pháp là phi thường hợp tình hợp lý. nào nghĩ tới nở bé phát hung ác đặt vào quen thuộc chiến thuật đấu pháp không cần lựa chọn càng đơn giản trực tiếp đấu pháp an bài không am hiểu tổ chức tiến công lại am hiểu được đến phân tiến công giữa trận mạ đỡ kẹp tần đè vào phía trước eo vị trí bên trên phía trước phối cũng không phải chủ lực được đến chia tay nước pháp tiên phong ẻn rỗ lại mần nghĩ ở mà là thể lực xuất chúng chạy năng lực càng tốt càng quét tiểu tiên phong rô bin bột hà lan tiên phong rô bin bột có một cái không dễ nghe tên hiệu là học ni bì tận đối địch fans hâm mộ bóng đá đưa cho hắn gậy phân heo mặc dù không dễ nghe nhưng lại phi thường hình tượng chỉ ra một người này cầu gió chính là ý vào có thể so với sau so lưng thể lực cùng cần cụ thái độ thân là tiên phong bột lại luôn có thể đem đối thủ vòng cấm trong ngoài quay đến loạn thất bát ao mà đảo loạn phòng tuyến của đối phương về sau phe tấn công tự nhiên sẽ đạt được càng nhiều cơ hội cho nên cứ việc cùng hợp nỉ nỉ tật cố hữu cầu gió hoàn toàn không đáp tại kỵ sĩ đội bên trong cũng đã không bên trên chủ lực có thể bột vẫn là chi này kỵ sĩ đội thành viên trọng yếu rất được huấn luyện viên chính nở vẻ coi trọng bởi vì bột là đập nát cầm loạn chiến hảo thủ ai có thể cam đoan mình đội bóng viễn sẽ không bị đối thủ kéo tới vũng bùn trong vật lộn đâu mà lại bột cái này nhân tính cách rất tốt chưa từng tranh quyền lợi. cũng không yêu cầu cùng mình cống hiến không xứng đôi tiền lương đánh ngộ để hắn ra sân liền ra sân không cho hắn ra sân liền vì ra sân chuẩn bị sẵn sàng chức nghiệp thái độ nhất lưu có thủ học nhỉ nhỉ tận hâm mộ bóng đá yêu thích bản trận đấu bên trong học nhỉ nhỉ tật tại đánh tới phía trước trận thời điểm cũng sẽ không tượng trước đó như thế kiên nhẫn tổ chức thông qua một hệ liệt thiết kế tỉ mỉ vị trí chạy xé mở tin phòng tuyến đem bóng đá truyền đến tiền trước cửa hoàn thành phá cửa được đến phân, mà là có cơ hội liền xuất vào không được cầu cũng không quan trọng chỉ cần có thể đánh vào khung cửa phạm vi bên trong liền có thể sáng tạo ra hai lần tiến công cơ hội một cái am hiểu được đến phân tiến công giữa trận phối hợp một cái am hiểu cản quét tiên phong cảm giác hôm nay hắn nhỉ nỉ tận bỏ đi áo đôi tôn từ ven đường tùy tiện nhặt được căn hạt ngô đến đánh nhau cùng khí chất của bọn hắn hoàn toàn không xứng a mặc gà gẹt thở dài nói có thể đem bọn hắn từ thân sĩ bước thành đầu đường lưu manh chúng ta cũng không thể a trên nửa mùa giải tình cùng kỵ sĩ tranh tài lúc đối thủ cũng không có nghiêm túc như vậy qua vì tỉ nỉ tại đường biên cầm bóng lúc hậu vệ trái cha ly cồn cao tốc phía trước cắm đương hắn tử vị tỉ sau lưng vượt qua lúc không ít người đều coi là vị tỉ sẽ đem bóng đá chuyển đi. Dù sao đây là lại rõ ràng bất quá xếp sau chen vào tiến công, nhưng vị tini lại không làm như thế. Hắn đột nhiên khởi động hướng trong cấm khu nghiêng dừng a. Cái này dẫn tới nguyên bản đi theo Charlie cồn cùng một chỗ lui lại hợp nịp nhỉ, nhỉ tất hậu vệ phải rộp sẽ phỉ tỏa tờ đội vàng lại lần nữa nhào tới. Hắn đi phòng cầm bóng đột phá vị tini, nhưng bởi như vậy đường biên liền trống. Thế là vị tini mới mang theo một bước, liền đem bóng đá lại chuyển cho phía trước cắm đồng đội Charlie cồn. Cồn Cổ đuổi theo bóng đá dưới ngọn nguồn phỉ tọa quay người chật vật đuổi theo, Đã chậm, vẫn là phải dựa vào trung lộ đồng đội tới bổ vị. Hắc Nhĩ Nhĩ tận nước pháp hậu vệ giữa mạ liệt mân liền từ giữa đường bù đắp đến phòng cồn. Tại mân chạy hướng đường biên đi bộ phòng thời điểm. Nguyên bản tại trung lộ vương liệt đột nhiên quay người hướng ở ngoài vùng cấm chạy tới. Cùng lúc đó, Sơn Nhĩ ỉn thì từ phía sau điểm phòng tới trung lộ, chiếm cứ vương liệt vừa rồi muốn chạy vị trí. Cái này dẫn đến Hắc Nhĩ nỉ tận một tên khác hậu vệ giữa sẽ bắt sần sẹ ở lệ ga không dám đi theo vương liệt kéo ra ngoài, bởi vì dạng này trước cửa liền trống. Cũng liền là ở thời điểm này, cồn chuyển bóng, hắn đem bóng đá chuyển hướng ở ngoài vùng cấm. Một cái ngược lại tam giác chuyển bóng, cẩn thận vương. Hắc nhị nhị tật bồ đào nha biên giới ra pheo vị tổ chỉ bảo chạy ra vòng cấm vương liệt khẳng cả giọng hô to. Ai nấy đều thấy được trận bóng này là tìm vương liệt. Hắc nhị nhị tật phòng thủ giữa trận. Nigeria cầu thủ quốc gia dỉn bạ bỡ lảo nhào về phía vương liệt, chuẩn bị quấy nhiễu vương liệt suất gôn. Cùng lúc đó một tên khác giữa trận kẹt tần cũng tới gần vương liệt, cùng mình giữa trận cộng tác hình thành kẹp phòng tư thế. Nhưng vương liệt chỉ là đem suất gôn động tác bày ra đến, cũng không có thật muốn đá bóng. Hắn giả thoáng một chút, bóng đá liền từ dưới háng của mình để lọt đi qua. Bỡ cùng kẹt tần đều đều vừa hụt, bóng đá bị vương liệt để lọt đến đằng sau. xuất hiện ở nơi đó chính là tình hậu vệ phải dạ của bà ma hắn đón bị vương liệt bỏ qua đến bóng đá trực tiếp vung lên bụi phải và ở trước cửa sân mì ỉn vội vàng xoay người túi đầu bởi vì bóng đá chạy chỗ của hắn bay tới Ra keo vì tô bị ỉn ngăn trở ánh mắt trông thấy ỉn xoay người túi đầu hắn mới thả người bay nào ra ngoài lại không có thể đụng tới bóng đá một khắc này hắn tâm đều lạnh còn tốt bóng đá cuối cùng vòng qua ở xa của cửa bay ra ranh giới cuối cùng đánh vào cầu môn phía sau điện tử biển quảng cáo trên màn hình phát ra một tiếng vang trầm. bà ma ai nha lệnh ra cầu môn Hắc nhị nhị tật cầu môn hậu phương trên khán đài tịt phèn hâm mộ bóng đá hai tay ôm đầu, bạn mạ bạch cũng hai tay ôm đầu. Sau đó liền xoay người hướng về chạy, đang chạy trên đường trở về, hắn mới buông xuống hai tay ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Một cái bên cạnh hậu vệ, ép đến kỵ sĩ vòng cấm trước, hoàn thành như thế có uy hiếp một cất xuất xa. Hôm nay tranh tài, thì tại mình sân nhà đã được đến phi thường tích cực chủ động a. Đối mặt giải vô địch quốc gia xếp hạng thứ nhất Hắc nhị nhị bọn hắn lại không ngừng để lên tiến công, để người thậm chí quên đi kỳ thật bản mùa giải mục tiêu là cấp chủ hạng. Cô nọ cao ly cảm khái nói. Hắn giải thích. cộng tác Luke mỉm cười lên. Tại Vương chuyển nhượng trước khi đến, mục tiêu của bọn hắn đúng là cấp chủ hạng. Nhưng bây giờ rất hiển nhiên, mục tiêu của bọn hắn cũng đã đổi mới thành UEFA Champions League. Nếu như có thể tiếp tục duy trì biểu hiện như vậy, cầm tới mùa giải tiếp theo UEFA Champions League tư cách cũng không phải cái gì xa không thể chạm vào tưởng. Bọn hắn khoảng cách giải vô địch quốc gia thứ bảy UEFA ở Europa cũng Phở Dẹn sở tư cách dự thi cũng chỉ có chỉ là hai điểm. Suốt gôn chưa chúng hậu vệ phải ba mạ bạt sở dĩ cấp tốc về bị, kỳ thật cũng là hấp thụ mấy phút trước đó giao Lúc ấy hắn đến phía trước trận đến tham dự tiến công. không thể kịp thời trở về thủ kết quả là bị Hạc nịp nị tật bắt hắn lại sau lưng lỗ hổng đánh cái phản kích nếu như không phải hậu vệ giữa cả tịt đem cái kia cầu phòng xuống dưới chỉ sợ mình liền muốn trở thành đội bóng mở màn bàn thua kẻ cầm đầu cứ việc giữa trận hạch tâm kiêm đội trưởng thụ thương trong đội đại đa số cầu thủ đều tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài nhưng Hạc nịp nị tật vẫn là một cái phi thường khó đối phó đối thủ dù sao bọn hắn là hiện tại giải vô địch quốc gia xếp hạng thứ nhất đội bóng mà lại dẫn trước hạng hai cờ lệ tổng atletic không chỉ một phần hai điểm phải biết tiền bản mùa giải hai lần đối mặt cờ cầu. Mặc dù không thể đơn giản dùng thắng bại quan hệ cùng điểm số bên trên so lớn nhỏ phương thức đến phán định ai mạnh ai yếu, nhưng cũng có thể làm tham khảo, bởi vậy mà biết Hắc Nhỉ tật thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắc Nhỉ tật làm Bắc Luân Đôn truyền thống câu lạc bộ lớn, một lần gần nhất thắng được giải vô địch quốc gia quán quân vẫn là 10 năm trước 2026, 2027 mùa giải. Hiện tại bọn hắn tại ngày xưa cầu thủ nổi tiếng cao nở vẹt xuất linh giới, có hy vọng một lần nữa thắng được giải vô địch quốc gia quán quân, kỳ sĩ đáng cầu thủ như thế nào lại không tại sân khách cùng tin liệu mạng. Sir sẽ tại mùa giải trước cơ hồ giành trước một cái mùa giải. Cuối cùng lại bởi vì bại bởi sổ ạ, bị cờ lê tổng athlete phản siêu giáo huấn phi thường khắc sâu, luôn luôn nhắc nhở lấy học nhị nhị tất đám cầu thủ, dù là dẫn trước cờ lê tổng athlete 5 phần đều không an toàn. Cho nên hôm nay cùng tịn tranh tài, đối với bọn hắn tới nói, thuộc về không phải thắng không thể tranh tài, cái này ba phần là trong kế hoạch, nhất định phải cầm tới. Nói thực ra, tin cường ngạnh là tại bọn hắn trong dự liệu, bởi vì chi này đội bóng tại gặp được bọn hắn trước đó, đi qua 7 trận đấu thăng sáu trận, xém thua một trận, thua kia trận vẫn là thua cờ tổng athlete, mà lại là sân khách thua. Tiền chi này đội bóng cải biến thật sự là khổng lồ. để người khó mà tin được. Cái này chẳng lẽ thật chính là vương sau khi đến ảnh hưởng sao? Đang huấn luyện viên trên ghế, hắc nhị nhị tất trợ lý huấn luyện viên kama don nhìn xem trên trận tranh tài, hỏi bên cạnh huấn luyện viên chính bauerves. Hàn la dạng này, tối thiểu nhất từ số liệu biểu hiện nhìn lại, vương gia nhập liên minh tịn về sau cùng trước đó, chi này đội bóng thành tích xu thế hoàn toàn tương phản. Cho nên chúng ta chỉ có thể cho rằng là vương tác dụng. Bauerves nói, không biết có phải hay không là hảo giác. Đồng dạng là tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài. vì cái gì ta cảm thấy vương trạng thái thân thể thậm chí muốn so đi tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài phía trước càng tốt. ao eo nếu mày nói, nơ đồng dạng như mày, hẳn là ao gia ga. làm sao có thể đá đội tuyển quốc gia tranh tài trở về thân thể của hắn trạng thái còn càng tốt. ao không nói chuyện, bởi vì hắn cũng thấy được bản thân ý nghĩ này rất không hợp thói thường. hắc nhị nhị tất đem tiến công thúc đẩy đến tìm 30 mươi mét khu vực. lần này cang đầu nguồn kéo đến đường biên tới đoan cầu. hắn vừa mới nhập anh liền đem bóng đá nhiên hướng phía trước lội, lợi dụng đột nhiên ra tốc hất ra tới phòng thủ hắn tin hậu vệ phải bà Mạ bà. bóng tốt. cang đổ ngổn. Hàn Quốc bình luận viên vì chính mình quốc gia số một ngôi sao cầu thủ lớn tiếng khen hay. Nhưng là hắn lớn tiếng khen hay im bặt mà dừng. Bởi vì vừa mới qua đi bạ mạ bạt cang đổ ngổn liền bị trở về thủ ỉn đụng té xuống đất. A, cang đổ ngổn ngã sấp xuống đồng thời còn kêu thảm một tiếng. hướng trọng tài chính ra hiệu ỉn phạm Quy. Quả nhiên trọng tài chính còi hít vang lên theo, thổi ỉn đẩy phạm nhân Quy. Bất quá hắn cũng không có đưa ra chút nhan sắc nào bảng hiệu, thậm chí liền miệng cảnh cáo đều không có. Dạng này thân thể đối kháng đối với EPL cầu thủ tới nói qua quyết bình bình. căn cứ quy tắc ỉn động tác đúng là phạm quy nhưng cũng không phải là cái gì nghiêm trọng phạm quy không cần phá lệ chiếu cố thổi ngừng tranh tài phía sau cho hợp nhị nhị tật một cái phía trước trận đá phạt trực tiếp liền xong rồi can đổ nguồn gào được đến thảm đều chỉ là vì chiếm được trọng tài chính chú ý mà không phải thật có bao nhiêu đau nhức. can đổ nguồn từ dưới đất lăn lộn vài vòng về sau ngồi xuống chỉ nhìn thấy ỉn chạy xa cái đối phương thậm chí đều không có đi lên đem hắn kéo lên lấy đó hữu hảo hắn mở ra hai tay đối in loại này không thân thiện hành vi tiến hành kháng nghị ha xinh đẹp ý. triệu chu tại phòng trực tiếp trong vị ỉn lần này gõ nhịp gọi tốt tiếp lấy lập tức liền có người xem thưởng một cái ô tô đạo cụ đồng thời nhấn lại lần sau lại đến cái hung ác. Hạc nhịp nhịp tất đạt được một cái ở phía trước bên sân đường đá phạt trực tiếp cơ hội tương đương với là một cái đoạn rất cầu bất quá cân nhắc đến tồn tại bị tỉn đá cơ hội phản kích cùng ở trước cửa tranh định phương diện hạc nhịp nhịp tất cầu thủ cũng không chiếm ưu thế cho nên quả cầu này hạc nhịp nhịp tận không có trực tiếp cao cầu chuyển đến trước cửa mà là đường chuyển ngắn một lần nữa tổ chức tiến công một phen truyền lại về sau phía sau chen vào sau lưng dỉn bạ bợ lão nếm thử suất gôn, nhưng lại bị van dỉn trước ra một cước đem bóng đá đâm rơi mất căng đồ ngủn ý đồ đi lên không chế cầu tái phát lên hai lần thi công nhưng là ở trong quá trình này hắn bị tìm sau lưng là mộ xạ đem phá ra vứt bỏ vị trí căng đồ ngủn cũng vứt bỏ cầu quyền hắn giang hai cánh tay hướng trọng tài chính thiếu lại lần này trọng tài chính không để ý hắn tiếp tục tranh tài bóng đá đã bị lã mộ xạ chuyển cho lui về vương liệt thế là Kang đồ cắn răng phóng tới vương liệt Vương Liệt gặp Hàn Đến, làm ra muốn đem bóng đá nằm ngang truyền đi động tác, đợi Cang Đồ ngủn bổ nhào vào hắn cùng phía trước thời điểm, lại dùng đế giày giẫm lên bóng đá hướng trước người làm, né tránh Cang Đồ ngủn đệ nhất nào. Đây là Cang Đồ ngủn cùng Vương Liệt quyết đấu. Hàn Quốc bình luận viên hưng phấn la lên. Hai người đều là tiến công cầu thủ, tại trên sân bóng có thể trực tiếp đối thoại cơ hội cũng không nhiều, cho nên mỗi lần gặp nhau cũng có thể làm cho Hàn Quốc các bình luận viên kích động, bởi vì có thể lấy thông qua loại này quyết đấu kết quả đến rất trực quan xem ra ai mạnh ai yếu, phân cái cao thấp. Đây chính là tương lai Châu Á Lao Đại cùng hiện tại Châu Á Lao Đại quyết đấu A. bất quá hàn quốc bình luận viên vừa mới hưng phấn hô xong đã nhìn thấy vương liệt đem kéo về trước người bóng đá lại đẩy đi ra vừa vặn liền lợi dụng căng đồ ngủn bên trên cướp lúc hai chân mở ra lỗ hổng bóng đá từ hàn quốc lão đại dưới đúng quần lan đi xuyên hán bóng tốt xinh đẹp ha ha ha Lạc cầm reo họ đồng thời còn cười ha hả xuyên hán qua người đây là đối bị xuyên hán cầu thủ vũ nhục là hắn biết vương liệt không có khả năng thật đối căng đồ ngủn điểm tán sự kiện thờ ơ. khẳng định kìm nén sức lực muốn ở trong trận đấu thu thập căng độ nguồn đâu cái này chẳng phải liền đến sao Cang đỗ ngủn cũng không nghĩ tới mình khí thế ủng hộ chuyên môn tìm đến vương liệt lại là một kết quả như vậy hắn sửng sốt một chút mới ý thức tới mình bị vương liệt xuyên háng. lúc này vương liệt cũng đã vòng qua hắn đội kịp bóng đá sau đó điều chỉnh quen người dẫn bóng hướng về phía trước trận đánh tới vương liệt tại câu lạc bộ không tồn tại đội tuyển quốc gia loại kia cùng chỉ trấn ai làm hệ tâm ai chủ điều khiển cầu quyền vấn đề nơi này hắn chính là hệ tâm cầu quyền nhất định phải tại hắn nơi này Cang độ ngủn nhìn xem vương liệt bóng lưng chỉ cảm thấy một cỗ máu phun lên đỉnh đầu làm cầu thủ hắn đương nhiên biết bị đối phương xuyên háng là có ý gì thế là hắn ra tốc đuổi theo muốn đoạt lại bóng đá coi như tại hắn sắp đuổi kịp vương liệt đồng thời vươn tay ra kéo túm phát lực thời điểm gần trong gang tốc vương liệt lại đột nhiên một cái cấp tốc đem bóng đá lội ra ngoài càng đổ ngủn vươn đi ra tay bắt hụt còn phá hủy mình thiết tấu cùng cân bằng kém chút bị vùi dập giữa chợ hắn chỉ có thể nhìn vương liệt dẫn bóng từ đó đường cưỡng ép đột phá mà mình cũng không còn có thể lực đuổi theo vương liệt lên nhanh đột hắn xinh đẹp lạc cẩm đang vì vương liệt lần này ra tốc đột phá gieo họ hắn hô to đột hắn có thể không phải chỉ vương liệt đột phá càng đột phá vừa rồi vương liệt cái kia đột nhiên ra tốc cũng không phải là vì hất ra càng đầu ngủn, mặc dù khách quan bên trên làm ra như thế kết quả nhưng hắn chủ quan mục đích là vì đột phá ngăn tại trước người hậu vệ giữa mình hắn dùng đột nhiên ra tốc thành công đột phá mân về sau hấp dẫn hấp nịp nhị tật phòng thủ lực chú ý tất cả đều hướng trung lộ dựa vào sau đó lại đem bóng đá chuyển đi chuyển cho ở bên phải cắm đến sườn bộ sần nhị in in đuổi kịp bóng đá trực tiếp lên chân sút đôn vì tổ ngã xuống đất lợi nào tại gần sừng đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng tin lần nữa đạt được một góc cầu đây là bản trận đấu tìm cái thứ ba phạt góc. không để ý tới vì chính mình không có ghi bàn cảm thấy hảo não, ỉn quay người chạy hướng khu đá phạt góc, chuẩn bị đến chủ phạt phạt góc. Tìn hai tên hậu vệ giữa lần nữa đi lên chuẩn bị tranh đỉnh, mà Vương Liệt tự nhiên cũng muốn ở trước cửa cấp điểm, hắn liền đứng tại phía trước điểm, giơ cao hai tay, tựa hồ muốn để ỉn đem bóng đá hướng hắn nơi này chuyển. Tìn giơ tay phải lên làm đáp lại, đợi trọng tài chính thổi lên còi huýt về sau, hắn chạy lấy đà phía sau lại đem bóng đá chuyển cho đi lên tiếp ứng hắn ban dỉ kẹo. Chiến thuật phạt góc, nguyên bản ở phía trước điểm Vương Liệt tại bóng đá bị chuyển tới đồng thời, lại đột nhiên quay người hướng ra phía ngoài chạy. nguyên bản ở phía trước điểm phòng hắn là hặc ni ni tật sau lưng vợ lão cái sau bốn định đi theo đi qua kết quả xem xét ỉn đem cầu truyền cho van dìn kẹo tìm muốn đá chiến thuật phạt góc hắn liền lập tức thay đổi chủ ý chạy hướng tại đường biên cầm bóng van dìn kẹo phủ kín hắn chuyển bên trong góc độ dù sao ở phía trước điểm hắn hiện tại là khoảng cách van dìn kẹo gần nhất hặc ni ni tật cầu thủ hắn không đi lên phủ kín tạo áp lực lời nói đối phương liền có thể tại không người quấy nhiêu tình huống dưới thông rong chuyển bên trong ung dung phản phất là tại luyện hắn quấy nhiều có lẽ thật làm ra tác dụng ban dĩn không có trực tiếp lên chân truyền bên trong, mà là đem bóng đá dùng chân gót đập cho từ phía sau hắn cuốn trở về in. in nhận banh lúc đã tại lớn góc vòng cấm lên. lúc này trong cấm khu hập nịp nị tận đám cầu thủ tất cả đều hướng ở ngoài vùng cấm chạy tới, ý đồ để những cái kia trong cấm khu tìm cầu thủ lâm vào việc bị cầm ấy. Sắp thứ có một bộ phận phản, phản ứng tương đối chậm tiền cầu thủ ở vào hập nịp nị tận phòng tuyến sau lương việt vị không gian ở bên trong. thế nhưng là in vẫn là dùng chân phải đem bóng đá truyền hướng trong cấm khu, phản phất không quan tâm hắn các đội hữu càng không bị bị. cho nên đây là hắn tại tiến công bên trong lại một lần hỏng bét lựa chọn sao? bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo nội xoáy đường vào cùng thẳng đến cầu môn phía sau điểm in truyền bên trong phía sau điểm hắc nịp tất đám cầu thủ đi theo bóng đá quay đầu đã nhìn thấy một đạo màu xanh đậm thân ảnh xuất hiện tại cầu môn phía sau điểm là vương liệt có người phản xạ có điều kiện dơ lên cao cao cánh tay ra hiệu vương liệt bị bị không phải bị bị làm sao có thể xuất hiện vào lúc này ở trước cửa hắc nịp nghỉ tất thủ môn ra phèo vị tổ lúc đầu nhìn xem bóng đá bay về phía cầu môn phía sau điểm liền hướng phía sau điểm tối lui đồng thời không ngừng ngựa đầu quan sát bóng đá động tính nếu như hắn cảm thấy trận bóng này khả năng uy hiếp đến cầu môn, liền trực tiếp nhảy dựng lên đem bóng đá đỡ ra đi. Nếu như uy hiếp không được cầu môn, vậy liền hộ tống bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Có thể lúc này đương hắn bay người lại trông thấy Vương Liệt lúc giật nảy mình gặp ủy hắn tại sao lại ở chỗ này? Vương Liệt không có chú ý vị tổ vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này hắn ngựa đầu nhìn qua bay tới bóng đá, hai đầu gối vối lượng, thân thể không người xuống trọng tâm hạ xuống, hai tay hướng lần sau lại đồng nhiên hướng bung lên. Tại hắn bắp chân cơ bắp trong, bắp đùi cơ bắp trong, phần bụng hạch tâm cơ bắp trong, lớn cánh tay cơ bắp tròng phần lưng cơ bắp ở bên trong vô số đại động cơ bị nhen lửa vô số chỉ vít tông điên của địa bộ tựa như là bị tỉnh lại sắt thép manh thú trong nháy mắt buộc phát ra năng lượng to lớn đem hắn thân thể đẩy rời đất mặt giống như hỏa tiễn lên không hắn nguyên điệu lên nhảy vì tổ cũng đi theo lên nhảy nhưng vô luận là lên nhảy tốc độ vẫn là bay lên không độ cao hắn cùng vương liệt trên lệch đều mắt trần có thể thấy hắn duy nhất có thể cậy vào chỉ có so vương liệt thêm ra cánh tay dài độ thế là hắn huy quyền đánh về phía đã bay đến đỉnh đầu bọn họ phía trên bóng đá vương liệt cánh tay đã mang lên cùng vai ngang bằng cường đại hạch tâm lực lượng để thân thể của hắn trên không trung bảo trì thẳng tắc không có tổn thất một điểm độ cao đồng thời đầu của hắn hơi lệch hai mắt liếc nhìn nghiêng phía trên khóa chặt tiếp bóng cánh tay bỗng nhiên hướng phía dưới vung cùng lúc đó cổ đem đầu căng về phía bóng đá và bóng đá biến đường bay về phía cầu môn vì tổ năm đấm cũng vung tới sát vương liệt đầu đánh trúng bóng đá bay qua sau đôi chạy mà bóng đá đã tại cầu môn bên trong vương liệt lạc cầm nhìn xem bóng đá bay ghi bàn môn liền kích động quát to lên tốt một cái ruộng cạn nổ hành tranh tài mới bắt đầu 22 phút, Vương Liệt liền vì tỉnh thủ mở ghi chép. Đây đã là hắn tại gia nhập liên minh tỉnh về sau cái thứ 10 ghi bản. Đáng sợ ghi bàn hiệu suất, thuộc về hắn truyền kỳ vẫn còn tiếp tục. Chương 85, giải vô địch quốc gia đệ nhất thực lực chương 85, giải vô địch quốc gia đệ nhất thực lực trông thấy bóng đá bị Vương Liệt đỉnh ghi bàn phía sau cửa, Hàn Quốc bình luận viên đầu tiên là Kinh hô lên sau đó trước tiên phát ra chất vấn, "À, Vương Liệt, quả cầu này có hay không bị bị?" Giải thích khách quý ở bên cạnh vụ hòa nói, hẳn là biệt bị đi. Rất rõ ràng bị bị. tv tiếp sóng phương cũng phi thường cho bọn hắn mặt mũi này rất nhanh liền cắt tới ghi bản pha quay chậm chọc phóng nhưng cũng không phải là vì nhìn nhìn truyền bóng trong nháy mắt vương liệt càng không bị bị, mà là từ nơi này ghi bản toàn bộ quá trình mở đầu phát lại để mọi người nhìn xem quả cầu này là thế nào tiến tại ỉn đem phạt góc đá cho ban dìn kẹo thời điểm từ trong màn ảnh mọi người có thể lấy trông thấy vương liệt đột nhiên quay người hướng ở ngoài vùng cấm chạy tới đợi đến ban dìn kẹo lại đem bóng đá chuyền cho lui về ỉn vương liệt đã chạy đến lớn vòng cấm đường bên trên đồng thời bắt đầu ngang hướng phía phía sau điểm di động lúc này hắc nịp nị tập đám cầu thủ lực chú ý tất cả đều tại tập thể phía trước ép tạo việt vị bên trên không có người chú ý tới vương liệt in ngẩng đầu quan sát trong cấm khu tình huống hắc nịp nị tập đám cầu thủ phía trước ép nguyên bản chạy đến lớn vòng cấm đường bên trên vương liệt lúc này vừa vặn ngay tại trong đám người hắn tiếp tục hướng phía sau điểm di động tới in dùng chân phải chuyển bên trong cùng loại bóng đá sau khi bay lên nguyên bản trong đám người vương liệt đột nhiên biến hướng phía trước cấm từ lớn vòng cấm đường phụ cận đống kia trong đám người trổ hết tài năng tận lực đồi tiếp vừa rồi trực tiếp bên trong mọi người đều nhìn thấy ông kính tại ở gần cầu môn phía sau điểm địa phương vương liệt một người phi thường đột ngột xuất hiện ở nơi đó đại bộ phận học nỉ nỉ tật cầu thủ đều tại nhấc tay ra hiệu vương liệt việt vị ngược lại là bọn hắn úc sở chây lia cầu thủ quốc gia hậu vệ giữa sệ bạt sần sệ ở lệ gạt dẫn đầu kịp phản ứng quay người nào trở về muốn phòng vương liệt cùng hắn cùng một chỗ kịp phản ứng còn có đội bóng hậu vệ trái tô mắt bạn bởi vì hắn chính là cái kia kéo tại phía sau nhất hặc nỉ, nỉ tật cầu thủ hắn cũng bay người chạy hướng cầu môn nhưng đã quá muộn hắn cùng sẽ ở lệ gạt hai người chỉ có thể ở trên mặt đất ngựa đầu trơ mắt đưa mắt nhìn vương liệt lên không. Tại bọn hắn trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú, không trung Vương Liệt cướp tại thủ môn vì tổ vi quyền kích cầu trước đó, đem bóng đá đỉnh ghi bàn môn. Trong phóng hình tượng dừng ở đây, mọi người lúc này mới thấy rõ ràng Vương Liệt là thế nào đem cái này cầu đá vào đi. Tiếp lấy TV tiếp xong cắt tới vờ ác giờ thị giác, tại sấn nì in chuyển bóng trong nháy mắt dừng lại hình tượng, vẽ ra tham thảo đường, nói cho khán giả giờ này khắc này nhị nỉ tật phòng tuyên kéo tại sau cùng bạn ở nơi nào, cùng Vương Liệt lúc này vị trí lại tại chỗ nào. Thông qua hai đầu tham khảo đường, mọi người có thể lấy rõ ràng xem gặp đại biểu Vương Liệt màu lam đường đang đại biểu bạn vị trí dây đỏ bên trong, mà lại khoảng cách kém hơn phân nửa thân vị. Trận bóng này không có chút nào bị vị. Video trọng tài tổ sát nhận quả cầu này Vương Liệt không việt vị về sau, cũng đem phán định kết quả thông qua vô tuyến hay nghe, nói cho trên trận trọng tài chính. Thế là trọng tài chính quay người chỉ hướng bên trong vòng, đồng thời minh chạm canh gác ra hiệu ghi bàn hữu hiệu. Sân vận động lị giờ các tử vừa rồi Vương Liệt ghi bàn về sau liền bang lên tiếng hoan hô lại lớn một tầng. Tín đam cầu thủ cũng có thể lấy liên tâm to gan chúc mừng. lúc này vương liệt đã chạy đến khu đá phạt góc hắn không có đặc biệt kích động động tác chỉ là giang hai cánh tay trở lấy kích động các đội hữu hướng hắn nào tới một đám người tại khu đá phạt góc phụ cận ôm làm một đoàn các bình luận viên cũng có thể lấy điên tầm to gan hoan hô mặc dù bọn hắn bên trong rất nhiều người khả năng tại bóng đá bay ghi bản môn trong nháy mắt liền đã gieo họ qua cô nọ cao lì hoàng sợ nói người dám tin tưởng đây là 38 tuổi bật lên độ cao hắn nhảy nhưng so sánh 29 tuổi vì tổ còn cao hơn hoàn toàn xứng đáng đánh đầu vương Niệm cũng đối vương liệt khen không dứt miệng, đối mặt thực lực cường đại giải vô địch quốc gia thứ nhất tìm ngược lại tại mình sân nhà lấy được dẫn trước lại là vương hắn trợ giúp đội bóng phá vỡ cục diện bế tắc tại loại này mấu chốt trong trận đấu ngươi luôn có thể tin tưởng hắn vương bản mùa giải thứ 11 cái giải vô địch quốc gia đi bản tại tỉnh cái thứ 10 giải vô địch quốc gia đi bản khó có thể tin đây là một cái 38 tuổi lão tướng trạng thái biểu hiện của hắn hoàn toàn phá vỡ chúng ta đối với giới bóng đá quy luật nhận biết triệu xuyên phong đối vương liệt vị trí chạy lớn thêm tán thưởng cái sừng này cậu chúng ta có thể lấy nhìn thấy vương liệt vị trí chạy có bao nhiêu thông minh ta cảm thấy đây cũng là tiền thiết kế tỉ mỉ qua định vị cầu chiến thuật chính là chuyên môn lợi dụng kỵ sĩ đám cầu thủ tập trung tinh thần tạo việt vị cơ hội điểm hộ vương liệt vị trí chạy lạc cẩm ở bên cạnh cười nói vương liệt lần nữa hiện ra hắn nghịch thiên bật lên mà cái này đều thuộc về công với hắn siêu cường hạnh tâm lực lượng nguyên liệu lên nhảy so thủ môn vị tổ còn cao một cái đầu quá mạnh thân thể này căn bản không giống như là 38 tuổi đến mức hàn quốc bình luận viên cùng giải thích khách quý tại vờ a trọng phóng về sau bọn hắn liền không có thanh âm trận đấu này mới bắt đầu hơn hai phút bọn hắn bị đánh mặt số lần cũng có chút nhiều a Trong thấy Vương Ca đem cầu đỉnh ghi bàn môn, trước máy truyền hình chỉ chấn nhịn không được dùng sức vung một chút nắm đấm, là vua Ca cảm thấy cao hứng. Lúc này hắn tựa hồ quên đi Vương Ca biểu hiện càng tốt, hắn bị trí hoạch tâm cũng càng tràn ngập nguy hiểm. Hắn chỉ là đơn thuần đất là Vương Ca có thể dùng ghi bàn đánh cang độ ngủn mặt mà cao hứng. Hắn cùng Vương Ca cạnh tranh thuộc về mâu thuẫn nội bộ nhân dân, cang độ ngủn đây chính là ngoại địch. Tại ngoại địch trước mặt, đương nhiên phải bỏ xuống hết thể tranh luận, nhất trí đối bên ngoài a lúc này không vì Vương Ca cố lên, chẳng lẽ còn muốn thay người Hàn Quốc cố lên sao? Hy vọng người Hàn Quốc đem Vương Ca đã được đến lộ ra nguyên hình. sau đó để cho mình tự bị, hắn mới không làm đâu. coi như muốn thắng Vương Ca, vậy hắn cũng muốn dựa vào năng lực của mình đi thắng. nơi này đầu có người Hàn Quốc chuyện gì a? cùng loại tìn đám cầu thủ kết thúc chúc mừng nhau nhau chạy về mình nửa trang thời điểm. Vương Liệt đơn độc lôi kéo ỉn, vuốt đuốt tóc của hắn, cuối cùng dùng sức đập vào phía sau lưng của hắn bên trên, tán thưởng hắn vừa rồi quả bóng kia chuyển tốt. tiếp lấy hắn vương ra ỉn, hướng trên khán đài tìn fans hâm mộ bóng đá vung vẩy hai tay, ra hiệu tiếng hoan hô của bọn họ có thể lấy lớn hơn chút nữa. quả nhiên sân vận động lì dở hắc trên không tiếng hoan hô lập tức tăng lớn bọn hắn tập thể hô to China van, China van, chi van. trông thấy một màn này giải thích khách quý luke mỉm liền cười đối bên người cổ nọ cáo lì nói thế nào cô nọ ta trước đó nói cái gì tới càng chọc phải người không nên chọc cổ nọ cáo lì cũng thấy được đến vương liền hôm nay cảm giác không tệ đồng dạng là vừa mới đá xong đội tuyển quốc gia tranh tài vương xác thực không thế nào mệt nhọc đồng dạng hắn hôm nay rất hưng phấn trạng thái cũng rất tốt nhưng cười ha hả cái này đều phải cảm tạ càng ta không biết nở vest rõ ràng không rõ ràng càng lúc trước khiêu khích vương sự tình, nếu như hắn biết nhưng còn kiên trì để càng xuất ra đầu tiên ra sân vậy ta nhất định phải nói khả năng nở vest có chút coi thường vương hắn có phải hay không cảm thấy đã 38 tuổi vương tại vừa mới đã xong đội tuyển quốc gia tranh tài về sau tình trạng cơ thể không thể lạc quan hắn nhịp nhịp tất huấn luyện viên trên ghế, đau nở vest nhịn không được hướng đội bóng tổ y tế dài cắt sẩn luật bên kia liếc đi một chút hắn thật cực kỳ muốn đi hỏi một chút cái này vị nước mỹ nổi tiếng vận động y học tiến sĩ ý kiến gì ba tuổi lão tướng còn có thể có như thế nghịch thiên bật lên hắn biết so với tốc độ cùng đối kháng loại năng lực này vẫn lên thụ tuổi tác ảnh hưởng tương đối nhỏ bé có thể vương liệt bản trận đấu cho tới bây giờ biểu hiện vẫn là để hắn rất chấn kinh tại đi đội tuyển quốc gia tranh tài trước đó liên tục 7 trận đấu ra sân bên trong đó hai trận là dự bị gần nhất 5 trận tất cả đều là xuất gia đầu tiên tiếp theo là hai trận đội tuyển quốc gia tranh tài một trận là nửa tràng dự bị một trận là xuất gia đầu tiên trở lại câu lạc bộ về sau trận đấu này lại là xuất gia đầu tiên hắn như cái thiết nhân đồng đạo ở trên người hắn cơ hồ nhìn không ra đội tuyển quốc gia tranh tài đối với hắn tạo thành ảnh hưởng bất lợi tối thiểu nhất trận đấu này cho tới bây giờ hơn 20 phút thời gian bên trong nhìn không ra có ảnh hưởng gì để người hoài nghi hắn có phải hay không đá cái giả đội tuyển quốc gia tranh tài Luôn nói với hắn phải tin tưởng khoa học thế nhưng là nở vest bây giờ tại trên người vương liệt làm thế nào đều nhìn không thấy khoa học cái bóng tại sân nhà lấy được dẫn trước cái này cực lớn của vũ tỉnh đám cầu thủ sĩ khí tại tranh tài sau khi bắt đầu bọn hắn hướng hắc ni ni tật cầu môn phát động mãnh liệt tiến công trong khoảng thời gian này hắc ni ni bị ép đi vào phòng thủ trang diện bên trên ở vào bị động trên khán đài tìm fans hâm mộ bóng đá cũng có thủ của vũ dùng tiếng ca cùng gieo hỏi đến vì đội bóng góp phần trợ bi hào khí phi thường nhiệt liệt hắc nhi tập huấn luyện viên chính bao nở vẹt sở ở đây bên cạnh không ngừng làm ra thủ thế để đám cầu thủ co vào phòng thủ đỉnh trước dừng chân tìm thế công vì tìm vòng tròn trung tâm lên chân sức gôn cao tin ngóc đầu trở lại lần này là vương sức gôn góc độ quá ngay thẳng bị bị tổ ông lấy van dịn kẹo xuất xa trật môn mà ra trong khoảng thời gian này tìm thế công rất mạnh thật là khiến người ta khó mà tin được đây là một chi mùa giải sơ kỳ lấy cấp trụ hạng làm mục tiêu đội bóng Tình thế công rất mạnh, nhưng hạc nhỉ nhỉ tật cũng dần dần thích ứng, bọn hắn từ vừa mới bản thua trong lúc bối rối cấp tốc khôi phục lại, mà lại bọn hắn còn có thừa lực lợi dụng tiền tiến công, đã phản kích, uy hiếp tiền tối môn. Thứ ba mươi ba phút lúc tìm phía trước trận tiến công, kết quả van dỉn kẻo nghiêng chuyển tìm in thời điểm, lọt vào hạc nhỉ nhỉ tật sau lưng dỉn ba bợ lảo quấy nhiễu, dẫn đến hắn chuyển bóng lúc xuất hiện sai lầm, không thành công đem bóng đá chuyển đến nhìn dưới chân, ngược lại bị học nhỉ nhị tật hậu vệ trái bản chặn lại. Sau đó bản hướng về phía trước dẫn bóng, đang hấp dẫn tìm giữa trận sau lưng làm mổ xạ hướng hắn bước tới về sau. hắn lại đem bóng đá chuyền cho đi lên tiếp ứng hắn tiền phong dô bim bột mình lại tiếp tục chạy về phía trước làm ra muốn cùng bột đá hai qua một phối hợp bộ dáng dẫn tới tín hậu vệ phải bạ mạ bắt không dám lên đi phong bốt thế là bột thu được một cái ngắn ngủi khống chế bóng không gian hắn quay người đem bóng đá hướng một bên khác phát triển câu bị chuyền cho phía trước cắm hặc ni ni tật phải giữa trận vỏ đợt gió gờ đợt gờ dẫn bóng từ sườn bộ thẳng hướng tin phong cấm kỵ sĩ phản kích giò gờ cả phòng thủ giò gờ hắn không có vội vã bên trên cướp mà là vừa đánh vừa lui đồng thời từ đầu đến cuối cùng tợ giỏ g duy trì một cái thích hợp khoảng cách thậm chí người ở bên ngoài nhìn có chút xa khoảng cách xa như vậy nếu như tợ giỏ g muốn lên chân suốt gôn lời nói hắn thậm chí không có cách nào trước tiên đi lên phủ kín nhưng cả thịt sở dĩ làm như thế là bởi vì hắn biết tợ giỏ g suốt xa năng lực chẳng ra sao cả cho nên không lo lắng hắn tại bên ngoài vòng cấm trực tiếp lên chân suốt gôn liền có thể đi bán hắn khoảng cách này ngược lại có thể lấy một người chiếu cố hai người hắn đồng thời đề phòng tợ dò g cùng trung lộ cang đồng ủn nếu như tợ dò g muốn đem cầu truyền cho cang đồng ủn hắn cũng có thể đủ cấp tốc chuyển hướng đi khống chế người hàn quốc quả nhiên tại cạ tít phòng thủ dưới tợ dò g đối đem bóng đá chuyển cho cang độ ngủn có chút do dự cái này một do dự liền để hắn đã mất đi chuyển bóng cơ hội càng nhiều tin cầu thủ trở về đồng thời hắn cùng cang độ ngủn hai người cũng chạy đến không có chuyển bóng góc độ địa phương lúc này cả tít lại đột nhiên bên trên cướp, tới gần tợn dò g đối với hắn tiến hành tạo áp lực khiến cho tợ dò g chỉ có thể mình cương ép sút gôn dạng này sút gôn tự nhiên là không có cho gỗ chỗ chấn giữ cầu môn mang đến cái uy gì gỗ thậm chí đều không có làm ra dập tắt lửa động tác. bóng đá liền cao cao bay về phía sau lưng khán đài. Trên khán đài tỉnh fans hâm mộ bóng đá trông thấy cước này cao đến quá đáng xuất goal, phát ra cười vang. Các bình luận viên cũng đối cả tin lần này thành công phòng thủ khen không dứt miệng, thật không hổ là đã từng đệ nhất thế giới hậu vệ giữa, cả tin kinh nghiệm cùng ý thức lần này một phòng nhị trung thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tỉnh fans hâm mộ bóng đá đương nhiên là có lý do chế giễu tò rò gỡ cước này xuất goal, nhưng là hực nhị tật lần này phản kích lại không phải không có chút ý nghĩa nào. cứ việc không thể uy hiếp đến tìm cầu môn nhưng cũng mang ý nghĩa tìm không thể tượng vừa mới ghi bàn phía sau như thế tùy y vây công học nhị tật cầu môn tại đội bóng một lần nữa đạt được hướng về phía trước phát triển cơ hội tiến công về sau huấn luyện viên chính nở vét đứng tại bên sân đốc chiến hơn nửa hiệp trước là hậu đối này đội bóng tới nói phi thường bất lợi nhất định phải nhanh săn đều tỷ số điểm số nếu như mang theo một cầu lạc hậu điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi cục diện liền không dễ thu thập không nói trước vương liệt vì cái gì trạng thái như thế tốt tối thiểu nhất tìm toàn đội sĩ khí sẽ có thụ cổ vũ nửa chặng sau chi này đội bóng liền sẽ càng thêm khó chơi. suy nghĩ thêm đến hắc nhỉ nhỉ tật trận Trung Quốc chân càng nhiều, thủ đội tuyển quốc gia ảnh hưởng cũng càng lớn. theo tranh tài tiến hành, tình huống sẽ chỉ đối hắc nhỉ nhỉ tật càng phát ra bất lợi. dù sao hiện tại nở vẹt đã không dám hy vọng xa, đội Vương liền sẽ ở nửa chặng sau thể lực chống đỡ hết nổi, sớm ra ngoài sân, cùng đem hy vọng ký thác vào người khác như xe bị tuột xích bên trên, còn không bằng mình cố gắng ở trên nửa chặng liền san đều tỷ số điểm số. hắn trước biết lại dùng thủ thế, đem ý nghĩ của mình truyền lại cho trên trận đám cầu thủ, đã được đến đơn giản một chút. nhiều sốt ngôn, nhiều sáng tạo cơ hội. Đây không phải học nhịp nị tận am hiểu nhất bóng đá phong cách, nhưng là trước mắt thích hợp nhất phương thức. Làm tranh đoạt giải vô địch quốc gia quán quân đội bóng, dù sao cũng phải có loại này đập nát cầm loạn chiến năng lực. Dù sao cũng không thể cam đoan mỗi cái đối thủ, mỗi trận đấu cũng có thể làm cho học nhịp nị tận tại mình thoải mái dễ chịu khu thời gian bị đá thành thạo điều luyện. Một lần nữa đạt được cầu quyền học nhịp nị tận xác thực đã càng thêm đơn giản trực tiếp, bọn hắn thậm chí đều không thông qua các loại mặc cắt vị trí chạy đến thông qua giữa trận, mà là trực tiếp từ hậu trưởng chân to truyền xa, tìm trước mặt zombie bột. tấn công như vậy sát xuất thành công xác thực không đủ cao nhưng bởi vì có bột cái này hoàn toàn không biết mệnh mọi cán quét tiểu tiên phong một số thời khắc còn có thể giành lại một chút cơ hội gây ra hỗn loạn thứ 38 phút lúc hắn nhịp nỉ tật vừa mới thông qua giữa trận tìm đã cơ hồ toàn viên rơi vị thấy không có quá tốt cơ hội sau lương dịn bạ bợ lão đem bóng đá chuyển về cho để lên đến hậu vệ giữa mình mật nhận banh trước đó ngay tại quan sát trên trận tình thế nhận banh về sau hắn làm sơ điều chỉnh liền trực tiếp đem bóng đá chân to chuyển hướng phía trước trận tìm chính là bột hà lan tiên phong chạy hướng bóng đá điểm rơi sau đó cùng cả tịt cướp cùng một chỗ Thân cao chỉ có một mét tám hắn mang theo cao một mét bắt bắt cạ tịp trước mặt hoàn toàn không chiếm ưu thế. Có thể hắn vẫn là bằng vào mình sức liều cùng cố gắng, bấy nhiêu được cạ tịp. Để đầu hắn cầu phần cuối lúc không có đem bóng đá đỉnh xa. bóng đá rơi vào ở ngoài vùng cấm. Tại phạt bóng cung đỉnh ban dịn kẹo nguyên lai dự định quay người đem bóng đá giải vây đến phía trước trận. Thế nhưng là hắn chân mới vung mạnh một nửa, xoay người sang chỗ khác đã nhìn thấy hắc nhịp nhịp tận tiến công giữa trận mã đỡ kẹp đã vọt tới mình cũng trước, đồng thời dùng thân thể chặn chân của hắn, bộ ngực lại đem bóng đá hướng phía trước liếm đồng thời phá tan ban dịn kẹo, giết vào vùng cấm. Cẩn thận, nguy hiểm. cái tần. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong. Tỉnh sau lưng là mộ xạ cùng hậu vệ giữa Hugo gần đùn hai người cùng một chỗ phóng tới cái tần. Y đồ ngăn cản hắn Sutgon. Bên trong đó là mộ xạ giờ cao hai tay vọt tới cái tần. Hắn thành công bay nhiêu được cái tần. Để cái sau tại Sutgon thời điểm thân thể trọng tâm lắc lư, dẫn đến không có ăn chính bộ vị. Từ ngay thẳng mu bàn chân đánh bắn biến thành bên ngoài mu bàn chân gõ cầu. Hugo gần đùn đưa chân ngăn cản cũng không có thể ngăn dừng chân cầu. Ellie Hotgo nghiêng người dập tắt lửa, bị cái tần bên ngoài mu bàn chân gọn bên trong bóng đá lại ngoặt ra một đạo quỷ dị đường vòng cung từ hắn tay bên cạnh bay đi. sau đó một đầu đâm ghi bàn môn mà đợi cái tần hắn bị kỵ sĩ săn đều tỉ số điểm số cái này ghi bàn phi thường mẫu chốt ở trên nửa tràng còn lại mấy phút liền kết thúc tình huống dưới hắn đem hai chi đội bóng lại mạnh mẽ kéo về đến cùng một hàng bắt đầu lên kỵ sĩ dùng sạc kiểu phương thức đá vào cái rất trọng yếu ghi bàn nờ lúc trước lâm thời điều chỉnh chiến thuật làm ra hiệu quả harkny bỉ tập phô bày bọn hắn thân là giải vô địch quốc gia đệ nhất thực lực ghi bàn sau cái tần giang hai cánh tay chạy hướng khu đá phạt góc nơi đó phía trên khán đài chính là theo đội xuất trình hulk Nịp nì, nì tất fans hâm mộ bóng đá căn cứ bọn hắn ngay tại nhảy cấm hoan hô cố gắng chế tạo ra tạt đầm để cho mình trở thành tòa này sân bóng nhân vật chính dù sao lúc trước trong trận đấu bọn hắn có thể quá hoan đường hiện tại đến phiên bọn hắn đối tìm fans hâm mộ bóng đá vung vẩy nắm đấm ngược hát trở về hulk Nịp nì, nì tất đám cầu thủ vọt tới dưới khán đài phương cùng phía trên fans hâm mộ bóng đá cùng một chỗ cùng hoan chúc mừng đi bản huấn luyện viên chỗ phía trước nở vest cũng đang cùng mình đám huấn luyện viên cùng một chỗ chúc mừng đi bạn. ở hạch tâm trong tổ chức trận lộ dở một nguyên nhân tổn thương thiếu trận tình ngu dưới nờ khai thác một bộ rất mạo hiểm lạm phát hắn lâm thời cải biến đội bóng phong cách cùng chiến thuật đấu pháp hiện tại xem ra đương nhiên còn không thể nói hắn đã thành công nhưng tối thiểu nhất có cực thắng hy vọng bởi vì làm lại như vậy thật có hiệu quả cái này ghi bàn chính là tốt nhất mạnh mẽ nhất chứng minh hắc nhị nhị tất cũng không có bởi vì hoán đổi phong cách mà tự loạn trận cướp bên sân nở đối những cái kia kết thúc chúc mừng lần lượt trở về nửa tràng kỵ sĩ đám cầu thủ bị quyền hô to tiếp tục như thế đã tiếp tục Hắc đỉ, đỉ, tất hâm mộ bóng đá trên khán đài hát lên vĩnh hằng Bắc Luân Đôn vì bọn họ đội bóng góp phần trợ uy, Bắc Luân Đôn sẽ vĩnh viễn tồn tại. Bất luận kinh lịch cái gì mưa gió, những này đường đi thuộc về chúng ta, mà lòng ta cùng ngươi vĩnh viễn không chia lìa, máu của ta mãi mãi cũng đem ở khu vực này chạy xuôi. Thập nhị tất đám cầu thủ nghe mình fan bóng đá tiên ca, trở lại vị trí của mình chờ đợi tìm mở cầu. Hiện tại bọn hắn lại lần nữa nắm giữ tranh tài quyền chủ động, quả cầu này chỉ là bắt đầu. Chương 86, ngay tại lạ lâm chương 86, ngay tại lạ lâm hở. Cẩn thận, cẩn thận. Ai nha? Ai? Trên khán đài tịt fans hâm mộ bóng đá trông thấy kẹt tần giết vào vòng cấm thời điểm, liền nhao nhao kinh hô lên. Đợi đến bóng đá thật bay ghi bàn phía sau cửa, bọn hắn thở dài một tiếng, không ít người đều rơi vào trầm mặc. Dẫn trước về sau bị người san đều tỷ số tư vị có thể không dễ chịu, thậm chí thắng qua trực tiếp là hậu. Dù sao dẫn trước phía sau bị san đều tỷ số, mang ý nghĩa có được đổ vật lại không? Cái này loại tâm lý chênh lệnh càng lớn, cho tới bây giờ liền không có từng chiếm được, cũng từng chiếm được lại từ trên tay người cướp đi, cái nào càng để người khó chịu? Hiển nhiên là cái sau. Dỗ bị đi y ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, sau đó hai tay ôm đầu, nhìn xem sân bóng bên trong ngay tại chúc mừng hập nỉ, nỉ tật cầu thủ. Bên cạnh hắn có người đang chửi mắng, cũng có chân dung hắn đồng dạng giữ im lặng, không có tâm tình nói chuyện. Nhưng cũng không lâu lắm, trên khán đài vang lên một trận la lên. Tỉnh! Tỉnh! Tỉnh! Tỉnh! Âm thanh từ đằng xa chuyển đến mảnh này trên khán đài, bao quát đỉa tại bên trong mọi người cũng cùng theo vung vẩy nắm đấm lớn âm thanh hò hét. Tỉnh! Tỉnh! Dạng này tiếng hò hét tựa như là tại nguyên bản một đầm nước động bên trong bỏ ra tảng đá, tạo nên từng cơn sóng vỡ. rất nhanh lan đến gần toàn bộ mặt nước. Cùng trước đó ném đi bóng phía sau bọn hắn sẽ thống khổ rất lâu. Lớn tiếng chửi mắng, sau đó cảm thấy tuyệt vọng chết lặng khác biệt. Hiện tại tỉnh fans hâm mộ bóng đá tại bản thua phát sinh về sau, mặc dù cũng rất thống khổ, thất vọng, thế nhưng là bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Dùng tiếng hò hét nói cho trên trận đám cầu thủ, đừng từ bỏ, chúng ta cùng các ngươi cùng ở tại. Tiếng hô hoan càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành tiếng ca. Sông tịn a, sông tịn, tôn trào không ngừng sông tỉn, còn có kia san sát ống khói cùng lòng lò bên trong khiêu động lửa. Đây là quê hương của tan Cá sổ. sông tin bờ nữ cá sổ sân nhà mấy bạn tên fan bóng đá tiếng ca đem đội khách fans hâm mộ bóng đá hợp sướng triệt để ép xuống đợi đến tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu lúc hắc nịp nị tật đám cầu thủ đã hoàn toàn nghe không được mình fan bóng đá thanh âm. có lẽ là từ fans hâm mộ bóng đá hò hét cùng trong tiếng ca hấp thu lực lượng có lẽ là đội bóng lúc trước đã dự liệu được sẽ bị giải vô địch quốc gia đệ nhất hắc nịp nị tật đi bàn dù sao đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau tình đám cầu thủ cũng không có thất kinh bọn hắn trước bước chắc phòng tuyến tránh cho bị hắc nhị trong khoảng thời gian ngắn lại tiếp theo thành lấy hắc nịp nị tật từ lực tuyệt đối có thể làm được điểm này huống hồ bàn thua sau bởi vì trạng thái tâm lý phát sinh chuyển biến cầu thủ ở đây bên trên xuất hiện lực chú ý không tập trung dẫn đến sai lầm sát xuất phi thường lớn bây giờ cách hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còn thừa lại mấy phút thời gian coi như đem thời gian đủ giờ tính bên trên cũng không đến 10 phút chỉ cần có thể giữ vững cái này điểm số tiến vào giữa trận sau khi nghỉ ngơi huấn luyện viên chính tự nhiên sẽ làm ra đối ứng điều chỉnh hiện tại không cần phải gấp quả nhiên tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau hoặc nghỉ tất tiếp tục dựa theo bọn hắn ghi bàn lúc trước đoạn thời gian đá phát đối tìm cầu môn phát động tấn công mạnh bất quá bởi vì tịnh đã sớm chuẩn bị toàn nội thu về giữ vững trận hình ổn định không có giống bản thua lúc như thế lại cho hạc nhị nhị tật cầu thủ uy hiếp cầu môn cơ hội mãi cho đến trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc có huyết điểm số đều không có phát sinh cải biến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trải qua 45 phút kỳ chiến Tình tạm thời tại sân nhà cùng hạc nhị nhị tận một một chiến bình nói thực ra mặc dù không có có thể ở trên nửa chặng kết thúc phía trước bảo vệ dẫn trước kết quả nhưng ta nghĩ cái này điểm số cùng trạng diện đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc phải biết trên nửa mùa giải Điện tại đối mặt Hực Nghị Nghị thời điểm, còn cơ hồ bị đã không hề có lực hoàn thủ. Mà ngày hôm nay bọn hắn lại có thể cùng giải vô địch quốc gia đệ nhất cân sức năng tài. Gần nhất hai tháng này, Tỉnh thật có thoát thai hoàn cốt cải biến. Mặc dù hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng bị Hực Nghị Nghị san đều tỉ số điểm số, nhưng là tiền fans hâm mộ bóng đá đối đội bóng vẫn là đưa cho cổ vũ cùng tiếng vô tay. Khi bọn hắn đi đến cầu thủ cửa thông đạo thời điểm, nơi đó tiền fan bóng đá liền hướng bọn hắn lớn tiếng reo hò, tán thưởng biểu hiện của bọn hắn, làm được tốt. Bọn tiểu tử, cố lên, Tỉnh. Không có quan hệ. Nửa sau trận đấu lại đến. đưa vương liệt đi đến cửa thông đạo thời điểm nghe thấy fan hâm mộ bóng đá tiếng hô hoán hắn liền nâng lên hai tay hướng trên khán đài fans hâm mộ bóng đá vỗ tay gửi tới lời cảm ơn sau đó hắn đạt được càng nhiều tiền fan hâm mộ bóng đá gieo họ cố lên vương người là tốt nhất vâng, vương người là chân chính đoạn! chú một vương nghe thấy fan hâm mộ bóng đá đối với hắn tán dương đối bọn hắn mỉm cười phất tay lại đi ghi bản biên thông đạo chúng ta tại lúc trước đã dự tính đến tỉnh sân nhà không tốt đá sự thật đã chứng minh điểm này nhưng ta muốn nói các ngươi tại bàn thua về sau biểu hiện phi thường tốt chúng ta có thể ở trên nửa tràng liền sang đều tỷ số điểm số, chính là loại này tốt đẹp biểu hiện thể hiện. Hắc nhị nhị huấn luyện viên chính đau nở vẻ tại bên trong phòng thay đồ lớn tiếng cổ vũ cùng tán thưởng mình đám cầu thủ hơn nửa hiệp biểu hiện. cái này ghi Bàn đã chứng minh dù là dùng chúng ta cũng không am hiểu phương thức quen thuộc, Y Nguyên có thể lấy ghi Bàn, đã có thể lấy đi Bàn, vậy chúng ta liền có thể thắng trận. tin phòng thủ cũng không tính tốt, cả thịt một người tuyệt đối không thể bao trùm toàn bộ vòng cấm phía trước khu vực, huống hồ hắn cũng tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài. nờ vẹt tại trên bản đồ chiến thuật trưng bày từ hút quân cờ dùng nhất trừ quan phương thức để đám cầu thủ rõ ràng bọn hắn nửa sau trận đấu phải nên làm như thế nào nửa sau trận đấu các ngươi muốn tiếp tục tại bọn hắn vòng cấm vụ cận gây ra hỗn loạn đương bọn ở phía trước trận hành động lúc vô luận là kẹt tần hay là giáp đều muốn hướng hắn dựa vào dạng này mới có thể đầy đủ lợi dụng hắn giành lại đến cơ hội triển khai hai lần tiến công không riêng gì hai người bọn họ tại đánh vào tìm nửa trắng lúc tất cả mọi người đều muốn tương hỗ dựa sát vào con cờ dọn xong về sau hắn dùng sức bố vỗ chiến thuật bản tranh tài còn có 45 phút chúng ta đã san đều tỷ số điểm số. tiếp xuống chính là phản siêu còn nhớ rõ chúng ta tới đây mục tiêu sao thắng lợi thắng trận cầm 3 phần vì giải vô địch quốc gia quán quân mà chiến liền từ đây lúc nơi đây bắt đầu bị săn đều tỷ số điểm số rất để người tiếp nối, nhưng chúng ta tất cả mọi người đều biết muốn cho bọn hắn không đi bàn là rất khó cùng đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập phòng thủ còn không bằng nghĩ đến làm sao tiến càng nhiều bóng đúng hay không Mặt tại bên trong phòng thay đồ hỏi mình đám cầu thủ hắn cũng không tính thật để đám cầu thủ trả lời loại này đưa phân đề hắn tiếp tục nói ra chúng ta tại tiến công bên trên ưu thế khổng cho nên tiến công mới là chúng ta phải làm. Bất quá tại phòng thủ bên trên, chúng ta cũng không phải không hề làm gì. lúc phòng thủ, mỗi cái người đều muốn tăng lên lực chú ý, giữ vững tinh thần đến, thời khắc chú ý quanh mình tình huống. trên thực tế bàn thua cũng là bởi vì chúng ta tại lúc phòng thủ lực chú ý không đủ tập trung, mới khiến cho kẻ tấn chui chỗ trống. rất rõ ràng bọn hắn dự định lợi dụng buộc tại chúng ta vòng cấm phụ cận gây ra hối loạn. cho nên chúng ta mình không thể loạn. nếu như bóng rơi vào khu vực nguy hiểm, không nên nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp chân to đem bóng đá hướng phía trước đá là được. vâng, nếu như bóng đá bay tới, ngươi phải chú ý ở phía trước khống chế điểm rơi vương liệt gật gật đầu biểu thị mình rõ ràng khi bọn hắn tiến công lúc chúng ta không làm bất cướp, bảo vệ tốt phòng tuyến của mình bảo đảm không nên xuất hiện lỗ thủng vô luận như thế nào phòng thủ trận hình không thể loạn thiếu cuộc bọn hắn phá hàng phòng ngự dày đặt năng lực không như trước kia chỉ cần chúng ta mình không cho bọn hắn cơ hội vậy bọn hắn cuối cùng chỉ có thể dựa vào suốt xa cùng đường biên truyền bên trong đến tìm kiếm cơ hội mà chúng ta tại đánh đầu phòng không bên trên có đầy đủ ưu thế chỉ cần đừng để bọn hắn cầm tới thứ hai điểm rơi nhằm vào hắc nịp nỉ tất đặc điểm mặt gạ dẹt làm phi thường kỹ càng bố trí sau đó hắn cuối cùng cổ vũ đám cầu thủ mặc dù hắc nịp nị tất là giải vô địch quốc gia thứ nhất thế nhưng là từ hơn nửa hiệp đến xem chúng ta cùng bọn hắn thực lực chênh lệnh cũng không lớn thậm chí tại một số phương diện chúng ta so với bọn hắn còn muốn càng mạnh mẽ cho nên chúng ta vì cái gì không thể tại sân nhà đánh bại bọn hắn đâu chúng ta đã ở chỗ này đã đánh bại sở cụ sẽ hiện tại để chúng ta đem kỵ sĩ cũng gia nhập chúng ta kẻ bại trong danh sách tiếp lấy hắn hỏi vương liệt vương ngươi có cái gì muốn nói sao vương liệt lắc đầu quát tay không sếp ngươi nói rất hay. ta không có gì muốn nói. tại đám cầu thủ lần lượt đi ra phòng thay đồ lúc mặt gạ dẹt đem Vương Liệt đơn độc lưu lại. phòng thay đồ trong chỉ còn hai người bọn họ về sau. mặt gạ rẹt hỏi Vương quốc gia các ngươi đội có phải hay không có cái gì đặc biệt lợi hại huấn luyện viên thể lực à? Vương Liệt rất kỳ quái, ngươi vì sao lại hỏi như vậy? Sam, bởi vì thân thể của ngươi trạng thái rõ ràng so với trước đội tuyển quốc gia trước đó còn muốn càng tốt. cho nên ta liền muốn có phải hay không bởi vì đội Trung Quốc huấn luyện viên thể lực rất lợi hại. Vương Liệt kỳ thật đã có dự cảm tiếp xuống thân thể của mình cơ năng biến hóa là không thể gạt được tất cả mọi người. hắn cũng không có khả năng vì giấu giếm tình huống này sẽ giả bộ mình vẫn là 38 tuổi trạng thái thân thể vậy hắn treo không phải trắng được không cho nên hắn sớm liền muốn khá hơn một chút lý do thoái thác chuyên môn dùng để ứng phó cùng loại mặt gạ dẹt nghi vấn như vậy hắn lắc đầu quốc gia chúng ta đội huấn luyện viên thể lực đương nhiên rất lợi hại nhưng thân thể của ta tình huống cùng hắn quan hệ không lớn một mặt là bởi vì ta có chỉ thuộc về chính ta thân thể phương pháp khôi phục một mặt khác khả năng này là chính ta thiên phú hắn dùng loại này lập lờ nước đôi thuyết pháp đưa ra giải thích không cần phải nói quá kỹ càng ngược lại càng có sức thuyết phục độc thuộc về mình thân thể phương pháp khôi phục thuộc về chính hắn tuyệt chiêu đương nhiên không có khả năng nói quá kỹ càng khiến cho tất cả mọi người đều biết hắn là thế nào khôi phục thân thể mệt nhọc chẳng phải mất đi chuyên môn tính chất sao? đây là nhân chi thường tình hắn nói như vậy mọi người ngược lại đều lý giải cũng sẽ không tiếp tục truy vấn cụ thể là cái gì phương pháp khôi phục cái gì ngươi nói cái này độc thuộc về vương liệt khôi phục biện pháp có phải hay không một loại nào đó thần kỳ nhỏ dự hoàn. vậy ngươi thật sự là coi thường vương liệt nhiều năm như vậy đến một mực hưởng thụ cấp cao nhất thuốc kích thích kiểm tra đánh ngộ. Nếu như hắn cán thuốc, lấy thế giới giới thể thao đối Trung Quốc vận động viên có sắc nhan ánh sáng, lâu lắm rồi liền lật xe, còn có thể đợi được hắn 38 tuổi. Sau đó lại tăng thêm thiên phú nói thì càng có thể gia tăng hắn bộ này lý do thoái thác sức thuyết phục. Bởi vì vương liệt có được rất đặc thù thân thể thiên phú, điểm này ở thế giới giới bóng đá sớm cũng không phải là bí mật gì, dù sao hắn từ khi 19, 20 tuổi hai lần đó nghiêm trọng sau khi bị thương, liền rốt cuộc không có tao nộ qua một lần trọng đại tổn thương bệnh là sự thật. Đã hắn có thể lấy tại 18 năm trước nghiệp tiếp sống bên trong không có một lần trọng thương, đã nói lên thân thể của hắn khẳng định khác hẳn với thường nhân. Như vậy hiện tại thân thể tốc độ khôi phục nhanh, biểu hiện so với tuổi thật càng dữ dội, giống như cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Về phần tại sao trước đó giống như không có dạng này khôi phục hiệu quả, đó là đương nhiên là bởi vì Vương Liệt cũng là gần nhất mới đạt được bộ này độc môn tuyệt kỹ nha. Quả nhiên nghe Vương Liệt giải thích về sau, mặt gã dẹt gật đầu biểu thị tiếp nhận, tốt tota à, ta trước đó còn lo lắng cho ngươi tình trạng cơ thể, muốn hỏi một chút muốn hay không đem ngươi sớm thay đổi. Vương Liệt lắc đầu, Không, đừng đem ta sớm thay đổi, ta tuyệt đối có thể lấy đá đẩy toàn trận. Nửa sau trận đấu ngươi nhiệm vụ sẽ khá nằm nha. Ngươi được đến không ngừng lui về tiếp ứng, lại hướng phía trước đi, trở về chạy cùng tăng tốc chạy dạng này không dưỡng đại hội thể dục thể thao tương đối nhiều. Mặt Gạ Dẹt nhắc nhở hắn, Vương Liệt vẫn lắc đầu, kia không thể tốt hơn, ta hiện tại động lực mạnh trướng. Mặt Gạ Dẹt cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Được, ra sân đi thôi." Cang Độ ngủn đối với mình hơn nửa hiệp biểu hiện rất không hài lòng. Mặc dù huấn luyện viên chính không có nói, nhưng hắn rất rõ ràng cái kia bàn thua cùng mình ít nhiều có chút quan hệ, nếu như mình lúc ấy có thể đem vương liệt dưới chân bóng giành lại đến, hoặc là không bị vương liệt ra tốc hất ra lời nói, khả năng này liền sẽ không có về sau phạt góc, vương liệt cũng sẽ không lợi dụng cái kia chiến thuật phạt góc đánh đầu được đến phân. mà lại hắn biết đại bộ phận thời điểm mình cơ hồ tựa như là biến mất tại trong trận đấu, không có cái gì biểu hiện xuất sắc, đội bóng san đều tỷ số điểm số cái kia ghi bàn, cùng mình cũng không có gì quan hệ, cho nên giữa trận lúc nghỉ ngơi, hắn từ đầu đến cuối lo lắng huấn luyện viên chính sẽ đem hắn đổi lại, thằng đến lửa sau trận đấu sắp bắt đầu, đã cầu thủ muốn một lần nữa trở về sân bóng lúc. huấn luyện viên chính vẫn là không có tuyên bố thay người điều chính hắn lúc này mới vụ trộm nhẹ nhàng thở ra bất quá tại hắn dự định đi ra phòng thay đồ thời điểm lại bị huấn luyện viên chính nở cho gọi lại căng đồ ngủ trái tim đều muốn ngừng ngày chẳng lẽ nên đến vẫn là tới rốt cục muốn đổi dưới mình sao nở nhìn xem rõ ràng có chút thấp thỏm căng đồ ngủ câu nói đầu tiên liền để cái sau như gặp phải xét đánh luke mình vừa rồi tại trên mạng phát đầu ít văn nói ta hẳn là tại tranh tài phía trước liền đem ngươi từ danh sách xuất phát trong triệt tiêu phòng ngừa chọc giận vương ngươi cảm thấy hắn nói đúng sao Rắc giác là cang đội nguồn tại Anh quốc danh tự, tại đội Hàn Quốc hắn gọi cang đội nguồn mà tại hợp nhị nhị tần, hắn gọi rất cang. Tại quốc gia mình đội đồng đội trước mặt còn rất kiệt ngạo cang đội nguồn. Tại câu lạc bộ huấn luyện viên chính trước mặt, lại như cái bé ngoan, hắn túi đầu nhận sai thái độ rất tốt, thật có lỗi, xếp ta sai rồi. Mặc dù hắn cũng không biết mình có lỗi gì, nhưng đối mặt biểu tình bất thiện huấn luyện viên chính, trước đừng quản những thứ kia, tranh thủ thời gian túi đầu nhận sai đi, cái này tổng sẽ không sai à? Ta không quan tâm ngươi sai không sai, ta chỉ là hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta hẳn là tại lúc trước liền đem ngươi đổi ra ngoài sân sao? nervex lại nhìn chằm chằm căng đồ ngủn lặp lại chính mình vấn đề căng đồ ngủn ở trong lòng phỏng đoán mình huấn luyện viên chính ý nghĩ sau đó kiên trì nói ra không sếp ta sẽ ở nửa sau trận đấu chứng minh ngươi đem ta lưu tại trên trận chính xác nervex không nói chuyện mà là y nguyên nhìn chằm chằm căng đồ ngủn tại hắn nhìn chăm chú căng đồ ngủn hô hấp dần dần biến thành ồ ồ, đồng thời tại hắn miết dưới môi là dùng sức cắn vào răng ngay tại hắn sắp chịu không được sếp nhìn chăm chú lúc nervex trên mặt rốt cục tách ra vẻ tươi cười sau đó gật, gật đầu nói với hắn vậy thì tốt đừng để ta bị người chế dêêê Cang Đội Ngùng như chút được cái nặng, hắn nắm lại nắm đấm, dùng kiên định hữu lực ngựa khí nói ra, tiên tâm đi, xếp, ta sẽ bị đội bóng đem hết toàn lực. Cưng, hiện tại ra sân đi thôi. Cang độ ngùn như được đại xá, quay người chạy ra phòng thay đồ. Mà bởi vì tại phòng thay đồ bị huấn luyện viên chính lưu lại nói thêm vài câu lời nói, hắn các đội hữu đều đã về tới sân bóng. Thế là Cang độ Ngùng ngay tại cầu thủ trong thông đạo, đội vàng không kịp chuẩn bị đụng phải từ phòng thay đồ trong đi ra đội chủ nhà tỉn tám cầu thủ, bọn hắn không có vội vã ra sân, mà là liền đứng tại trong thông đạo, tốt năm tốt ba tám mát, nói chuyện yếm, ngẩn người. giống như đang chờ người. Cang Đổ Ngủ vừa trông thấy tuần một sắc màu xanh đậm bóng lưng, liền phản xạ có điều kiện muốn tránh một chút. Nhưng hắn rất mau trở lại đến đây. Ta vì cái gì muốn tránh? Ta lại không làm cái gì việc trái với lương tâm. Thế là hắn ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn không chấp mắt từ kia bảy tìm cầu thủ bên người đi qua, đi hướng thông đạo xuất khẩu. Đương hắn xuất hiện khắp nơi trong thông đạo lúc, lập tức liền hấp dẫn những này tìm cầu thủ ánh mắt. Cang Đổ Ngủ có thể cảm nhận được tìm đám cầu thủ ánh mắt bên trong không che giấu chút nào ác ý nhất là cái kia vị tin nghi, Hắn nhìn xem bộ dáng của mình. phản phất muốn đem thịt của mình cho căn xe xuống tới miệng của hắn sát thực đang ngọng ngoại cũng không biết có phải hay không đang len lén chửi mình loại này cơ hồ có thể lấy hóa thành thực thể áp ý phản phất để trong thông đạo không khí đều trở nên ngưng kết lại căng độ ngủ mua đi một bước đều phải tốn bỏ ra rất nhiều sức lực rõ ràng không hề giải khoảng cách hắn bây giờ lại cảm thấy kia xuất khẩu xa không thể chạm hết lần này tới lần khác hắn lại không thể chạy như thế sẽ có vẻ hắn sợ hãi trừ phi hắn ngay từ đầu chính là chạy vào thông đạo hiện tại đi đến một nửa lại chạy thật cực kỳ tượng chạy chối chết đột nhiên đặt ở căng độ ngủn trên thân phản phất có thiên quân nặng ánh mắt đột nhiên đều biến mất những cái kia ác ý cũng tùy theo không thấy căng độ ngủn cảm giác mình giống như lại có thể bình thường hít thở ngay tại hắn còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra thời điểm hắn nghe được sau lương chuyển đến thanh âm quân thuộc đều đến đi rất tốt ra sân câu nói này về sau dây đặc dày đinh tiếng ba đập tại cầu thủ trong thông đạo vang lên một người dẫn đầu từ căng độ ngủn bên người đi qua hắn dùng khỏe mắt liếc qua liếc nhìn cái thân ảnh kia quả như là vương liệt vương liệt nhìn không chớp mắt coi hắn là không khí từ bên cạnh hắn đi qua sau lưng hắn thì là mặt khác tìm cầu thủ bọn hắn vây quanh vương liệt đi về phía trước xem ra bọn hắn vừa rồi tại trong thông đạo hẳn là đang chờ ở đội trưởng vương liệt những người này có người đưa ánh mắt nhìn về phía hắn nhưng rất nhanh lại thu hồi đi đi theo vương liệt bộ pháp đi hướng cửa thông đạo mà rơi vào phía sau nhất căng độ ngủn lúc này mới lấy lại tinh thần phát hiện mình chẳng biết lúc nào vậy mà ngừng lại mình lại bị vừa rồi vương liệt ra sân gây kinh hãi hắn tại trên mạng cơ hồ nửa công khai trào phúng vương liệt thế nhưng là thật đến họ đương vương liệt ngay tại bên cạnh hắn thời điểm hắn lại bị dọa đến liền bước chân đều bước không mở hắn đã xấu hổ lại phẫn nộ. đội vàng túi lầu xuống chạy chậm bắt đầu tại tìm toàn đội đằng sau chạy ra thông đạo chạy bên trên sân bóng Đường hắn đi ra lúc tìm fans hâm mộ bóng đá ngay tại hát vang luân đôn cao lầu săn sát ghi vợ tiếng còi hơi vớt còn có manchester ngựa xe như nước manchester đương ta một mình đi tại những thành thị này lúc trong lòng ta tưởng niệm chỉ có sông tìm bờ Newcastle, sông tìm a sông tìm tôn trào không ngừng sông tìm sinh tử bi hoan phong vân biến ảo chỉ có tôn trào không ngừng sông tìm vĩnh viễn không thay đổi đây là quê hương của ta -Cá sông cá -Sổ. sông a sông tỉn, tôn trào không ngừng sông tỉn, còn có kia san sát ống khói cùng lòng lò bên trong khiêu đọc lửa đây là quê hương của tan Newcastle. cá sổ sông tỉn mở Newcastle. bọn hắn tại dùng tiếng ca vì nửa sau trận đấu thêm nhiệt căng đổ ngủn không phải lần đầu tiên đến sân vận động lý giờ tác so tài nhưng chỉ có lần này hắn cảm thấy tòa này sân bóng có chút lạ lắm. chú một gặp nguyên ý vì dây rừng nhưng cùng lúc cũng là gỡ dịp pop ôn em ý là lịch sử tốt nhất chương 87, mươi cứng lên chương 87, mươi cứng lên vương liệt lui về đến giữa trận tới tiếp ứng nhưng ở hậu trường cầm bóng bà mạ bạt nhưng không có lựa chọn đem bóng đá chuyển cho hắn bởi vì hắn lui về cực kỳ sâu học nhỉ nhỉ tất hậu phòng tuyến cũng sách tương đối gần phía trước sau lưng có đại lượng lỗ hổng vì gia tăng tiến công tính bất ngờ ở phía sau cầm bóng hậu vệ phải bà mạ bạt lựa chọn chân to chuyển xa trực tiếp tìm tại đường chéo kia một đầu vị nhị. lui về lại không lấy được banh vương liệt không có mở ra tay phần nàn mà là lập tức trở về chạy về phía trước cùng loại vị tịnì tại đường biên phụ cận tiếp vào bóng thời điểm lại ngẩng đầu quan sát trung lộ phát hiện vương liệt đã vọt tới phía trước thế là đối mặt harknì nhị tất hậu vệ phải phì tọa tờ phòng thủ hắn không có cùng đối phương đơn đấu mà là rất dứt khoát đem bóng đá nằm ngang chuyển cho phía sau chen vào vương liệt vương hắn tại trung lộ tiếp vào bóng vô luận là sau lưng mở lão vẫn là hậu vệ giữa mình lúc này đều phóng tới vương liệt chuyển xong bóng vị tí nhị thì nghiêng đâm vào harknì nì tật vòng cấm sân trái làm ra tiếp ứng dáng vẻ. vương liệt làm bộ muốn đem bóng đá chuyển cho hắn sáng rõ trước người mình đem trọng tâm khuynh hướng bên kia lại lập tức dùng thân thể bảo vệ bóng đá đem mở lão ngăn ở phía sau sau đó chân phải đem bóng đá nhẹ nhàng phía bên phải phía trước đẩy ra. vung mạnh chân liền bắn Hắc nỉ nỉ nhị tật sau lưng vợ lại vương liệt đem hắn ngăn ở phía sau thời điểm tiện tay chân cùng sử dụng va chạm vương liệt quấy nhiều hắn tại hắn quấy nhiều dưới vương liệt bắn đi ra bóng đá chất lượng lại phi thường cao dán thẳng cỏ phi tốc phía trước bọn thẳng đến cầu môn dưới góc phải Hắc nỉ nỉ nhị tật thủ môn ra phèo vị tổ ngã xuống đất lịch nào dùng ngón tay đem bóng đá thông qua danh giới cuối cùng thấy thế trên khán đài vang lên tìm fans hâm mộ bóng đá tiếng thở dài. khô vương liệt xuất xa bóng tốt vị tổ làm ra một lần phi thường đặc sắc dập tắt lửa Vương Liệt không có lo lắng vì chính mình không có ghi bản cảm thấy ảo não. Hắn quay người chỉ vào bờ là hướng trọng tài chính thiếu lại. Hắn đụng phạm nhân quy. Gì ba bờ lão dọa đến vội vàng thanh minh cho bản thân. Ta không có. Ta không có phát lực. Chỉ là hợp lý va chạm. Hắn nội vác biện giải cho mình là bởi vì hắn biết tại vòng cấm tuyến đầu đối diện cầu môn địa phương cho Vương Liệt một cái đá phạt trực tiếp. Ý vị như thế nào? Vương Liệt mới mặc kệ những cái kia đâu. Hắn nuối chạy tới trọng tài chính nói. Trên tay hắn có động tác. Bờ đã không ngừng đong đưa ngón tay. no non non no no, Không phải. kia là bình thường động tác. trọng tài chính đối vương liệt tiểu tâm tư trong lòng cũng là môn rõ ràng đơn giản là muốn muốn cho mình tạo áp lực nghĩ lừa gạt cái đá phạt trực tiếp khiến cho giống như là muốn dạy mình làm sao thổi phạt tranh tài giống như đây là rất điển hình khiêu chiến trọng tài chính bất quá vương liệt dù sao cũng là đã từng gần nhất hai tháng này có lẽ cũng vẫn là ép đợt số một ngôi sao cầu thủ dù sao cũng phải cho chút mặt mũi thế là hắn mang theo tiếu dung đối vương liệt lắc đầu đừng làm sự tỉnh vương ta thấy rất rõ ràng ta biết nên làm như thế nào trọng tài hắn chỉ chỉ ánh mắt của mình vương liệt thấy mình kế sách không thành cũng không có tiếp tục cùng trọng tài chính dây dưa tiếp càng không để ý đến vợ lão mà là quay người chạy hướng trước cửa chuẩn bị tham dự vào lần này sừng bóng vào công bên trong đi vợ lão sau lưng hắn đối trọng tài chính kháng nghị hắn tại xem thường ngươi tiên sinh trọng tài chính trừng mắt liếc hắn một cái không khách khí chút nào hắn nói quản tốt chuyện của mình ngươi vợ lão đội vàng nhấp ngừng miệng hắn không phải đội bóng đội trưởng theo lý thuyết là không có tư cách cùng trọng tài chính nói chuyện hắn nếu dám tiếp tục lữu lo không ngừng làm không tốt liền sẽ cho mình thu nhận một tấm thẻ vàng đương nhiên trọng tài chính chủ động tìm hắn nói chuyện kia là một chuyện khác tìm phạt góc từ sân niển đến chủ phạt trước đó tìm ghi bản chính là lợi dụng phạt góc chiến thuật đá bảo cho nên lần này hạc nhị nhị tật phi thường trọng thị in cũng không có lần nữa cùng đồng đội phối hợp mà là trực tiếp đem bóng đá đá phải trước cửa trận địa sẵn sàng đón quân địch hạc nhị nhị tật lần này dựa vào hậu vệ giữa sẽ bạc sần sẹ ở lệ gạt đem bóng đánh đầu giải vây ra ngoài nửa sau trận đấu tranh tài bắt đầu nhanh 10 phút điểm số vẫn là một một hòa tìm tại sân nhà bị đá phi thường tích cực chủ động mà hạc nhị nhị tật cũng không cam lòng yếu thế hai chi đội bóng hiện tại có chút cây kim so với quảng dâu ý tứ lạc cầm nói giải thích cộng tác triệu xuyên phong nói vương liệt tại trận đấu này bên trong thường xuyên lui về tiếp ứng vừa rồi cái kia bóng chính là mặc dù cuối cùng bóng không có chuyển đến dưới chân hắn nhưng là mọi người có thể lấy chú ý một chút hắn lui về về sau kỵ sĩ hậu vệ giữa liền không thể không cùng nếu như không cùng vậy cũng phải giao cho kỵ sĩ sau lưng phụ trách bởi như vậy tìm ở giữa sân liền có thêm một cái tiếp ứng điểm đồng thời còn để kỵ sĩ thiếu đi cá nhân này lên kia xuống dưới tìm có thể lấy ở giữa sân chiếm cứ ưu thế lạc cẩm gật đầu phụ họa đúng Trước kia Vương Liệt đá bóng kỳ thật cũng thường xuyên lui về, nhưng là như hôm nay dạng này luôn luôn lui về, mà lại lui về rất sâu, tình huống vẫn là rất hiếm thấy. Hẳn là huấn luyện viên chính mặt gạ dẹt chuyên môn ăn bài. Bất quá làm như vậy đối Vương Liệt thể năng cùng lực bộc phát cũng là rất lớn khảo nghiệm. Triệu Xuyên Phong ở bên cạnh nói, tối thiểu nhất cho đến trước mắt, không gặp thể năng của hắn cùng không bên trên, mà lại lui về về sau Vương Liệt là thật có thể lấy sông đi lên. Kỳ thật rất khó mà tưởng tượng nổi, nhìn xem Vương Liệt ở đây bên trên biểu hiện, cuối cùng sẽ để người quên hắn hiện tại cũng ba tuổi. hai năm như một ngày kiên trì tự hạn chế cùng chức nghiệp thái độ lại thêm khoa học hợp lý huấn luyện còn có trọng yếu nhất chính là vương liệt tại tìm tìm được lòng tin thu hoạch tôn trọng cùng tín nhiệm ta nghĩ trạng thái tâm lý bên trên biến hóa cũng làm cho tình trạng cơ thể của hắn càng tốt lạc cẩm từ mình lý giải góc độ cấp ra giải thích hiện trường ghế bình luận bên trên luke em hiện tại giải thích sau khi ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem sân bóng phát ngây ngốc một hồi nội tâm của hắn có một cái rất cảm giác kỳ quái hắn cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi nhưng lại quả thật bày ở trước mặt hắn không phải do hắn không tin hôm nay trận đấu này trong vương liệt sẽ luôn để cho hắn sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, cái này vốn là cũng không có gì kỳ quái, hắn cùng Vương Liệt tại sổ phỉ ạ làm bảy cái mùa giải đồng đội, hắn đối Vương Liệt đương nhiên rất quen thuộc, điểm cảm giác quen thuộc là bởi vì hắn nhìn xem 38 tuổi Vương Liệt ở đây bên, trên chạy, dẫn bóng, đối kháng, sau đó liền cùng hắn trong trí nhớ quen thuộc cái kia Vương Liệt thân ảnh trùng điệp cùng một chỗ. Hắn sinh ra một loại năm đó cái kia Vương Liệt chính bản thân mặc tìm quần áo chơi bóng đá bóng ảo giác. Nói một cách khác, hắn cảm thấy Vương Liệt tố chất thân thể giống như thay đổi tốt hơn. bình luận viên cổ nọ cáo lì ý thức được mình tựa hồ có trận không nói chuyện liền quay đầu nhìn mình cộng tác một chút chỉ thấy mình cầm trong tay mị rổ phồn nhưng không có tiến đến bên miệng mà là nhìn qua sân bóng giống như đang là người thế là thừa dịp trên sân bóng xuất hiện chết bóng tình huống hắn đem chống đỡ tại bên môi ông nói lấy ra đem hàng táo thai ngay đợi ra quay đầu hỏi còn đang ngẩn người lu kèmm thế nào ép hiện trường bình luận viên ông nói vì để tránh cho bị hoàn cảnh bên trong tạm tâm quá nhiều là một loại chuyên môn thiết kế mị phồn lúc nói chuyện muốn đem mị phồn đè vào miệng ngôi trên cùng cái môi ở giữa khu vực Dạng này mới có thể tại thu vào bình luận biên thanh âm nói chuyện đồng thời, lại tránh khỏi hoàn cảnh âm cũng bị thu nhận sử dụng tiền tới. Đồng thời chỉ cần đem bị rộ phồn lấy ra, dù là hiện trường bình luận biên bí mật trò chuyện cái bầu trời, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tranh tài giải thích, bởi vì nói chuyện trời đất âm thanh căn bản sẽ không bị ghi chép tiền tới. Nhưng biết tại tranh tài trực tiếp trong quá trình cũng không phải là nói chuyện trời đất thời điểm tốt, mà lại nội tâm của hắn suy nghĩ ngàn bạn, cũng không đủ cùng ngoại nhân nói. Liên đơn giản nói ra, ta chỉ là hơi xúc động, 38 tuổi vương còn có thể ép đỡ lở trên sàn thi đấu hiện ra tài hoa của mình. ta ba mươi tuổi thời điểm chỉ có thể ở giải ngoại hạng sở Scotland giải vô địch quốc gia giải nghệ. cô nọ cao lịch lời vương tố chất thân thể sát thực phi thường qua trường nhưng chủ yếu là bởi vì hắn còn không vừa lòng. đúng vậy a hắn mãi mãi cũng không biết thỏa mãn nhưng cái này cũng nói do hắn đối bóng đá y nguyên có mang cái tỉnh. điều nói đã nhìn thấy trên trận vương liệt ở phía trước trận nhận được bóng hắn đội vàng đem mịt rồ phồn chống đỡ đến mình người trung thượng ngựa khi phấn chân nói ra vương cầm bóng hắn lại tới. cô nọ cao lý lập tức cùng bên trên tịnh tiêu công. đương vương liệt tại học nhỉ, nhỉ tận nửa chàng cầm bóng thời điểm. Kỳ thật hắn cách cầu môn còn rất xa, nhưng nghe các bình luận viên ngư khí, thật giống như Tần đã đem bóng thúc đẩy đến hực nhịp nhịp tận 30 mét khu vực tường rào. Lần này Vương Liệt nhận bánh lúc, sau lưng cuối cùng là không có đi theo cái hực nhịp nhịp tận hậu vệ giữa. Dù sao Tần đã đem bóng thúc đẩy đến hực nhịp nhịp tận nửa chẳng, cái này mang ý nghĩa có càng nhiều Tần cầu thủ tới gần hực nhịp nhịp tận vòng cấm. Nếu như kỵ sĩ hậu vệ giữa còn không quan tâm trên mặt đất đến cùng Vương Liệt, vòng cấm trung lộ coi như giống, Tần hoàn toàn có thể lấy không đem bóng cho Vương Liệt, mà an bài mà khác cầu thủ cắm cái kia lỗ hồng đi đón bóng. có thể lấy càng trực tiếp uy hiếp hoặc nịp nị tận cầu môn. tại vương liệt nhận banh địa phương đến phòng thủ hắn là sau lưng dỉn bạ Bờ lão. vương liệt không cùng hắn đơn đấu mà là đem bóng đá cấp tốc chuyển đi cho đi lên tiếp ứng hắn mình phương sau lưng cắt án thở giảng sổ lạm mộ xạ. chuyển xong bóng sau vương liệt lập tức ra tốc xông về phía trước hai bước liền hất ra Bờ lão. bỡ lão lập tức cùng đi lên. kết quả tại trước người hắn liền xuất hiện một mảnh lỗ hổng. lạc mộ xạ thậm chí có thể lấy lợi dụng cái này lỗ hổng dẫn bóng hướng phía trước ép chọn vẹn tốt vài giây đồng hồ đều không có một cái nào hoặc nhị tận cầu thủ đi lên. xạ thấy thế. dứt khoát tại khoảng cách cầu môn 33 m địa phương lên chân xuất xa chỉ là cuối cùng đã đá cao đáng tiếc lạc cẩm thở dài một tiếng xuất gôn chính là lạ mô xạ hắn có thể không am hiểu được đến phần a triệu xuyên phong ở bên cạnh cho khán giả phân tích mặc dù lần này tiến công bóng không có tiến, nhưng lại đầy đủ thể hiện ra vương liệt lui về tác dụng tựa như chúng ta vừa rồi trò chuyện như thế vương liệt lui về nhận banh phía sau chuyền bóng sau đó chạy về phía trước kia phòng thủ cầu thủ cùng không cùng không cùng bóng một lần nữa chuyển về đến vương liệt dưới chân đến lúc đó hắn cách cầu môn càng gần hoàn toàn có thể lấy lên chân xuất gôn Cùng lời nói, giữa trận mảnh này liền xuất hiện một cái chân không, có thể lấy bị tỉn mắt khác cầu thủ lợi dụng. Lần này là là mộ xạ, lần sau hoàn toàn có thể lấy là van gì kẹo, hay là vì tỉn nhỉ, tỉn đâu? Đem bóng đá bắn cao là mộ xạ nâng lên tay hướng các đội hữu biểu đạt tay nấy. Bất quá huấn luyện viên chỗ bên cạnh tỉn huấn luyện viên chính mặt gạ gẹt lại đối với hắn giơ ngón tay cái lên, đồng thời bố tay. Chính như triệu xuyên phong nói như vậy, cái này tiến công xáo lộ đúng là tỉn có ý thức luyện tập qua. Mặc dù là mộ xạ không có ghi bàn, có thể tìm lần này tiến công là bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh đánh tới, đây là một cái tốt tín hiệu. thân là huấn luyện viên chính, hắn nhất định phải cho đám cầu thủ cổ vũ cùng ủng hộ, để bọn hắn có thể tiếp tục như thế đá xuống đi. Lạc Mộ xạ suốt gôn chưa trúng, để Hắc Nhị Nhị Tật huấn luyện viên chính tao nở vẹt người được một tia mùi nguy hiểm. Bất quá hắn hiện tại không để ý tới đi cân nhắc đối sách. Trong lòng hắn ưu tiên cấp cao nhất vẫn là tiến công. Nửa sau trận đấu sau khi bắt đầu, Hắc Nhị Nhị Tật cùng tìm xem như cầm tự được, song phương đều có một ít cơ hội, nhưng cục diện lại ở vào một loại rất vi diệu cân bằng bên trong. Chỉ cần có thể đi bàn, liền có thể đánh vỡ sự cân bằng này, để tình thế có lợi cho chính mình. Hắn đứng tại bên sân. hai tay ông ngực khẩn trương nhìn chăm chú lên trong tràng hắn đội bóng đem bóng đá thúc đẩy đến phía trước trận về sau tìm được căng đổ Hùng. người hàn quốc bản trận đấu xuất ra đầu tiên đánh tiên phòng thế nhưng làn nửa sau trận đấu sau khi bắt đầu hắn vẫn là càng quen thuộc hướng bên trái đường chạy đi kéo ra không gian chờ đợi nhật banh bởi vì dạng này hắn có thể lấy tại tương đối rộng rãi hoàn cảnh bên trong cầm bóng mà không cần vừa tiếp xúc với bóng liền đối mặt ít nhất hai tên tìm cầu thủ bất cướp và chạm sau đó hắn lại dẫn bóng hướng trung lộ phát triển lần này cũng là như thế căng đổ ngủn tại đường biên nhật banh sau đó vòng tròn trung tâm đối mặt đi lên phủ kín hắn là mồ Sạ, Cang đổ Ngụn làm ra một cái muốn hướng bên trái đường chuyển bóng động tác giả, hập nhịp nhịp tân hậu vệ trái nứt ngói khắc ngay thẳng dọc theo đường biên phía trước cắm tiếp ứng, chân trái lòng bàn chân lại đem bóng đá kéo về đến trước người, lại phát phía bên phải bên cạnh. Lãm mồ Sạ quả thật bị hắn vừa rồi chuyển bóng động tác giả lừa gạt, vô hụt. tránh ra là mồ Sạ Sa về sau, hắn trực tiếp lên chân xuất gôn, vô ích rằng không mà lên bay về phía phía sau điểm, đơn trưởng đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng. Cang ngủ. Hàn Quốc bình luận viên hô to một tiếng, xinh đẹp xuất xa phi thường xinh đẹp. Hắn bị đội bóng chế tạo một góc bóng. Hơn nửa hiệp thuộc về căng độ ngủn ống kính thật sự là quá ít, mà lại coi như xuất hiện giống như ngay sau đó liền sẽ phát sinh chuyện không tốt, để Hàn Quốc bình luận viên rất là bị khuất. Mà bây giờ căng độ ngủn tức này suốt gôn sắc thực rất xinh đẹp, làm cho Goet làm ra một lần đặc sắc dập tắt lửa. Hàn Quốc các bình luận viên cũng đi theo mở mày mở mặt. Cang độ ngủn trông thấy bóng đá bị Goet đập ra đi, hung hăng giống lên một tiếng, vì chính mình không thể ghi bàn cảm thấy tuyệt đối. Hắn nửa sau trận đấu thế nhưng là kìm nén tình muốn tại vương liệt trước mặt chứng minh mình, đồng thời cũng là tại xếp trước mặt chứng minh chính mình. quả cầu này không có tiếng để hắn thật lâu không thể tiêu tan hắn gắt gao nhìn chằm chằm từ dưới đất bỏ dậy tìm thủ môn gỗ đối phương đang cùng mình hậu vệ các đội hữu vỗ tay chúc mừng Hắc nhị nị tất phạt góc bắt đầu cuối cùng từ bọn hắn nước pháp hậu vệ giữa mân tại bên trong vòng cấm cướp được điểm bất quá mân đánh đầu công môn lại đỉnh cao không thể uy hiếp đến gỗ s chỗ chấn giữ cầu môn tìm sau đó thông qua mở cầu môn bóng phương thức phát động tiến công tại là mổ xạ tại bên trong trong vòng không chế bóng lúc vương liệt lần nữa từ phía trước rút về tới tiếp ứng nhưng là mổ xạ cũng không đem bóng đá chuyển cho vương liệt mà là chuyển bóng cho Van vương liệt trông thấy van dịn kẹo nhậm anh lại quay người hướng trong cấm khu cắm Hắc nhịp nhịp tật sau lưng vợ lão đồng dạng đi theo vương liệt hướng triệt thoái phía sau bởi vì hắn khoảng cách van dịn có chút xa nếu như hắn lựa chọn đi nhào van dịn kéo lời nói như vậy cái sau khẳng định sẽ đem bóng đá thẳng kín đáo đưa cho phía sau hắn vương liệt đến tột cùng là để van dìn tại vòng cấm phía trước cầm bóng càng nguy hiểm vẫn là để vương liệt tại vòng cấm phía trước cầm bóng càng nguy hiểm Hắc nỉ, nỉ tật nỉ dê à sau lưng không chút do dự lựa chọn cái sau Ban Dĩnh cả xem xét Vương Liệt đem hạt nhị nhị tật phòng thủ kiểu giữa trận mang đi, lập tức đem bóng đá hướng phía trước lội một bước, sau đó điều chỉnh bộ pháp, vu mạnh chân làm bộ muốn xuất gôn, chân rơi xuống thời điểm, lại chỉ là đem bóng đá hướng phía trước bước lên. Hắn đem bóng đá chuyển cho sườn trái cắm nghiêm vị Tịnh Nhị. Tại lực chú ý của mọi người đều bị cầm bóng Ban Dĩnh cả cùng phía trước cắm Vương Liệt hấp dẫn lúc, vị Tịnh Nhị đã lặng lẽ từ đường biên đi tới sườn bộ, sau đó đột nhiên diễn ra. Ban Dĩnh kéo trọng truyền, vị sân vận động dở bộ phát ra tiếng hoan hô to lớn, bởi vì đồ đần cũng nhìn ra được lần này tiến công có nhiều uy hiếp. Vì tí nhì tại hắc nhị nhị tật phòng tuyến sau lưng nhận được bóng, Vỡ dạ xỉ cầu thủ tốt đẹp bóng làm cho hắn tại không gian thu hẹp trong ý nguyên bước vàng đưa bóng dừng lại. Sau đó hắn đem ngừng bóng chân trái hướng ra phía ngoài lệnh đạt một bước, treo chống thân thể của mình, lại tiểu toái bộ điều chỉnh thân thể của mình hướng cùng trọng tâm, đem thân thể chuyển hướng vòng cấm trung lộ, mở ra hông, bày lên bụi phải. Nhìn qua tựa như là muốn đem bóng chuyển cho đã giết tới vòng cấm trung lộ vương liệt đồng dạng. Hắc nhị hậu vệ phải phi từ phía sau bước lên phạm quy phong hiểm hướng bóng đá. Cùng lúc đó. hắc nịt nỉ, nỉ tật thủ môn ra phèo vị tổ cũng từ đó đường di động đến cửa trước trụ phủ kín góc độ sau đó vị tin nỉ chân phải đá chung bóng đá hoặc là xác thực tới nói là xoa trúng bóng đá bóng đá bay về phía cầu môn phía sau điểm vị tổ mới vừa bật đi vào phía trước điểm gặp vị tin nỉ đem bóng bắn về phía phía sau điểm lại ra sức hướng vậy nào hai tay tận lực dối dài lại cái gì cũng không có được phải bóng đá vạch ra một đạo rất rõ ràng đường vòng cùng vòng qua vị tổ ngón tay đánh vào ở xa cột cửa bên trong sau đó đạn ghi bàn môn lý giờ bắc núi lửa triệt để phun trào Tìn fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô hóa thành cực nóng nham tương, bị ném lên bầu trời đêm. Các bình luận viên kinh hô liên tục vì Tìn gì, vì Tìn gì, vì Tìn Tìn lần nữa lấy được dẫn trước. Nửa sau trận đấu sau khi bắt đầu, dẫn đầu lấy được ghi bàn chính là Tìn. Một lần xinh đẹp chiến thuật phối hợp. Vì Tìn trợ giúp Tìn hai một dẫn trước Harknirnytất. Harknirnytất ở trong trận đấu lần thứ hai là hậu, bọn hắn tại sân khách tao nổ khẩu chiến. khó có thể tin. Tìn vậy mà tại sân nhà lại lần nữa dẫn trước Harknirnytất, hoàn thành suất gôn vì nhìn thấy bóng đá bay ghi bản môn liền kích động chạy hướng khu đá phạt góc sau đó tại chạy mau đến thời điểm đột nhiên tới cái phía trước luồng mèo hai tay của hắn chống đất trợ lực thân thể nhảy lên thật cao trên không trung bước lên một vòng nửa cuối cùng hai chân lúc rơi xuống đất còn có chút lảo đảo sau đó quay người cùng đi lên các đội hữu ôm chúc mừng ván ra xinh đẹp vương liệt đi lên dùng sức vỗ một cái vị tin phía sau lưng cũng không có trách cứ đối phương không cho mình chuyển bóng trên thực tế hắn còn lo lắng vị tin cho mình chuyền bóng đâu trận bóng này nên trực tiếp sút gôn sút gôn mới là lựa chọn tốt nhất nếu như đem bóng chuyển cho mình kia ngược lại sẽ lãng phí như thế tốt tiến công cơ hội bởi vì hắn lúc ấy tại vòng cấm bên trong đường bên người tất cả đều là người vị tin nghỉ muốn thật đem bóng đá chuyển tới hắn có khả năng tiếp không đến bóng coi như có thể tiếp vào bóng tại hực nịp nỉ nhị tất hậu vệ nhóm tiếp thân phòng thủ dưới hắn khả năng liền lên chân không gian đều không có dù là có thể xuất gôn vậy cũng không thể cam đoàn xuất gôn chất lượng cái này đi bản trong không có hắn chuyện gì hắn không phải là người tổ chức cũng không có trợ công càng không phải sau cùng kẻ hủy diện nhưng hắn y nguyên rất cao hứng không chỉ là bởi vì vị tin nghỉ cái này đi bàn để tìm một lần nữa lấy được dẫn trước càng là bởi vì cái này bóng đầy đủ đã chứng minh tỉn chi này đội bóng hiện tại năng lực là đoàn đội năng lực mà không phải hắn vương liệt một người năng lực. tại kinh lịch đối cơ tổng hạt lệ tịt sau khi thất bại đối mặt giải vô địch quốc gia xếp hạng thứ nhất học nhịp nhị, nhị tịt tỉn cứng lên bọn hắn không còn là mặc người chém giết lính đánh thuê mà là một đám tội phạm. chương 88 tuổi già không cực hạn chương 88 tuổi già không cực hạn chương 88 tuổi già không cực hạn trên thực tế tại nhìn thấy van dĩnh kéo đem bóng đá chuyển cho vì tin thời điểm bên sân nợ về tâm liền treo lên ý thức được muốn phát sinh rất hỏng sự tình. quả nhiên vị tiếp vào ban dìn các chuyền bóng về sau đem bóng đá vào cầu môn nơ chán nản nhìn xem đi chúc mừng tin cầu thủ hắn lo lắng vấn đề biến thành hiện thực hắn không phải không biết mình trong phòng tuyến thai hoàng ẩm có thể hắn có thể có biện pháp nào đâu hắn bất quá là hai hại khách quan lấy nhẹ gửi hy vọng ở tại mình bàn thua trước đó có thể lấy dựa vào ghi bàn thay đổi thế cục kỳ thật ý nghĩ của hắn không sai chỉ cần hắn có thể đi bàn tranh tại cục diện phát sinh chuyển biến tin bộ này tiến công chiến thuật liền không có tác dụng bởi vì không có tạo tác dụng thổ nhưỡng đến lúc đó lạc hậu tin được đến đội bộ đấu pháp, mà mình cũng có thời gian cùng chỗ chống điều chỉnh chiến thuật, tăng cường phổ thông phòng thủ. Chỉ cần mình đội bóng có thể so với đối thủ trước đi bàn, nhưng là hắn đội bóng không làm được. Nếu như cang Đỗ nguồn vừa rồi cặp chân kia sút gôn tiến vào lời nói, hiện tại khẳng định lại là một loại tình huống. Bây giờ tại đội chủ nhà fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô to lớn bên trong, N. quay người đối với mình trợ lý huấn luyện viên Camarion vào eo nói, để Enzo đi làm nó người. Enzo lại mẫn nỉ ở là hực nỉ nỉ tập chủ lực tiên phong, bất quá bởi vì tham gia hai trận nước pháp đội tuyển quốc gia tranh tài. trở lại câu lạc bộ trải qua kiểm tra tình trạng cơ thể không phải đặc biệt tốt Nerves mới khiến cho hắn tại trận đấu này bên trong thay phiên đá dự bị hiện tại đội bóng lần nữa là hậu tranh tài còn thừa lại hơn 30 phút Nerves quả quyết quyết định thay đổi chủ lực Tiên Phong Lệ mần nhì -E ở tình trạng cơ thể lại thế nào không tốt 30 phút thể năng luôn có a hiện tại không liều chẳng lẽ cùng loại cuối cùng 10 phút thời điểm đổi lại hắn đi lên liều mạng sao trông thấy Enzo lẹ mần nhì ở chạy tới làm nóng người khu vực Hàn Quốc bình luận biển kinh hô lên muốn đổi người điều chỉnh xem ra hắn dự định thay đổi Enzo ở kia có phải hay không muốn đổi giới cang độ nguồn tuyển thủ nếu như cang độ nguồn thật bị thay đổi vậy thì đối với bọn họ tới nói đơn giản chính là sấm sét giữa trời quang lúc trước cang độ nguồn đưa tới tranh luận kết quả ở trong trận đấu bị xem thường hắn vương liệt tiến vào cái bóng cang độ nguồn nhưng không có bất luận cái gì biểu hiện cứ như vậy bị thay đổi bọn hắn dùng đầu gối đều có thể muốn lấy được trung quốc truyền thông cùng fan bóng đá sẽ có bao nhiêu cười trên nôi đau của người khác càng không cần nói sau trận đấu dư luận hoàn cảnh sẽ đối với càng độ ngủn tuyển thủ có bao nhiêu gác liệt cứ như vậy không có chút nào biểu hiện bị đổi ra ngoài sân liền mang ý nghĩa càng độ tuyển thủ thất bại. Tại vì tỉ tỷ ghi bàn về sau, căng độ nguồn cảm xúc coi như ổn định. Thế nhưng là đường hắn trông thấy ẻn rổ lại mẩn mì ở chạy tới làm nóng người khu bự lúc, hắn có chút không kèm được. Chẳng lẽ là muốn đem ta thay đổi đi? Không, ta còn không có biểu hiện đâu. Ta muốn chứng minh chính ta. Hắn lại vụ trộm liếc về phía huấn luyện viên chỗ, phát hiện huấn luyện viên chính L V đang cùng trợ lý huấn luyện viên hai người che miệng giao lưu. Có lẽ là đang thương lượng thay đổi mình về sau muốn làm sao điều chỉnh chiến thuật. Căng độ nguồn chim sợ cảnh trạng thái một mực tiếp tục đến tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau tốt mấy phút. Trên tài rốt cục tiến vào thời gian bóng chết, hợp nhịp, nhịp tất cũng phải lấy hoàn thành thay người. Thứ tư quan viên ở đây bên cạnh dơ lên bảng hiệu, thay đổi số 9 chủ lực tiên phong Enzo lại mẩn nhì ở, thay đổi số 21 tiền vệ trái này gọi đòi. A, thay đổi không phải căng độ ngủn tuyển thủ. Hàn Quốc bình luận viên thở dài ra một hơi. Ở đây bên trên căng độ ngủn cũng thở dài ra một hơi, hắn còn có cơ hội tiếp tục lưu lại trên trận chứng minh mình. Enzo lại mẩn nhì ở ra sân về sau tìm được căng độ ngủ, xếp để ngươi trở lại tiền vệ trái vị trí bên trên đi, Giắc. Lúc này càng độ ngủ căn bản không quan tâm để hắn đá tiền vệ trái, vẫn là tiên phong chỉ cần đừng đem hắn thay đổi đi để hắn đá cái gì đều tiếp nhận thế là nghe thấy lẽ mẩn nhì ở nói về sau hắn gật gật đầu rất dứt khoát hồi đáp không có vấn đề ta quen thuộc đường biên trở lại đường biên mang ý nghĩa hắn gặp phải phòng thủ áp lực không có như vậy lớn ngược lại có càng nhiều có thể lấy phát huy không gian căng độ nguồn từ chim sợ cảnh công trạng thái bên trong tỉnh táo lại lại đối mình tiếp xuống phát huy tràn đầy lòng tin hắn đưa ánh mắt nhìn về phía bưng liệt ta nhất định phải làm cho ngươi hối hận đối ta không nhìn còn có cái kia xuyên hang mối thủ đến lúc đó cùng nhau báo thay đổi ẹn dỗ lẽ mần Nhí ở về sau Học nịp Nhỉ Tật Tiến Công sát thực có chỗ khởi sát. Căng độ ngủn ở bên trái đường cầm bóng về sau, chuyển bên trong, để lẽ Mận ở cấp được điểm. Chỉ là tại Hugo gần một bảy nhiều dưới, lại Mận Nhi ở đem bóng đá cao. Mặc dù không có ghi bàn, nhưng đây đúng là một dấu hiệu tốt. Thế là trên khán đài số lượng không nhiều Học nịp Nhỉ Tật fans hâm mộ bóng đá cũng một lần nữa sinh động vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Chỉ là bọn hắn vừa mới khởi thế, liền bị Tỉn fans hâm mộ bóng đá tiếng ca chế trụ. Luận khí thế, dẫn trước Tỉn fan hâm mộ bóng đá có thể sẽ không thua cho Học Nhỉ Nhỉ Tật fan bóng đá. Phải biết, đây chính là tỉn sân nhà. hôm nay ở chỗ này bọn hắn khoảng chừng 6 bạn người, 6 bạn cái huynh đệ tìm muội, 6 bạn tấm miệng, 6 bạn cái thanh âm. cang đổ ngủn tại đường biên cùng hậu vệ trái nệ vật đánh cái gặp trở ngại phối hợp, nệ vật đem bóng chuyển cho hắn về sau dưới ngọn nguồn, hắn lại đem bóng đá chuyển đi. tin hậu vệ phải ba mạ bạc đi phòng thủ nệ vật về sau, tiếp khắc hậu vệ trái thấy thế đem bóng đá chuyển trở về cho cang đổ ngủn. cái sau nhận banh phía trước làm một cái đón bóng đá đi lên động tác, dẫn tới phòng thủ hắn nhìn cũng đi theo sông đi lên. kết quả hắn đây chỉ là cái động tác giả, đem nhìn lừa qua đi về sau, hắn lập tức trở về rút lui lấy mình để qua bóng đá. lại dẫn bóng vòng tròn trung tâm in lượn một vòng đuổi theo lúc hắn đã đem bóng đá chuyền ra ngoài thế là in bùa hụt thành công đùa bỡn cái này hơn nửa hiệp đẩy nã mình hôn trướng về sau Cang đỗ ngủn che miệng lời kịch đi một chuyến sân mỹ nói đây chỉ là lần thứ nhất ý kia là kế tiếp còn có càng nhiều lần trêu đùa hắn thời điểm in sâm mặt lại càng đỗ ngủn vui vẻ chạy đi hắn rốt cục tại tìm cầu thủ trên thân tìm về trang tử đó là cái rất khởi đầu tốt lòng tin lòng tin rất trọng yếu hắn cảm giác trạng thái cũng theo lòng tin muốn trở về không thể không nói châu á bóng đá trình độ xác thực vẫn còn so sánh không bên trên châu âu Hắn tại đội tuyển quốc gia đá tiên phong, cũng tại phổ thông hoạt động, hắn liền không có cảm thấy có hôm nay áp lực lớn như vậy. Mà vào hôm nay trận này giải bóng đá ngoại hạng Anh bên trong, hắn tại phổ thông đá tiên phong biểu hiện liền chẳng ra sao cả, vẫn là tại đường biên hắn càng thành thạo điều luyện. Đường biên đối mặt phòng thủ áp lực cùng phổ thông hoàn toàn không thể so sánh. Cang độ ngủn tuyển thủ trở lại đường biên về sau biểu hiện rõ ràng khá hơn. Cố lên, đội ngủn. Theo căng độ ngủn biểu hiện chuyển biến tốt đẹp, Hàn Quốc bình luận viên cũng sinh động. Mỗi lần cang độ cầm bóng, hắn cùng giải thích khách quý đều sẽ hô to gọi nhỏ, dù là cũng không có cái gì tích cực kết quả. đương cang độ nguồn lần nữa tại đường biên đối mặt ba mã ba thời điểm, hắn lựa chọn cưỡng ép đột phá. Dựa vào tốc độ bên trên ưu thế ra nuốt sống tỉn hậu vệ phải, hắn đem bóng đá hướng phía trước một chuyến, gia tốc khởi động, hai, ba bước liền hất ra ba mã ba. Trên khán đài tỉn fans hâm mộ bóng đá hư thành cung đi theo tăng lớn. Sau đó ngay tại cang độ đổ nguồn buổi kịp bóng đá muốn dẫn bóng vòng tròn trung tâm thời điểm, hắn lại đột nhiên đã mất đi cân bằng. In, Sunny In đuổi theo, không chút khách khí trực tiếp thả xoạc bóng. Hắn không có xoạc bóng bên trong bóng đá, mà là trực tiếp đem cang độ nguồn đánh ngã trên mặt đất. Cang độ ngủn du thảm lấy che lấy mắt cá chân chính mình trên mặt đất la lộn. Trọng tài chính chói hai còi huýt cơ hồ bao phụ tại trên khán đài chói hai hư thanh ở bên trong. In chùi bóng phạm vi. In nối cang tuyển thủ chùi bóng. đây là một cái phi thường ác liệt phạm vi, hẳn là ăn bài. không cần hàn quốc bình luận viên nhắc nhở, trọng tài chính đã trong tay nắm chặt thẻ vàng chạy tới. Hắn đem cái này trương thẻ vàng sáng cho in. In không để ý đến trọng tài chính, quay người liền hướng đi trở về. Lúc này cang độ ngủn cũng từ dưới đất bò dậy, hắn thử hoạt động một phen mắt cá chân chính mình, phát hiện có chút đau nhức, nhưng không trở ngại hoạt động. thế là đội vàng hướng đi lên quan tâm hắn câu lạc bộ các đội hưu biểu thị ta không có chuyện ta không có chuyện hắn có thể không muốn ở thời điểm này bị xếp thay đổi đi hắn còn không có làm mặt đá vương liệt mặt đâu kẹt tần đi lên lo lắng hỏi thật không có sự tình thật không có chuyện để chứng minh chính mình nói chính là nói thật cang độ Ngủn còn tưởng là lấy kẹt tần mặt giả dựng. bởi vì in đối cang độ Ngủn phạm quy, cho nên hoặc nhì nghỉ tật thu được một cái đường biên đá phạt trực tiếp tương đương với một cái cự ly ngắn phạt góc cang độ Ngủn cũng đi trong cấm khu tham dự tốt điểm đương hắn dừng lại vị trí thời điểm sân từ một bên khác dựa đi tới. sau đó che miệng dùng anh ngữ thấp giọng nói, vừa rồi quên nói, đây là lần thứ hai tiểu tử. nói xong cũng lại đi ra, hoàn toàn không có đi nhìn Kang Đổng Ngủ tâm kia nghẹn đỏ mặt. Kang Độ Ngủ vì Hắc Nỉ Nỉ tật chế tạo cái này phía trước trận đá phạt trực tiếp, cuối cùng cũng không có uy hiếp đến tin tối môn. bất quá theo tranh tài tiến hành, Hắc Nỉ Nỉ tật thế công sát thực càng ngày càng mạnh. bọn hắn rất rõ ràng, trận này giải vô địch quốc gia thua không nổi. lúc đầu chỉ dẫn trước cờ tổng lệ thịt năm phần, mà lượt này giải vô địch quốc gia cỡ tổng ạt lệ thịt tranh tài đã kết thúc, bọn hắn tại sân khách muốn một đánh bại sang em tần nếu như hắc nghị nghị tật trận đấu này bại bởi tịn bọn hắn đối cờ lê tổng át lệ tịch dẫn trước ưu thế liền từ 5 phần rút lại đến 2 điểm cái này dẫn trước ưu thế cơ hồ có thể không cần tính càng đừng bảo là vòng sau giải vô địch quốc gia hắc nghị nghị tật còn phải đi sân khách khiêu chiến sở cụ sệ trận đấu kia càng không tốt đá nếu như lại thua cho sở cụ sệ như vậy chỉ dùng hai vòng giải vô địch quốc gia hắc nghị nghị tật liền đem bọn hắn đối cờ lê tổng át lệ tịch dẫn trước ưu thế rất không còn mạnh cho nên hôm nay trận đấu này hắc nghị nghị tật trên giới vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận thất Hắc nỉ, nỉ tất hậu vệ phải phỉ tỏa tờ để lên đến tham dự tiến công, đồng thời tại 30 mét khu vực trực tiếp lên chân chuyển bên trong. Lần này hắn thành công tìm được ẻn rỗ lẹ nhị ở, cái sau nhảy dựng lên hất đầu công môn. Bóng đá trực tiếp bay về phía cầu môn phía sau điểm. Sau đó từ cửa sau trụ bên ngoài bay ra danh giới cuối cùng. Ai nha? Lẹ nhị ở đánh đầu lệnh đi ra ngoài trụ. Nước Pháp tiên phong hai tay ôm đầu, mắng câu thô tục, phi thường không căm lòng. Hiện tại là toàn trận tranh tài thứ 76 phút Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có hơn 20 phút, để lại cho Hắc Nhị tận thời gian càng ngày càng ít, bọn hắn trước tiên cần phải san đều tỷ số điểm số, sau đó còn phải lại tiến một bóng lấy được dẫn trước. Trận đấu này, Hắc Nhị tận thua không được, cũng hòa không được. Cang Độ ngủ kia ngu xuẩn làm sao còn không đi xuống? Vừa rồi ẩn kia một chút soát bóng còn chưa đủ tác ạ. Tô Cự tại mẹ chặt bên trên cho Trì Trấn chửi bậy, hai người đều đang nhìn tranh tài trực tiếp. Soát bóng quá hư ác, In liền bị phạt ra ngoài sân, ngược lại bất lợi cho Tỷn. Trì trấn biết mình bạn tốt tâm tình, bất quá lý trí phân tích, In muốn thật sự là bị phạt ra ngoài sân. làm không tốt tìm cục diện thật tốt cũng sẽ tùy theo cho bụi mà lại vì một cái cang đồng ngủn mình ăn một tấm thẻ đỏ không phải rất tính không ra sao nhưng là nhìn lấy kia ngu xuẩn còn tại trên trận lắc lư là thật khó chịu người nghĩ như vậy nếu như hắn vừa rồi liền bị lẹ mẩn nhi ở thay đổi đi kia vương ca còn thế nào đánh hắn mặt đầu. vương ca cũng có trận không có gì biểu hiện lại ghi bàn đi tô cự nói xong còn phát cái cầu nguyện biểu tình đồ tại hắn nói như vậy thời điểm bóng đá lại vừa lúc bị chuyển đến cang đồng ngủn dưới chân thế là tô cự lại cấp tốc mang câu ngó, suối khỏe bất quá ngay sau đó hình tượng nhất chuyển biến thành toàn cảnh ống kính, có thể lấy trông thấy càng nhiều trên trận cầu thủ, hắn lại hài một tiếng, bởi vì hắn trông thấy nguyên bản ở phía trước vương liệt đột nhiên ra tốc sông về cang độ nguồn. Cang độ nguồn lần này không có ở đường biên cầm bóng, hắn đổi được phụ thông tới. Nhưng bởi vì là tại bên trong vòng phụ cận, hắn đối mặt phòng thủ áp lực vẫn là phải nhỏ rất nhiều, mà lại hắn có thể lấy mặt hướng phe tấn công hướng nhận banh, có thể phát huy đầy đủ hắn tại có bóng năng lực bên trên ưu thế. Bất quá tại hắn nhận banh đồng thời, tại hắn phía trước èn rộ lại mẩn nhì ở đột nhiên hô to, rắc, cẩn thận, hắn nói còn chưa dứt lời. Cang Độ Ngủn cũng cảm giác từ phía sau chuyển đến một trận va chạm. Cùng lúc đó, một chân từ phía sau vương hướng bị hắn dừng ở trước người bóng đá. Hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, bóng liền bị đâm rơi mất. Tiếp lấy đến từ phía sau kia ban lực trùng kích rốt cục để hắn đã mất đi cân bằng, thân thể của hắn nhào tới trước, mới ngã xuống đất. Tại hắn ngã sắp xuống lúc, hắn ra sức lắc lắc cổ đi nhìn đến tuột cùng là ai đối với mình mà uy. Hắn nhìn thấy Vương Liệt thân ảnh. A. Cang Độ Ngủn rú thảm bắt đầu. Nhưng lần này hắn không có nghe thấy còi huýt cùng hư thành, ngược lại là đình thai nước góc họ. Vương, ngược cấp thành công. hắn tử phía sau gãy mất căng bóng vương liệt bóng tốt không phạm uy trận bóng này không phạm uy Phi thường sạch sẽ kỳ thật tại không có pha quay trầm trọng phóng tình huống dưới lạc cẩm là căn bản không có khả năng chắc chắn như thế vương liệt lần này cắt bóng phạm không có phạm uy nhưng hắn nội tâm như thế kỳ vọng liền không kịp chờ đợi hô lên phản phất hắn la như vậy liền có thể cho vương liệt cái này cướp bóng định tính như vậy người thật đúng là đừng nói trọng tài chính cũng xác thực không có tiếng gọi, hắn đi theo liền hướng phía trước chạy tiếp tục tranh tài tại vương liệt cướp bóng lúc hắn coi như tại bên cạnh hai người cách đó không xa đem một màn này thấy rất rõ ràng vương liệt là trước đưa chân đâm rơi mất bóng đá lại đụng ngã càng đầu ngủn cái này đương nhiên không phạm uy. bị vương liệt chọc ra bóng đá lăn ra ngoài rơi xuống sau lưng làm mô xạ dưới chân lạc mô xạ đem bóng đá xuyên qua đến đường biên bà mạ bà cao tốc phía trước cắm cầm tới bóng đá cùng lúc đó hoàn thành cắt bóng vương liệt quay người cũng chạy về phía trước bà mạ bà dẫn bóng để lên trước mặt sân ni ỉn lui về tiếp ứng hắn hắc ni ni tất hậu vệ trái nệ giá nhìn không cho hắn quay người đồng thời dô buộc chính đuổi theo bà mạ bà làm một tiên phong bốn lui về đến đường biên đến tham dự phòng thủ càn quét kiểu tiên phong tên thật bất hư chuyển hắn vào tay lay lấy ba mạ bạc bạc bay cố gắng cắt bóng ba mạ bạc cảm giác mình lại dẫn đi làm không tốt liền muốn vứt bỏ bằng quyền, thế là hắn đem bóng đá hướng phía trước chuyển chuyển cho ngay tại hắn phía trước đỉnh. trông thấy bóng đá hướng mình lan tới ỉn cảm giác được phía sau mình nệ vật rối loạn lên liều mạng đem mình hướng phía trước đỉnh vì giữ vững mình trận địa ỉn không thể không phân ra càng nhiều lực lượng đến cùng nghệ bạc đối kháng nhưng là bởi như vậy hắn muốn làm sao không chế lại bóng đá sau đó đánh ra có uy hiếp tiến công đến đâu hắn hiện tại mặc dù tạm thời chế trụ nệ bắc không có để hắn vượt qua mình đi cắt bóng nhưng hắn cũng không thể thoát khỏi đối phương được đến nghĩ biện pháp vương đột nhiên trở về cất bóng rõ ràng đánh kỵ sĩ một trở tay không kịp nếu như bóng đá đá phải mình nơi này lại làm cho tiến công lâm vào bút bùn vậy mình coi như lại thành thằng hề mắt thấy bóng đá cách mình càng ngày càng gần Y nghiêng người dùng một cái tay đỉnh lấy sau lưng nệ bắc đồng thời cấp tốc bay đầu quan sát bạ mạ bắt đem bóng đá chuyển cho hắn về sau ngay tại hướng hắn dựa bảo, nhưng hắn bên người y nguyên đi theo bột. đem bóng chuyển cho hắn cũng không phải không được chỉ là ỉn trong lòng sẽ có chút không cam lòng, hắn muốn chế tạo uy hiếp. Sau đó khỏe mắt của hắn dư quang thoáng nhìn ngay tại phổ thông sông về phía trước vương liệt. Trong chấp nhoáng này, trong đầu của hắn phảng phất có cái thanh âm nổ vang, ỉn. Hắn biết mình nên làm như thế nào. ỉn tiếp tục dùng tay đẩy ra nệ bạc, sau đó hơi chút quay người hướng đường biên, tựa hồ là muốn đem bóng đá hướng đường biên thuận theo. Nệ bạc lập tức lại trên đỉnh đến một bước, cơ hồ hoàn toàn gián sát vào ỉn thân thể. Hắn có thể sẽ không cho ỉn thuận lợi ngừng bóng cơ hội. Có thể ỉn không có ý định ngừng bóng, nghiêng đi thân hắn dùng chân góp đem tiếp bóng đập hướng sau lưng phổ thông lỗ Hồng Vương Liệt, Vương. Các bình luận viên hô to cùng trên khán đài tìn hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô đồng bộ vang lên. Tại bên trong vòng hoàn thành cắt bóng Vương Liệt đã giết đi lên. Bởi vì hắn vừa rồi lui về cắt bóng, tại phạt bóng cung đỉnh bên ngoài có trống rông khu vực, nơi đó trước kia đã không có tìn cầu thủ, cũng không có harknỉ hỉ tận cầu thủ, mà bây giờ nơi đó có một cái lanh lợi bóng đá cùng xông lên tỉ số chín mươi chín. Harknỉ hỉ tận úc sở Traylor cầu thủ quốc gia hậu vệ giữa sẹt lệ trông thấy một màn này, muốn biết từ trong cấm khu lao ra, đi làm nhiễu phủ kín Vương Liệt xuất goal, hắn dám đánh cược, Vương Liệt khẳng định sẽ xuất goal. có thể hắn vẫn là chậm tại hắn chưa kịp tiến một bước rút ngắn cùng vương liệt khoảng cách lúc cái sau đã vọt tới bóng đá cùng trước vung lên chân trái bóng đá rơi xuống đất tiếp tục bắn ra lên vương liệt cái kia chỉ có ngọn lửa màu đỏ in hoa màu đen dày chơi bóng rắn rắn chắc chắc rút chúng bóng đá và ảnh vũng cỏ văng khắp nơi xét lệ chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa có đồ vật gì tới lại đi rồi nhìn chăm chú lại nhìn hắn phía trước nơi nào còn có bóng đá vương liệt sút loại trừ xét lệ những người khác thấy rõ ràng bóng đá lôi ra một đạo bạch quang thẳng đến cầu môn góc trái trên cùng thủ môn ra pheo vì tổ mặc dù toàn lực lên nhảy phi thân dập tắt lửa đem hai đầu cánh tay đều rời khỏi giải nhất nhưng vẫn là không thể ngăn lại cước này chạy góc chết mà đi xuất gôn còn tại không trung hắn quay đầu há to mồm tuyệt vọng nhìn xem bóng đá lần thứ ba bay vào hắn chỗ chấn giữ cầu môn thế giới sóng xinh đẹp vương liệt cú đút lạc cẩm ở trong nước diễn truyền bá trong phòng kích động đứng lên sau đó dụng lực huy quyền đương theo lấy giống to đây là vương liệt gần nhất ba trận tranh tài cái thứ tư ghi bàn mua giải, giải vô địch quốc gia thứ mười bóng 38 tuổi sinh nhật về sau thứ 11 một cái bóng cực hạn của hắn ở đâu hắn không có cực hạn hắn không có 31. từ cắt bóng đến suốt gôn được đến phân vương chúa tể lần này tiến công hắn cũng chúa tể trận đấu này các nữ sĩ các tiến sinh ta không muốn lại một lần nữa tuổi của hắn các ngươi chỉ cần biết vương hiện tại mỗi một trận đấu mỗi một cái đi bản đều là tại sáng tạo lịch sử viết truyền kỳ e trên sàn thi đấu chưa hề có người có thể giống hắn dạng này cho dù là Asur, johnny cũng không thể cam đoan bọn hắn tại vương bây giờ tuổi tắc còn có thể có biểu hiện như vậy cô nọ cao lì đồng dạng kích động thậm chí đem mình vương quốc anh đồng bào ạt sùa hệ lần lấy ra cho vương liệt đương lá xanh bên cạnh hắn giải thích khách quý luke mình cũng kích động không thôi đây chính là vương đây chính là vương a ngươi chỉ cần đem bóng dao cho hắn sau đó liền có thể giơ hai tay lên reo hỏi chúc mừng trên sàn thi đấu thu hoạch một cái chợ công sân ni ỉn giơ cao hai tay mai phục tại hặc ni ni tật trong cấm khu vị ti ni giơ hai tay lên ngày cân hoan hô van dỉn kẹo vung tay hô to xông lên bạ mạ bặt quay người hướng về trên khán đài huy quyền sân vận động ly dở hắc trên khán đài sáu bạn tên tịn fans hâm mộ bóng đá giơ hai tay lên, hướng lên trời huy quyền, tiếng hoan hô như sấm. chương 89, tịn Trung Quốc vương không gì làm không được. chương 89, tịn Trung Quốc vương không gì làm không được. chương 89, tịn Trung Quốc vương không gì làm không được. tại bóng đá bay ghi bàn môn về sau, cang đồ ngủn giận tím mặt, hắn chạy hướng trọng tài chính, hướng hắn đại hống đại thiếu, đây là phạm Quy. hắn phạm Quy. hắn từ phía sau lưng đẩy nã ta. Ghi bàn vô hiệu. vô hiệu. mắt khác nhì nỉ tất đám cầu thủ cũng tới, phiếu lại vương liệt cắt bóng cang cái kia bóng là phạm quy trước đây. bọn hắn yêu cầu trọng tài chính đi bên sân nhìn xem vở ăn giờ hình tượng tv tiếp sóng cũng rất nhanh cắt tới vừa rồi vương liệt cắt bóng pha quay chậm trọng phóng hình tượng hơn nữa còn là nhiều góc độ bởi vì một cái nào đó góc độ có lẽ thấy không rõ lắm vương liệt đến tổn cùng là trước đá phải bóng vẫn là trước đẩy ngã càng độ ngủn thay cái góc độ có lẽ liền có thể thấy rất rõ ràng rõ ràng đây cũng là video trọng tài tổ chỗ nhìn hình tượng từ hai người khía cạnh ống kính đến xem vương liệt dính sát thời điểm trước cùng càng độ ngủn có một cái thân thể tiếp xúc thế nhưng là dạng này thân thể tiếp xúc xa không đủ để để càng độ ngủn ngã nhào xuống đất sự thật cũng là như thế, tại Vương Liệt dán lên hắn thời điểm, căng độ ngủn còn duy trì thân thể cân bằng, thân thể của hắn mặc dù nghiêng về phía trước, nhưng không có ngã quỵ. Tiếp lấy Vương Liệt từ phía sau ra chân, mũi chân đụng phải bóng đá, cũng đem bóng đá đâm đi. Sau đó theo hắn đâm đi bóng đá phát lực động tác, lúc này mới tính chân chính dùng sức thoát tới căng độ ngủn. Tại động tác chầm bên trong mọi người thấy rõ ràng, căng độ ngủn là tại bóng đá đã thoát ly hắn khống chế về sau, mới kêu thảm một tiếng hướng phía trước bị vùi dập giữa chợ. Căn cứ đơn giản nhất trước sở bóng nguyên tắc Vương Liệt trước đụng phải bóng, lại đụng ngã độ ngùn, trận bóng này đương nhiên không thể xem như Vương Liệt phạm vi. cho nên bị vây lên trọng tài chính cũng không ủng hộ hặc nỉ nỉ tất đám cầu thủ trong án, hà tại cùng video trọng tài tổ câu thông về sau, thậm chí đều không có đi bên sân nhìn video chiếu lại, liền quả quyết minh chạm cánh gác, chỉ hướng bên trong vòng. đi bàn hữu hiệu, sân vận động lì ngắt tiếng hoan hô bị triệt để phóng xuất ra, như sấm xét tiếng hoan hô bên trong, đi bàn sau vương liệt không có giống thường ngày như thế phi nước đại chúc mừng, mà là liền đứng tại chỗ, sau đó đem mình trái bắp đùi bóng quần ống quần bung lên đến, lộ ra bên trong cao cao nổi lên, góc cạnh rõ ràng, cơ bắp được vòng. Vì tín ý một tay ôm thần tượng của mình, một tay chỉ vào vương liệt chân trái, hướng toàn trận khán giả ra hiệu, đồng thời miệng trong không ngừng la hét, hướng chỗ này nhìn, hướng chỗ này nhìn, nhìn xem vương cái này chân trái, xem một chút đi. Yes. Uh. Ngay sau đó ngay tại trang bức vương liệt liền bị càng nhiều các đội hữu ôm lấy, liền hắn lộ ra ngoài trái bắp đùi lớn đều cùng nhau bị ôm lấy. Huấn luyện viên chỗ phía trước mặt gạ dẹt cùng trợ lý huấn luyện viên vạ dồ lẫn nhau ôm, chúng ta làm được, chúng ta làm được. Còn trận tranh tài thứ 79 phút, đội tại mình sân nhà hai bóng dẫn trước học Nghị Nghị Tơn. Mặc dù tranh tài còn không có kết thúc, nhưng bọn hắn hiện tại trong lòng có phi thường cường liệt lòng tin, đó chính là, chúng ta nhất định có thể lấy tại sân nhà đánh bại giải vô địch quốc gia đệ nhất học Nghị Nghị Tơn. Vương Liệt xuất sắc phát huy, lại thêm bọn hắn vì Vương Liệt thiết kế tỉ mỉ chiến thuật. Liền xem như giải vô địch quốc gia đệ nhất vậy thì thế nào? Cầm xuống, tại sát bách đội khách huấn luyện viên trên ghế, trợn mắt nhìn xem Vương Liệt tại bên ngoài vòng cấm đánh vào một cái thế giới sóng. ập nhíp lít tấn huấn luyện viên chính cao nở tức giận quỳ một chân trên đất, dùng sức đập một cái huấn luyện viên chỗ phía trước thằng cỏ. Phút khẽ hẹo. Đây là một cái 38 tuổi lão tướng hẳn là có biểu hiện. Đây là một cái tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài 38 tuổi lão tướng hẳn là có biểu hiện. Cái này mẹ hắn là 28 tuổi đi. Đau nở vết nội tâm đối khoa học lòng tin sụp đổ. Bởi vì khoa học cũng không giải thích được hiện tại hắn trước mắt cái kia sáng lên cơ đuổi thịt nam nhân. Tranh tài còn thừa lại mười mấy phút, nhịp nhịp nhịp tất có thể hay không liền truy ba bóng. Mẹ có thể liền truy hai bóng săn đều tỷ số điểm số cũng không tệ rồi còn mẹ hắn liền truy ba bóng đâu nơ phá phòng một màn xuất hiện tại tv tiếp sóng trong màn ảnh cô nọ cáo lì trông thấy màn này nói ra hắc nhịp nhị tất đến nguy hiểm nhất thời điểm bọn hắn tại sân khách lạc hậu hai quả cầu mà lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm nếu như trận đấu này bọn hắn bại bởi tỉn kia đối cơ lệ tổng át lệ tịt tới nói thật sự là trọng đại lợi tốt tại tranh quan thời khắc mấu chốt đối thủ cạnh tranh không những giữa trận hạch tâm nguyên nhân tổn thương mặt còn bại bởi một chi trung du đội bóng những cái chính bại bởi vương lời nói cũng là không tính đoàn. Cao lý liền cười lên, xác thực, đối mặt dạng này vương, lại có ai dám nói bọn hắn có thể tại sân khách thắng đâu? Sơ cù Sẽ đã ngã xuống, Hắc ni tập hiện tại cũng rất treo. Cứ việc trọng tài chính đã làm ra ghi bản hữu hiệu xử phạt, có thể Hàn Quốc bình luận viên cùng giải thích khách quý vẫn không thuận không bung tha. Tại tiền đám cầu thủ chúc mừng ghi bản thời gian bên trong, bọn hắn vẫn luôn đang thảo luận vương liệt cái kia cắt bóng có phải hay không phạm vi, ta cho rằng đây chính là phạm vi. Trọng tài chính làm một sai lầm xử phạt, hắn thậm chí cũng không chịu đi nhìn một chút video chiếu lại. Không sai. vương liệt cướp bóng thời điểm trên tay có cái rất rõ ràng xô đẩy độc tác đây chính là phạm quy không thể nghi ngờ tối thiểu nhất hẳn là đi bên sân nhìn một chút video chiếu lại a nhìn cũng không nhìn liền tuyên bố ghi bản hữu hiệu, hiệu thật sự là đáng giá thương thảo khả năng hắn không dám nhìn tới đi nhìn trận bóng này liền không tốt phán quyết phải biết đây chính là tìm sân nhà sân nhà ưu thế nhà có thể lý giải a tin lợi dụng cái này có tranh cãi ghi bản lấy được đối hợp nhị nịt tật hai bóng rất trước vương liệt vẫn là trước sau như một vì ghi bàn không từ thủ đoạn a sau trận đấu đoạn này hàn quốc đài truyền hình giải thích video mảnh vỡ bị bỏ vào trên mạng đưa tới trung quốc cùng không ít vương quốc anh phens hâm mộ bóng đá bầy rêu cận, khả năng hàn quốc cùng chúng ta trên địa cầu mặt khác quốc gia đều không tại một cái vị diện tại bọn hắn vị diện kia bóng đá quy tắc cùng chúng ta một trời một vực hạc nô cũng không cảm thấy ngại phê bình tìm sân nhà ưu thế bọn hắn chỗ nào mặt cũng có hàn quốc fan bóng đá đem vương liệt đoạn dưới căng đồ nguồn bóng video lặp đi lặp lại phát ra bạn ý là muốn nói cho mọi người vương liệt cái này cắt bóng khẳng định phạm Nhưng trên thực tế lại làm cho toàn thế giới fans hâm mộ bóng đá một lần lại một lần ôn lại căng độ ngùn bị Vương Liệt từ phía sau cắt bóng trật vật tướng. Vương Liệt có phải thật vậy hay không phạm quy tạm thời không để cập tới, bị lặp đi lặp lại tiên thi căng độ ngùn dù sao là đủ thảm. Thế là có Hàn Quốc fan bóng đá đứng ra biểu thị những cái kia địa chỉ ở đi tại Hàn Quốc cái gọi là Hàn Quốc fan bóng đá kỳ thật không phải thật Hàn Quốc fan bóng đá, bọn hắn là thế vai Trung Quốc fan bóng đá. Thương cảm vì căng độ ngùn bên bực kẻ yếu người Hàn Quốc, cứ như vậy bị khai trừ ra nước ngoài tịch. tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, mặc Gạ Z làm ra thay người điều chỉnh. Hắn dùng Thomas bị thay đổi tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài Hà Lan giữa trận Van Rijn kẹo, lại dùng sau lưng Eindhoven thay đổi vị Tini. Vị cũng tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài, mà lại cùng hai trận tranh tài cộng lại dự bị ra sân hơn 20 phút Hà Lan biên giới cầu thủ quốc gia Van Rijn kẹo khác biệt. Bởi vì gần nhất tại câu lạc bộ biểu hiện xuất sắc, vị Tini tại cái này hai trận bờ dạ si đội tuyển quốc gia trong trận đấu là liên tục xuất ra đầu tiên, bình quân mỗi trận đấu ra sân thời gian đều tại 70 phút trở lên. Hắn càng cần nghỉ ngơi. Trước đó không dám ở vị Tini ghi bàn phía sau đem hắn thay đổi, là bởi vì chỉ dẫn trước một cái bóng. không quá bảo hiểm. Để vị Tini lưu tại trên sân bóng, còn có thể phản kích trung chế tạo một chút uy hiếp. Hiện tại đã hai bóng dẫn trước, vậy liền không cần thiết để vị Tini tiếp tục ở đây bên trên quyết chống. Thay đổi vị Tini về sau, tin đổi đá 442. Lạc bộ xạ cùng AI engels, rồi sụi mặt cờ ba người kéo về sau. Thomas bị rỉn ở giữa gần phía trước, đảm nhiệm tiến công giữa trận. Vương Liệt cùng Sấn Nhi in thì đánh vào tiền phong vị trí bên trên. In là bởi vì căn bản không có tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài, thể lực không thành vấn đề. Đem Vương Liệt tiếp tục lưu lại trên sân bóng. đương nhiên là nghĩ tối đại hóa lợi dụng vương liệt lực uy hiếp mặc gạ phải tăng cường phòng thủ hắn nghĩ giữ vững cái này điểm số ý nghĩ này là đúng đã hai bóng giành trước không cần thiết tiếp tục tiến công hắn tật sẽ ở tiếp xuống đem hết toàn lực tiến công nếu như cùng bọn hắn đối công đích lời nói thì chưa hẳn có thể chiếm được tiền nghi quả nhiên hắn quy mô tiến công lấy ra cùng tìm liệu mạng tư thế tìm tại lúc phòng thủ toàn viên lui về mình nửa chàng thậm chí vương liệt đều muốn trở về thủ không có người có thể lấy hưởng thụ không cần phòng thủ là quyền hai bóng dẫn trước nhìn rất bảo hiểm có thể nếu để cho hập nhỉ nhỉ tật tại 5 phút bên trong lật về một bóng lời nói tình thế cũng là sẽ chuyển tiếp một một. bóng đá tranh tài chính là như vậy một cái ghi bản liền có thể cải biến thế cục để thắng bại cán cân xoay chuyển Căng đổ ngủn ở phía trước trận dẫn bóng ý đồ đột phá bà mạ bát thời điểm bị cắt bóng hắn lập tức quay người về cướp thế nhưng là tại ngược cấp thời điểm lại nhất chân đá ngã bà mạ bát tạo thành phạm vi chạy theo làm đến xem hắn căn bản không phải là vì đoạt lại bóng biển mà chính là hướng về phía đá tìm cầu thủ đi cho nên trọng tài chính không những minh chạm canh gác tội ngừng tranh tài còn đưa người Hàn Quốc một tấm thẻ vàng. lạc cẩm tán thưởng trọng tài chính lần này xử phạt cho thẻ vàng là đúng, tại bị vương liệt cắt bóng ghi bàn về sau, càng độ Ngủn cảm xúc rõ ràng hơi không khống chế được. cái này trương thẻ vàng có lẽ có thể lấy để hắn một lần nữa tỉnh táo một chút. bất quá hực nhị nhị tập huấn luyện viên chính bao nợ vest lựa chọn một loại càng có thể để cang độ Ngủn tỉnh táo phương thức. ngay tại cang độ Ngủn lần này cầm bài phạm quy phía sau không có hai phút, nợ vest đem hắn đổi xuống dưới. a, càng độ nguồn tuyển thủ bị thay đổi rồi. hàn quốc bình luận viên cùng giải thích khách quý đều rất chấn kinh, hai người bọn hắn cho cang độ Ngủn cố gắng lên hơn tám mươi phút kết quả, lại chính là đem cang độ nguồn cho thêm hạ trận. không bị điện giật xem tiếp sóng hình tượng bên trong căng đầu ngủn tựa hồ cũng không ngoại ý muốn kết quả này hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên sân phát hiện đội chính là mình về sau không có biểu thị chấn kinh cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn liền túi đầu đi hướng bên sân trên khán đài dô bị đi ỉ trông thấy một màn này lập tức xông bên cạnh mình bọn tiểu nhị hô đến để chúng ta hát cái tiếng ai là châu á chi quang ai là châu á chi quang ca. đồng bọn của hắn nhóm nhiệt liệt hướng tiếng ca tại bọn hắn vị trí mảnh này trên khán đài vang lên cũng cấp tốc lan tràn đến mặt khác khán đài thế là cả tòa sân bóng đều vang lên tìm fan hâm mộ bóng đá cười trên nỗi đau của người khác tiếng ca ai là châu á chi quang ai là châu á chi quang ai là ai ai là châu á chi quang tiếng ca vang dội cho dù là xuyên thấu qua vệ tinh truyền thâu tín hiệu cũng vô cùng rõ ràng a ha ha ha ha tô cự tại mẹ chặt bên trên phát cái cười đáp lăn lộn biểu tình tìm fan bóng đá thật sự là quá đã hiểu ha ha làm tốt lắm chí trấn cũng phát cái cười khóc biểu tình đáp lại hắn nhìn xem ca nỗ ngủn thất hồn lạc phách túi đầu đi hướng bên sân hình tượng Hàn Quốc đội tuyển quốc gia đội trưởng Kim Dạ E Răng nhận được quốc gia của hắn đội đồng đội Phát Mẫn Hạo gửi tới tin tức, ngươi đang nhìn tranh tài sao? Hắn không có nói là nhìn cái gì tranh tài, nhưng Kim Dạ E Răng lại biết hắn chỉ là cái gì, thế là trả lời, đang xem. Bên kia trả lời, ngươi đang cho hắn phát cái kia video thời điểm, có phải hay không liền đoán được kết quả này? Kim Dạ E Răng một bên lắc đầu, một bên điện thoại đánh chữ hồi phục mình tại đội tuyển quốc gia phó đội trưởng cộng tác, làm sao có thể? Ta chỉ là muốn nhắc nhở Kang đổ Ngụn không nên quá đắc ý hình, Vương Liệt có thể không phải dễ đối phó, nhưng nhìn hắn tại trận đấu này bên trong biểu hiện. ta cảm thấy hắn rất rõ ràng không có đem nhắc nhở của người để ở trong lòng cái kia bị đoạn thật sự là quá nghiệp dư hắn tại nhận banh phía trước vậy mà không quay đầu lại quan sát hắn chỉ cần vừa quay đầu lại liền sẽ nhìn thấy vương liệt không đến mức bị như vậy mà đơn giản ngược cướp phát mẫn hạo chửi bậy nói kim giạ răng, hiện tại chỉ hy vọng trận này thất bại có thể làm cho căng đồ nguồn khiêm tốn một chút nếu như hắn có thể từ đó hấp thụ đến giao hấn vậy cũng xem như chuyện xấu biến chuyện tốt hắn một mực xuôi gió xuôi nước xác thực cũng nên tao ngộ ngăn trở cùng đã kích và không hắn còn thế nào tại về sau thực sự trở thành dẫn theo hàn quốc bóng đá lãnh tụ 25 tuổi, Căng độ nguồn sinh ra ở Anh Quốc bi Quận, nhân sinh phần lớn thời gian đều là tại Anh quốc vượt qua. Lần đầu tiếp xúc bóng đá, bắt đầu tiếp nhận hệ thống bóng đá huấn luyện cũng là tại Anh quốc. Lưu Loát lại không mang bất luận cái gì Hàn Quốc khẩu âm anh ngữ, cùng hoàn toàn không có nhận Hàn Quốc truyền thống văn hóa quy dân bảo tính cách, ngã về Tây phương ẩm thực quen thuộc. Có thể lấy nói loại trừ đỉnh lấy một tấm người Hàn Quốc mặt bên ngoài, hắn kỳ thật càng giống như là người Anh. Tại Anh quốc tiếp nhận bóng đá huấn luyện cang độ từ nhỏ đã cho thấy bóng đá thiên phú, thời kỳ thiếu niên hắn thậm chí chúng tuyển qua Vương quốc Anh U17 đội tuyển quốc gia. về sau cũng là bởi vì phụ thân hắn càng sụp trồn nguyên nhân, hắn mới lựa chọn trở thành Hàn Quốc đội tuyển quốc gia cầu thủ. vô luận là tại đội tuyển quốc gia, vẫn là tại câu lạc bộ, càng đủ nguồn phát triển quy tích đều có thể nói là thuận buồm xuôi gió. tại đội tuyển quốc gia, làm hết thống quy thuận, hắn đạt được viễn siêu mặt khác Hàn Quốc cầu thủ đặc quyền cùng ưu đãi. tại câu lạc bộ, hắn tại Derby quận đội bóng tuổi nhỏ thành danh về sau, liền bị học nhị nhị tận coi trọng, tiến vào nổi danh thế giới học tận huấn luyện trẻ doanh. sau đó thuận buồm xuôi gió thuận dòng tiến vào học tận tim một, bây giờ đã là tim một trọng yếu cầu thủ. đối với liệt hắn cũng có hai lần quốc châu á thắng lợi đủ để tự ngạo mặc dù hắn đem đội bóng thắng lợi tính làm cá nhân hắn thắng lợi dạng này thành công kinh lịch càng là làm sâu sắc hắn tự phụ trình độ tại đội hàn quốc bên trong đã trên cơ bản không đem bất luận cái gì tiền bối để ở trong mắt khả năng chỉ có hàn quốc chuyển kỳ ngôi sao cầu thủ y ho ho rủn bà e mới có thể thu được tôn trọng của hắn nhưng cũng tiếc chính là hắn tiến vào đội tuyển quốc gia lúc y ho rủn bà e cũng sớm đã giải nghệ đội tuyển quốc gia không ai có thể để ép được hắn tại hàn quốc phan bóng đá trong lòng hắn cũng bởi vì tại em biểu hiện thắng được rất nhiều người ủng hộ. có thể lấy nói vô luận là tại phía chính phủ vẫn là dân gian phương diện cang độ ngủn đều là hàn quốc bóng đá bảo bối xưa nay không biết cái gì gọi là sinh hoạt đánh đập kim dạ ẹ răng cho tới bây giờ đều không cảm thấy thuận lợi như vậy đối với cang độ ngủn tới nói là chuyện tốt hắn luôn luôn thông qua các loại phương thức tới nhắc nhở cang độ ngủn không nên quá cuồng phải học được khiêm tốn nhưng hắn nói lời cang độ ngủn liền đương gió thoảng bên hai xưa nay sẽ không để vào trong lòng lần này hắn khiêu khích vương liệt kim dạ ẹ răng xác thực cảm thấy có lẽ là một cái có thể cấp cho cang độ ngủn ăn giáo hơn cơ hội cho nên hắn mới phát đầu kia video có thể nói thực ra hắn cũng không nghĩ tới căng độ ngủn thất bại được đến thảm như vậy cả chàng tranh tài cơ hồ không có cái gì ra dáng biểu hiện duy nhất chế tạo uy hiếp vẫn là vòng tròn trung tâm phía sau suốt gôn bị đập ra đồng thời hoặc nỉ nỉ tất hai cái bàn thua đều trực tiếp hoặc là gián tiếp cùng hắn có quan hệ đồng dạng đều là 25 tuổi tuổi trẻ châu á đỉnh cấp cầu thủ đồng dạng đều là đối mặt vương liệt căng độ ngủn biểu hiện vẫn còn so sánh không bên trên sở cụ sẽ chỉ trấn chỉ trấn tại sở cụ sẽ giao đấu tỉn trong trận đấu tốt xấu gián tiếp trợ công cái thứ nhất bóng đồng thời tự mình đá vào cái thứ hai bóng cang độ ngủn tổng đem mục tiêu ngắm lấy vương liệt, có thể hắn lại ngay cả chỉ trấn cũng không sánh bằng. đã hy vọng cang độ ngủn bị vương liệt đánh cho một trận về sau, có thể hấp thụ giáo hấn, lại lo lắng cái này bị Hàn Quốc bóng đá tương lai nhân vật thủ lĩnh bị vương liệt trực tiếp đánh chết. nhìn xem cang độ ngủn giống như cái sắc không hồn bình thường, lão đạo đi xuống sân bóng, đội Hàn Quốc đội trưởng Kim Dạ ẹ e răng tâm tình hết sức phức tạp. thay đổi cang độ đổ ngủn, nờ thay đổi chính là thay phiên trong chủ lực hậu vệ Lucas Costa. nhưng hắn lại không để Costa đi đánh trúng hậu vệ, mà là đem cái này tên vợ dạ sĩ cầu thủ quốc gia đẩy lên tuyến tiền đạo. đây là muốn triệt để buông tay nhất bác. nhưng kỳ thật nếu không phải cảm giác căng độ ngủn trạng thái tâm lý không đúng, Nerves vốn là định đem Hàn Quốc cầu thủ quốc gia lưu tại trên trận. dù sao hắn mang đến sân khách tiến công cầu thủ cũng nhiều như vậy, thay đổi một cái chuyên công kích, tại đội bóng cần ghi bàn thời điểm rất muốn mạng. nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, nếu như không thay đổi căng độ đổ ngủn, hắn sợ ngược lại sẽ ảnh hưởng mình đội bóng thời khắc cuối cùng liệu mạng khi thế. đương căng độ ngủn từ bên cạnh mình lúc đi qua, nhìn hắn như thế bề ngoài, cứ việc giữa trận lúc nghỉ ngơi lời nói được rất nặng, nhưng cân nhắc đến mình tại kị sĩ đá bóng lúc là nhìn xem tên tiểu tử này lớn lên, Nerves vẫn là cho hắn một điểm an ủi cùng của vũ. hắn ngăn lại càng độ ngủn cho hắn một cái ôm sau đó dùng sức xoa xoa tóc chớ suy nghĩ quá nhiều nghỉ ngơi đi ngươi đã tận lực càng độ ngủn không có cho ra bất luận cái gì phản hồi hắn còn không có từ khổng lồ thất vọng cùng trong thống khổ đi tới đương nở vét thả qua hắn về sau hắn đỡ đã trở lại trước chỗ ngồi của mình ngồi xuống sau đó ngơ ngác nhìn sân bóng cứ việc nở vét đem hậu vệ giữa đều chống đỡ phong tuyến cũng vẫn không thể nào cứu vãn đội bóng thất bại vận mệnh đem thời gian bù giờ đều tính bên trên tranh tài cuối cùng mười phút trong hắp nhị tật vây quanh cầu môn điên cuồng công kích có thể sửng sốt không có anh mở cầu môn chi này lính đánh thuê luôn luôn cho người lưu lại không am hiểu ngược gió bóng kháng ép năng lực tranh lệch ấn tượng bây giờ nhưng cố đứng vững hặc nỉ nỉ tật điên cùng phản công tại tranh tài tiến vào thời gian bù giờ về sau mặc gạ dẹp dùng đã có thể lấy đá hậu vệ trái cũng có thể đá trái trung vệ angola là cầu thủ quốc gia ngói nhiều quả qua lạc thay đổi vương liệt lợi dụng thay người cơ hội lại chỉ hoãn một chút thời gian vương liệt kết quả thời điểm tìm fans hâm mộ bóng đá lần nữa hát lên căng độ ngùn ra ngoài sân lúc ca làn điệu giống nhau như lúc chỉ là đem ca từ cho đổi hắn là châu á chi quang hắn là châu á chi quang hắn là hắn hắn là châu á chi quang trong tiếng ca vương liệt đi đến bên sân đối trên khán đài tìm fans hâm mộ bóng đá vỗ tay gửi tới lời cảm ơn tìm fans hâm mộ bóng đá liền dùng càng lớn tiếng vỗ tay đáp lại hắn trong tiếng vỗ tay vương liệt cùng mạt gạ dẹ ôm lại đi ghế dự bị bên trên lần lượt cùng mỗi một người dự quyết các đội hữu vỗ tay cùng tôn vinh nhau tranh tài còn thừa lại bốn phút tin dẫn trước hai quả cầu thắng được trận đấu này đã cơ hội không có bất ngờ hiện tại bọn hắn có thể lấy thật tốt chúc mừng cùng loại vương liệt rốt cục tại ghế dự bị ngồi xuống lúc đến trên sân bóng trống không lại vang lên đều nhịp tiếng ca chi hắn là chúng ta chinaban chinaban chinaban không gì làm không được chinaban tại số phi thời điểm phi tờ tìm phi tờ tìm chinaban là số phi fans hâm mộ bóng đá vì vương liệt làm chuyên môn nhân vật a nhưng bây giờ theo vương liệt rời đi số ạ bài hát này cũng đã cơ hội trở thành có một không hai chỉ có tại số phi fans hâm mộ bóng đá đối với luyện viên chính đồn cảm thấy bất mãn thời điểm mới có thể hát lên trận đấu trung quốc vương đã là đi quá lúc hiện tại tiền trung quốc vương không gì làm không được chương chín mươi hắn nói cái gì chương chín mươi hắn nói cái gì toàn trận tranh tài kết thúc toàn trận tranh tài kết thúc cứ việc kỵ sĩ tại cuối cùng 10 phút thời gian bên trong toàn tuyến để lên nhưng vẫn là không thể công phá tin cầu môn trên thực tế tại vương ra ngoài sân về sau tình cơ hội không có bất kỳ cái gì tiến công dự định kỵ sĩ thậm chí có thể lấy vây quanh tiến hành qua nửa trảng tiến công có thể bọn hắn vẫn không thể nào ghi bàn hắn nghị tất thua mất tranh quan trên đường mấu chốt một trận chiến hiện tại bọn hắn chỉ dẫn trước cờ lệ tổng hạt lệ tỉ hai điểm theo cổ nọ cáo lì âm thanh tv tiếp sóng từ trên trận cắt tới bên sân tỉn ghế dự bị bên trên nửa người trên đặc tả trong màn ảnh Vương Liệt từ trên chỗ ngồi đứng dậy, giơ cao hai tay chúc mừng thắng lợi. Ở bên cạnh hắn, có tình cầu thủ phóng tới sân bóng, cũng có người ôm lấy hắn. thì như so Vương Liệt càng sớm bị thay đổi vị tin hắn lại đột nhiên từ bên cạnh xông lên. ôm Vương Liệt, kém chút đem Vương Liệt xô ra đặc tả ống kính. Vỡ dạ sỉ tiểu tử vô cùng hưng phấn tại Vương Liệt bên người giống to, mà gần trong gang tấc camera mịp rổ phồn thì đem hắn ồn ào nội dung rõ ràng ghi chép lại. À à à à. Vương, chúng ta khoảng cách trang lại gần một bước á. Nghe trong thai nghe vị tin hưng phấn kêu khóc, cố nọ cáo lý ngay từ đầu vẫn còn tiếp tục giải thích. mà tỉn cũng bằng vào trận đấu này thắng lợi đưa thân giải vô địch quốc gia thứ bảy nếu như tại mùa giải lúc kết thúc bọn hắn còn có thể bảo vệ cái bài danh này vậy liền có thể lấy đạt được mùa giải tiếp theo uefa ở roma cổn thở rèn sở tư cách dự thi đây đối với một chi trí tại cấp chủ hạng đội bóng tới nói có thể nói là lớn lao kinh hỉ sau đó hắn đột nhiên kịp phản ứng quay đầu nhìn hướng bên cạnh giải thích khách quý lu kem điểm, chỉ mình hay nghe dùng hình miệng hỏi hắn người đã nghe chưa nhưng thậm chí cũng không hỏi cổ nọ cáo ly chỉ là cái gì liền gật đầu biểu thị mình cũng nghe gặp sau đó hai người đều rất an ý không có nói cái này một góc dạng sợ là mình nghe lầm dù sao hiện trường tiếng hoan hô rất lớn coi như bọn hắn mang theo hai nghe người vợ dạ sĩ vị tị nỉ anh ngữ lại mang một ít bồ đảo nhà ngữ khẩu âm, bạn nhất người ta nói không phải bọn hắn coi là ý tứ kia đâu làm bình luận viên bọn hắn hiện tại liền nội vã không nhịn nổi tuyên bố sau đó nếu như bị đánh mặt vậy coi như phiền thoái sẽ có vẻ mình rất nghiệp dư cô nọ cao lì không chế lại cảm xúc tiếp tục thực hiện mình giải thích chức trách bản trận đấu vương biểu hiện ưu tú nhất hắn được tuyển trận đấu này tốt nhất cầu thủ hẳn là không có bất kỳ cái gì huyền niệm. chí trấn nhữ mày nhìn xem màn hình tv hắn vừa rồi nếu như không nghe lầm lời nói vị tỉ nhỉ nói chính là đúng lúc này huệ chặt vang lên tin tức mới thành em nhắc nhở là tô cự gửi tới mà lại phát là giọng nói hắn một điểm mở chỉ nghe thấy hào hữu hô to gọi nhỏ âm thanh a trấn ngươi vừa rồi nghe rõ ràng không vợ dạ sĩ tiểu tử nói là trang đi onlit a trang đi trang là uefa trang đi đâu đủ liền trang đi tên gọi tắt ngươi cũng nghe gặp chí trấn hỏi lại tô cự Dùng phương thức như vậy đến xác nhận mình vừa rồi không nghe lầm nói nhảm ta còn không có đóng trực tiếp đâu Tô cự lại nói ra nói như vậy vị Tini nói đúng là chạm ti olí htfvu ca nguyên lai vương ca là muốn mang lấy tiền tiếng Trang ti olí new bất nổ. con mẹ nó ai dám nghĩ a bọn hắn hiện tại lạc hậu giải vô địch quốc gia thứ tư bao nhiêu phần chỉ chấn đều không cần vào internet lục soát f bảng điểm số lập tức liền cấp ra câu trả lời chính xác cái này vòng giải vô địch quốc gia trước đó là kém 10 phút tiền 39 mươi phân sophie ạ bốn mươi phân sophie ạ cái này vòng giải vô địch quốc gia thua bóng a không một sân khách bại bởi bởi gì tờ tổng hạ cơ sản vậy bây giờ sổ phi ạ vẫn là 49 phân tỷ 42 phân chỉ kém 7 phần hạt khe ép cũng không như trong tưởng tượng như vậy xa không thể chạm mạ Tô cự rất ngoài ý muốn hắn vốn đang coi là tìm khoảng cách sổ phi ạ sẽ rất xa căn bản không có khả năng kết quả hai người như thế tính phân phân 7 phân phân trên lệch mặc dù vẫn là rất lớn nhưng cũng tuyệt đối không phải loại kia liền nghị cũng không dám nghĩ khổng lồ hơn câu cố gắng một chút vận khí cho dù tốt chút lời nói là thật có khả năng đuổi theo tới sau đó tô cự cũng không biết nên nói cái gì Chỉ trấn cũng không có về hắn hai người tại mẹ chặt bên trên rơi vào trầm mặc qua không biết bao lâu khả năng có mấy phút tô cự mới tại mẹ chặt bên trên đánh chữ nói ra cái này nếu là cuối cùng sổ phỉ ạ trang on onlit tư cách để vương ca đá không có sau đó vương ca đi trang on lead. cũng quá khôi hài vương ca không thể thật đi trang on onlit đi Chỉ trấn đánh một chỗ chữ xóa bỏ lại lần nữa đá lại xóa bỏ cuối cùng trả lời ta không biết sau đó cũng chắc trong triệt để trầm mặc xuống dưới không có người lại nói tiếp kết thúc hiện trường giải thích công việc, dựa theo lệ cũ, cô nọ cáo lì cùng hắn giải thích cộng tác rảnh rỗi trò chuyện hai câu, kể một ít giải thích công việc không tiện nói lời. cô nọ cáo lì liền chuẩn bị cùng những tâm sự vừa rồi bọn hắn nghe được cái từ kia. giải thích lúc không thể nói, nhưng làm hắn nhịn gần chết. nhưng là lu ke mình buông xuống rổ phồn, lấy xuống hay nghe, liền định rời đi. cáo lì thấy thế bội vàng gọi lại hắn, gấp gáp như vậy muốn đi. nhưng gật đầu trả lời hắn, ta đi tìm vương, rất lâu không cùng gặp mặt hắn, tìm hắn trò chuyện hai câu. cô nọ cáo lì lập tức ý thức được mình muốn làm gì, hắn lương phân nói. vậy ngươi có thể được đến tìm hắn hỏi một chút chuyện kia nhưng cười nói ta hiểu rồi nói xong quay người liền rời đi hiểu do nói chỗ vương liệt tiếp nhận xong nước tiểu kiểm kiểm tra thí điểm về sau vừa ra tới ngay tại bên ngoài trong thông đạo gặp được Lu luke ta liền đoán được ngươi sẽ ở nơi này nhưng trông thấy vương liệt liền mỉm cười nói nhìn xem cười tùng tìm lao đội trưởng vương liệt có chút ngoài ý muốn luke ngươi tại sao lại ở chỗ này nhưng chỉ chỉ phía trên ta là trận đấu này giải thích khách quý vương liệt vẩy một cái lông mày ngươi đối với chúng ta đội bóng biểu hiện thấy thế nào được rồi để người hoài nghi đổi chi đội bóng những trả lời để vương liệt cười lên ha hả cười xong hắn mới đối mình nói kỳ thật chỉ là đem chi này đội bóng tiềm năng tối đại hóa nghiền ép đi ra mà thôi tin Tì nội tình không tệ chỉ là trước đó bởi vì các loại nguyên nhân không có phát huy tốt nói đến đây cái các ngươi bản mùa giải mục tiêu hẳn không phải là cấp trụ hàng đi những hỏi như vậy xong sau vẫn nhìn chằm chằm vương liệt vẫn từ trên mặt hắn nhìn ra manh mối gì dĩ nhiên không phải vương liệt trên mặt biểu tình phi thường thẳng thắn từ ta lại tới đây cũng không phải là những gật gật đầu lại tiếp tục hỏi tại tranh tài lúc kết thúc vị tini bổ nào vào trên người người hô một câu câu nói kia bị ngay tại các ngươi bên cạnh kameza ghi chép vào nếu như ta lúc ấy không nghe lầm lời nói vị tini nói là trang Diolit. vương liệt nghe thấy mình nói như vậy sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới vị tini kích động lúc kêu lời nói vậy mà lại bị kameza ghi chép hướng vào trong thật sự là đúng dịp nhưng hắn rất nhanh liền gật đầu dứt khoát thừa nhận đúng hắn là nói như vậy cho nên mục tiêu của các ngươi là trang Diolit. một truy vấn đương nhiên vương liệt tiếp tục hào phóng thừa nhận không có chút nào che lấp muốn đi trang Diolit. cũng không phải chuyện mất mặt gì vì cái gì muốn phủ nhận từ vương mới bắt đầu chính là sao từ ta đi vào tìm bắt đầu chính là đạt được khẳng định trả lời mình rất hiếu kỳ ngươi là thế nào cải biến chi này lính đánh thuê dẫn bọn hắn đi thắng để bọn hắn nhìn thấy thắng lợi khả năng cùng hy vọng vương liệt nói rất đơn giản nhưng nhìn nhớ lại một chút từ khi vương liệt đi vào chi này đội bóng về sau những cái kia tranh tài liền biết muốn đem cái này một câu đơn giản nói thực hiện cần nỗ lực bao nhiêu cố gắng cho tới bây giờ vương liệt gia nhập liên minh tìm về sau hết thể đã tám trận đấu loại trừ bại bởi cờ lệ tổng lệ tịch trận đấu kia bên ngoài còn lại bảy trận đấu tin là toàn thắng nhưng là cái này bảy trận đấu tin đương nhiên hẳn là chiến thắng phía kia sao đối sở cụ sệ bọn hắn thế nhưng là mở màn không đến nửa giờ liền lạc hậu hai cầu nếu như không phải có vương liệt lời nói thậm chí mình đều cảm thấy tỉnh sẽ tại sân nhà bị sở cụ sệ đổ sát lấy hắn đối vương liệt hiểu rõ cũng chỉ là cảm thấy có vương liệt tìm có thể tại sân nhà bức hòa sở cụ sệ thế là tốt rồi là một cái hoàn toàn có thể lấy tiếp nhận kết quả dù sao sổ phỉ ạ trên nửa mùa giải tại sân nhà chiến bình sở cụ sệ về sau huấn luyện viên chính đồn cũng tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên biểu thị đây là một cái hoàn toàn có thể lấy tiếp nhận kết quả nếu như dựa theo trên nửa mùa giải tỉnh thực lực đến phân tích lời nói cái này vậy trận đấu cái nào trận bọn hắn đều chưa chắc có thể thắng có thể cuối cùng toàn bộ thắng nhất là giai đoạn trước kia mấy trận tranh tài hoàn toàn chính là vương liệt lấy sức một mình trợ giúp đội bóng chiến thắng vương liệt xứng đáng chính hắn nói tới dẫn bọn hắn đi thắng câu nói này hắn nói được thì làm được thật sự là không tầm thường những cảm cái nói nhất là cân nhắc đến ngươi bây giờ tuổi tác thì càng không tầm thường vương liệt mỉm cười dùng trêu chọc giọng điệu nho nhỏ phàn nàn châm chọc một thanh ngược thuốc kích thích cơ cấu cho nên ngươi nhìn ngược thuốc kích thích người đều muốn dừng chân nhà ta trong nhà vệ sinh nhưng bị vương liệt làm vui vẻ hắn cười ha hả lấy đập vương liệt bà vai, hắn làm cầu thủ lúc cũng không thích loại này đã xong tranh tài liền thuốc dục cầu thủ đi sắp xếp nước tiểu làm phát. cười xong những đem mình hai tay đặt ở đầu vai của hắn rất nghiêm túc nói với vương liệt ta chúc ngươi may mắn vương con đường này rất khó cơ hồ không có người chọn đi nhưng đã ngươi đi con đường này vậy ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn cảm ơn ngươi chúc phúc Luke. vương liệt đối với mình tại câu lạc bộ lao đội trưởng nói lời cảm tạ hắn tại sổ A bằng hưu kỳ thật không nhiều lukem tuyệt đối không tính là loại kia có thể lấy rất thân cận tiếp xúc bằng hưu, nhưng quan hệ của hai người nhưng thủy chung đều rất hòa hợp tại mình từ barcelona thi đấu chuyển nhượng đi vào sổ A thời điểm lukem chính là chi này ép câu lạc bộ lớn đội trưởng mãi cho đến 2033 2034 mùa giải nhưng bởi vì số tuổi tăng lớn không cách nào thỏa mãn đội bóng yêu cầu mà rời đội hắn đều là đội bóng đội trưởng dù là cuối cùng hai cái mùa giải nhiều khi hắn đều chỉ có thể tại ghế dự bị bên trên cũng không trở ngại hắn là mọi người công nhận đội trưởng nhưng cùng hiện tại sophie a đội trưởng tay lơ mù phi khác biệt hắn có thể không phải cái người hiền lành cùng là hậu vệ giữa tính tình của hắn thế nhưng là rất táo bạo chức nghiệp kiếp sống bên trong không ăn ít thẻ đỏ thẻ vàng có phần có tiếng xấu dạng này hắn còn có thể mỗi cái mùa giải sophie a trong đội bỏ phiếu tuyển cử trung thành vì đội bóng đội trưởng đầy đủ nói rõ vi vọng của hắn cái này cùng tay lơ mụ phi loại kia chỉ là bởi vì tính tính tốt cho nên mọi người mới tuyển hắn làm đội trưởng là hoàn toàn khác biệt liền xem như vương liệt cũng đều chịu phục cái đội trưởng này Tại Sophie ạ sáng tạo thất quan vương sự nghiệp to lớn trong quá trình, đội trưởng mình tự nhiên cũng phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hắn là chi kia đội bóng đội hồn. Ngoại giới vẫn luôn đối Vương Liệt cùng Miễn hai cái này tính cách đều rất nóng nảy, người vậy mà ở Trung Hòa hợp cảm thấy kỳ quái, nhưng bọn hắn hai người lẫn nhau đều rất rõ ràng, kia có lẽ là bởi vì bọn hắn đều thống hận thất bại, khao khát thắng lợi. Chính là cái này đối bóng đá cộng đồng lý giải, mới khiến cho hai cái cũng không phải là bằng hữu người trở thành lý giải lẫn nhau chiến hữu. Cáo biệt về sau, Vương Liệt trở lại phòng thay đồ, liền phát hiện mọi người ở bên trong vừa múa vừa hát chúc mừng thắng lợi. Phòng thay đồ trong âm nhạc rất này, nhưng người càng này, bên trong đó vị tín nhị cũng chỉ mặc vào một đầu đồ lót, khăn mặt cú sốc tam bà là dễ thấy nhất. Trông thấy Vương Liệt tiến đến, vị tín nhị ngay tại bên cạnh hắn hương phấn lại nhảy lại hát, "Chinaban, Chinaban, hắn là chúng ta Chinaban." Sau đó phòng thay đồ trong những người khác cũng đi theo hắn cùng một chỗ hát, "Chinaban, Chinaban, không gì làm không được Chinaban." Vương Liệt mang theo tiểu dung tùy ý mọi người vây quanh hắn hát ngảy. Sau đó hắn cùng loại tiếng ca dần dần hơi thở về sau. đối phòng thay đổi trong phụ trách quản lý âm hưởng vì tỷ nhỉ nói trước tiên đem âm nhạc nốt vì tỷ nhỉ mọi người đều biết vương liệt đây là có lời muốn đối bọn hắn nói liền ngao nhau an tính lại mà vì tỷ nhỉ cũng rất nghe lời đi nốt âm hưởng phòng thay đồ trong lần nữa khôi phục yên tĩnh mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía đội trưởng của bọn họ tựa như là trước khi bắt đầu tranh tài như thế tại tất cả mọi người nhìn chăm chú vương liệt mở miệng nói thắng trận đấu này chúng ta khoảng cách giải vô địch quốc gia thứ tư còn có bảy phần hắn nói còn chưa dứt lời phòng thay đồ trong liền bỗng nhiên vang lên một trận reo hò gì e vương liệt không có nhấc tay ra hiệu mọi người im lặng mà là chờ lấy mọi người tiếng hoan hô đi qua sau mới nói tiếp cái này bảy phần cùng chúng ta ban sơ 16 điểm so ra đã rút nhỏ rất nhiều nói thực ra chúng ta mỗi người đều rất đáng gởm làm cực kỳ bổng nhưng bây giờ còn không phải cao hứng thời điểm bọn tiểu nhị bởi vì tại chúng ta trước mặt đối thủ không phải có vô, sẽ ở nguyên địa chờ lấy chúng ta đi siêu việt bọn hắn giải vô địch quốc gia còn lại cửu luân bọn hắn sẽ không đem mình trang đi onlit tư cách chắp tay tương lượng chúng ta được đến từng phần từng phần đi đoạn một trận một trận đi thắng hống hưng hống, hống. phòng thay đồ trong các đội viên tựa hồ thật hóa thân thành tội phạm, phỉ khí 10 phần mà hống lên cao thét. Vương Liệt tiếp tục chờ bọn hắn giống xong lại nói, bảy phần. Chỉ có 7 phần. Nhưng ý vị này tiếp xuống cửu luôn tranh tài, chúng ta không có có thể lấy phạm sai lầm mất điểm tư cách. Chỉ cần chúng ta thua trận một trận tranh tài, khả năng liền cáo biệt mùa giải tiếp theo trang dioly. Chú ý, ta đây không phải tại nói chuyện đơn. Có người khả năng sẽ cảm thấy chỉ là thua trận một trận tranh tài mà thôi, chẳng lẽ đối thủ của chúng ta liền sẽ không phạm sai lầm sao? Không muốn nghĩ như vậy, bọn tiểu nhị mãi mãi cũng không muốn tại chính chúng ta phạm sai lầm về sau. gửi hy vọng ở đối thủ cũng phạm sai lầm kia là kẻ yếu ý nghĩ cường giả chân chính hẳn là một đường thắng được đi sau đó để đối thủ xem chúng ta sát mặt để đối thủ đi phạm sai lầm tại hắn nói như vậy thời điểm phòng thay đổi trong các đội hữu biểu tình xác thực mắt trần có thể thấy nghiêm túc lên trông thấy phản ứng của bọn hắn vương liệt liền hỏi bọn hắn hiện tại các ngươi chỉ cần vừa nghĩ tới tiếp xuống một trận tranh tài cũng không thể thua không là còn thắng có phải hay không đã cảm thấy áp lực lớn đến bạo tạng không có người có thể lấy cam đoan chúng ta có thể ở sau đó chín trận đấu trong tất cả đều thắng ta cũng không thể Nhưng chúng ta muốn lấy cái này làm mục tiêu mà cố gắng. Toàn bộ thắng đương nhiên rất khó, nhưng chính là bởi vì khó, chuyện này mới đáng giá đi làm. Nếu không bằng vào chúng ta hiện tại xếp hạng đã có thể lấy cầm tới mùa giải tiếp theo UEFA Europa Conference tư cách dự thi, đó cũng là UEFA Champions League, giống như Champions League, UEFA Champions League. Chúng ta vì cái gì không hiện tại liền nằm xuống buông lòng một chút, sau đó trời tối ngày mai mọi người cùng nhau đi mở cái tiệc tùng, thật tốt chơi một chút. Chúng ta thế nhưng là vừa mới thắng giải vô địch quốc gia thứ nhất, hoàn toàn có tư cách có lý do đi chơi vương liệt nhìn xem mình các đội hữu bởi vì chúng ta đều biết uefa ở europa cổn thờ rèn sở không phải chúng ta mục tiêu trang thi onlit mới là cái tiêu chỉ có giới bóng đá ưu tú nhất đội bóng mới có tư cách tham gia tranh tài chúng ta tìm cũng muốn đi mà chúng ta bây giờ chỉ cần lại thắng chín trận nếu có người cảm thấy thắng liền chín trận nghe quá dọa người vậy liền không muốn suy nghĩ như vậy xa sự tình trước tiên đem trận tiếp theo tranh tài thắng được đến lại nói tựa như chúng ta ban đầu như thế còn nhớ rõ ta lúc ấy là thế nào nói sao ta nói mặc kệ mọi người là ý tưởng gì có cái gì mục tiêu đều phải từ thắng được trước mắt tranh tài bắt đầu cho nên các ngươi nhìn vương liệt mở ra hai tay chúng ta chính là như vậy một trận tiếp một trận thắng đến giải vô địch quốc gia thứ bảy thắng đến khoảng cách giải vô địch quốc gia con thứ tư trên lệch bảy phần chuyện này rất khó sao ban đầu ở ta nói ra chúng ta muốn đi càng lớn sân khấu thời điểm rất nhiều người đều cảm thấy cái này rất khó gần như không có khả năng làm đến có thể chúng ta vẫn là đi tới hiện tại trên vị trí này tổ quốc của ta có một vị vĩ nhân hắn đã từng nói một câu chỉ cần chịu quyết định tích cực tiến thủ trên thế giới này liền không có làm không được sự tình hắn nói đúng sự do người làm, làm liền xong rồi. tìm phòng thay đồ trong không có người sẽ cảm thấy vương liệt lần này thao thao bất tuyệt là đang cho bọn hắn rót canh gà, bởi vì vương liệt đã dùng hành động thực tế đã chứng minh hắn những lời này đạo lý, hắn sắc thực nói được thì làm được, dùng thắng lợi đem đội bóng dẫn tới giải vô địch quốc gia thứ 7 vị trí. cho nên khi hắn sau khi nói xong, mọi người chỉ cảm thấy thể nội huyết dịch đi theo sôi trào, thân thể đang phát nhiệt, tim đang đập nhanh hơn. lúc trước vương liệt vừa tới đội bóng ngày thứ hai, liền nói cho tất cả mọi người, bọn hắn hẳn là đi càng lớn sân khấu. khi đó mọi người đối với cái gì là càng lớn sân khấu còn có tranh luận. mà bây giờ tất cả mọi người đều ở trong lòng ngầm thừa nhận cái kia càng lớn sân khấu chính là chỉ trang Diolit Châu Âu Trang Diolit Lo dần sờ đã đủ mồ tại tranh tài kết thúc về sau liền rời đi viên náo sân vận động lì dở ác làm một truyền thông người làm đến quan sát trận đấu này đương nhiên mặc dù hắn là một cái thâm niên hạn tỷ vương liệt có thể hắn biết rõ ai mới đại biểu lưu lượng cho nên thân là hạn tỷ vương liệt nhưng vương liệt tranh tài hắn cũng xem không ít. chỉ là gần nhất hắn xem bóng thể nghiệm càng ngày càng kém bởi vì hắn cơ hồ rất khó tại vương liệt trong trận đấu có thể tìm được phê bình vương liệt điểm cho dù có tại tình thắng trận đại bối cảnh lưới cũng đều không ảnh hưởng toàn cục rất khó có cái gì quá nhiều lưu lượng ngược lại còn lộ ra hắn đối vương liệt phê bình đều là soi mói hôm nay cũng không ngoại lệ giải vô địch quốc gia đệ nhất học nỉ nhị tật vậy mà tại sân khách bại bởi tỉn lúc trước kêu gào lợi hại như vậy căng đổ ngủ bị vương liệt hoàn toàn áp chế một điểm biểu hiện đều không có chính vương liệt đâu lần nữa cú đút đá vào hắn gia nhập liên minh tỉn cái thứ mười bóng cùng thứ 11 cái bóng trước đó vương liệt đi bàn hắn còn có thể phê bình vương liệt là hút máu toàn đội dựa vào toàn đội vì hắn chế tạo cơ hội hắn chỉ có thể ở phía trước ngồi mát ăn bắt bảng. Hôm nay hai cái này đi bàn, nhưng đều là Vương Liệt lui về đến bên trong hậu trường tham dự tổ chức phát khởi, tại toàn bộ ghi bàn trong quá trình tuyệt đối không chỉ là chờ ở phía trước đơn giản như vậy. Vương Liệt hai cái này bóng đơn giản tựa như là đánh vào trên mặt hắn hai cái cái tát. Có thể hắn còn không thể không chú ý Vương Liệt tranh tài, bởi vì không nhìn tranh tài, làm sao có thể tìm ra Vương Liệt vấn đề đến đâu? Không nhìn Vương Liệt tranh tài, làm sao có thể hiện lộ rõ ràng mình thân là phóng viên chuyên nghiệp tố dưỡng đâu? Dù sao liền Vương Liệt tranh tài cũng không nhìn, còn thế nào có tư cách lợi bình Vương Liệt đâu? ngay tại đã đổ mổ vì không biết nên làm sao bình luận hôm nay trận đấu này vương liệt biểu hiện mà cảm thấy đau đầu thời điểm hắn trên điện thoại di động đột nhiên soát đi ra một đầu video đây là người fan bóng đã dùng di động đối nhà mình tv pay chụp thu xuống tới video trong video tranh tài vừa mới kết thúc vương liệt ở đây bên cạnh cùng vị tini ôm nhau chúc mừng sau đó vị tini quát tầm lên a a a vương chúng ta khoảng cách trang t lại gần một bước á. quả cầu này mê phát ra tới về sau hỏi ta không nghe lầm chứ vị tini kêu là trang t video phía dưới bình luận có người có giống như hắn nghi hoặc cũng có người đưa cho trả lời khẳng định đúng vậy ngươi không nghe lầm vì tin kêu là trang tia ông trời ơi vì tin là thế nào dám kêu cái gì tin mục tiêu nguyên lai like không phải cấp trụ hạng mà là trang tia sao nhìn xem những này có lẽ là thật kinh ngạc lại có lẽ chỉ là âm dương quái khí nhắn lại chứ danh án tỷ vương liệt lo dần sợ đã đổ mộ đột nhiên biết buổi tối hôm nay vào quát hết thạy toàn bộ cái gì việc chương 91, đại tin tức chương chín đại tin tức tần án tại tranh tài kết thúc về sau liền đem mình dùng di động quay chụp tv tiếp sóng video phát đến trên mạng chính là vương liệt từ phía sau thành công cắt bóng căng đồng ngủn, cuối cùng xuất xa phá cửa cái kia bóng hắn đem đoạn video này phát đến mình danh nghĩa từng cái xã giao truyền thông bình đại bao quát nhưng không giới hạn trong ít instagram tiktok lagom bị rộ lọc điểm. đồng thời phối hợp đồng dạng văn tự đom đóm cũng dám cùng lĩnh hàng liệt dương tranh nhau phát sáng sử dụng ngôn ngữ văn tự có chỗ khác biệt nhưng ý tứ đều là cái này một cái ý tứ hắn thậm chí còn chuyên môn chi kỷ thông qua phiên dịch phần mềm chuẩn bị một cái hàn văn bản để trợ giúp những cái kia Hàn Quốc fans hâm mộ bóng đá càng dễ lý giải hắn ý tứ. Làm Trung Quốc đội tuyển quốc gia bên trong số một Vương Phan lại thêm năm 2031 cúp Châu Á càng độ ngủ chính là tại trên tay hắn giả quảng lừa gạt điểm. Tần Án đối cái này nhỏ hạt Ngô có thể nói là một chút hảo cảm cũng không có. Lúc này không ra sức đánh hạt Ngô cho rơi xuống nước, vậy đơn giản liền bên trên thật xin lỗi tổ tông, dưới có lỗi với hắn chính mình. Phát video phía sau hắn liền thỉnh thoảng đổi mới một chút điện thoại, nhìn xem tại các đại bình đài đám dân mạng đối trận đấu này bình luận cùng nháy lại. Vương Ca tranh tài đã kết thúc. hiện tại đây chính là sau trận đấu trọng yếu nhất giải trí hoạt động. cái gì gọi là thắng lợi dư vị đây chính là đáng tiếc duy nhất chính là trên tài lúc kết thúc là đông á bên kia lúc rạng sáng đại đa số người hàn quốc đều còn tại trong lúc ngủ mơ, cho nên hắn cũng không nhìn thấy quá nhiều đám đồng tử phá phòng. bất quá không quan hệ, hắn biết chắc có hàn quốc truyền thông sẽ nhìn chằm chằm hắn xã giao bình đại. đến lúc đó mình đầu này video cùng chữ viết nội dung đều sẽ bị vận chuyển đến hàn quốc đi. bọn hắn phá phòng chỉ là vấn đề thời gian chờ ngày mai hắn sau khi rời giường lại nhìn đoán chừng liền có thể thưởng thức càng nhiều thống khổ mà nạn. đúng lúc này tân án đột nhiên tại sự chú ý của mình trang đầu soát đi ra một đầu tin tức mới chứ danh bóng đá bình luận viên lo dần sờ đã đổ mổ tại cá nhân phương tiện truyền thông xã hội bên trên phát một đầu fan bóng đá quay chụp video video video là tìm cùng hặc nghỉ nghỉ tật sau khi cuộc tranh tài kết thúc vị tìm nghỉ cùng vương ở đây bên cạnh ôm chúc mừng hình tượng nhưng màn này cũng không phải là trọng điểm trọng điểm là vị tìm nghỉ ôm vương khánh trúc lúc chỗ kêu nói hắn nói với vương chúng ta khoảng cách trang T on lit lại gần một bước rồi đã đổ mồ phát đầu này video đồng thời nói ra ta tìm tới tỉn có thể tại sân nhà đánh bại hặc nghỉ nghỉ tật bí quyết Nguyên lai mục tiêu của bọn hắn là cầm tới giải vô địch quốc gia trước 4, tham gia mùa giải tiếp theo trang Diolít. Khó trách bọn hắn tại sân nhà biểu hiện sinh mạnh như vậy. Cân nhắc đến Lo dần sờ đã đổ mồ nhất quán đến nay Vương Hắc thiết kế nhân vật, hắn cái tin tức này hiển nhiên không phải là vì tán dương tin. Trên thực tế hắn chỗ phát đầu này video người phát chính là một cái ả sủa cùng Sở Cụ sẽ fan bóng đá, ảnh chân dung của hắn là người mặc Sở Cụ sẽ quần áo chơi bóng ả sủa hệ luận. Đầu này video phía dưới bình luận cũng phần lớn là đối tin tràn đầy áp ý châm chọc khiêu khích. Xem hết cái tin tức này tân án thuận văn chương cuối cùng kết nối điểm vào xem đến đầu kia video thật đúng là tranh tài vừa lúc kết thúc Vì tý nhí nhảy tới vương ca trên thân chúc mừng bất quá chính mình lúc trước đội vàng trước tiên phát video đá hạt lô mặt cho nên không có chú ý tới vị tý nhỉ hô cái gì hiện tại hắn cẩn thận nghe ngóng, giống như tựa hồ đúng là nói trang tia lít hiện trường rất ồn ào ngay tại vương liệt cùng vị tý nhỉ chung quanh, cũng còn có mặt khác ngay tại chúc mừng tin cầu thủ bọn hắn phát ra âm thanh bao nhiêu sẽ làm nhiễu một chút coi như tính như thế y nguyên có thể nghe thấy cùng loại trang tí phát âm sau đó lại nhìn xuống video bình luận khu, xác thực rất nhiều đều là đối tịn tiến hành trâm trọc khiêu khích, thế giới này thế nào? cấp chủ hạng đội bóng cũng dám nghĩ Trang Diolit, ta không biết là nên nói tịn can đảm lắm, vẫn là nói bọn hắn si tầm bập tưởng. Tỉn muốn tham gia Trang Diolit, ta cảm thấy tỉn vẫn là quá bảo thủ, bọn hắn hoàn toàn có thể lấy lớn mật đến đâu một chút, dứt khoát đem mùa giải tiếp theo mục tiêu định vì Trang Diolit đoạt giải quán quân đi. dạng này mới xứng với không gì làm không được China La Nha. trên lầu tốt đề nghị, nếu như ngay cả Trang Diolit quán quân đều cấm không được, còn mặt mũi nào thổi không gì làm không được đâu? Ha ha, không sai. Xin mang chúng ta cầm xuống trang đi on quán quân đi. Chinaban, các loại âm dương quái khí lời nói, nhìn tần án hô hấp đều biến lớn nặng một chút. Vì mình huyết áp khỏe mạnh, hắn lui đi ra, không có tiếp tục xem tiếp. Hắn sở dĩ tức giận như vậy, còn có một nguyên nhân, đó chính là hiện tại vô luận là hắn, vẫn là vương ca, đều không có cách nào đánh trả những cái kia trầm trọc khiêu khích người. Cái này không giống căng độ ngun lúc trước khiêu khích vương ca như thế, hắn lúc ấy lập tức liền móc ra vương ca dùng thủ thế khinh bị người Hàn quốc ảnh chụp đánh trả, để không ít Hàn quốc nam nhân đều phá phòng thu hồ hồi lúc ấy chỉ cần một trận tranh tài liền có thể đã căng đầu ngủ mặt hiện tại chuyện này có thể không phải một trận sau cuộc tranh tài liền có thể thấy rõ ràng vừa nghĩ tới tại mùa giải kết thúc trước những cái kia ạn defense còn có thể tiếp tục nhảy nhót trong lòng của hắn liền có chịu nghĩ tới nghĩ lui thật sự là tức không nhịn nổi tần án vẫn là tại mạng bên ngoài bình đại phát một đầu mới nhất phương tiện truyền thông xã hội tin tức sao có thể trông cậy vào con rồi giải anh hùng vĩ đại phối đồ đương nhiên là đầu kia video phía dưới bình luận khu sau đó hắn tắt điện thoại di động tựa hồ sợ nhìn nhiều đều sẽ để cho mình nhận tinh thần ô nhiễm trang ti đi trang ti để chúng ta đi trang ti tại vương liệt sau khi nói xong phòng thay đồ trong vang lên đều nhịp đinh hai nhức gót tiếng hô hoán tất cả mọi người đều tại vùng vệ nằm đấm khăn mặt quần áo chơi bóng bít tất hết thể có thể lấy trộm trong tay đồ vật đồng thời có tiết tấu hô to sunny ỉn cũng ở trong đó dù là đã về đến trong nhà nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ nhưng chỉ cần nhắm mắt lại hắn liền có thể lại nghĩ lên phòng thay đồ trong kia bạo động một màn hắn vậy mà cũng tại tập thể cùng nhiệt bên trong đã mất đi bản thân đi theo những người kia cùng một chỗ hô to cái này cùng vị tini y thằng ngốc kia chim lại có cái gì hai loại hắn bưng kín mặt tại lúc ấy cái kia hào khí giới hắn không tự chủ được cứ như vậy làm bây giờ lại cảm thấy có chút mất mặt thiết kế nhân vật sợ a thú hồ tin mùa giải tiếp theo đi trang tí cùng ta cái này mùa giải tiếp theo đã tại kẻn xìn tần người có quan hệ gì a ta làm gì như vậy nhất thời xúc động dù sao ngủ không được in dứt khoát trở mình cầm lấy đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại chuẩn bị lên mạng lướt sóng sau đó hắn rất nhanh liền thấy vị tin ông vương reo hỏi chúc mừng video đương nhiên cũng nghe gặp vị tin câu nói kia không cần nghe nhiều mấy lần cố gắng phân biệt là hắn biết vị tin ý nói đúng là trang tí onlist bởi vì đây chính là tiền trong đội tất cả mọi người mục tiêu nha đã đều trông thấy video như vậy không có lý do nhìn không thấy video phía dưới bình luận in chỉ nhìn vài lần liền triệt để hết cả buồn ngủ xoay người từ trên giường ngồi xuống liền muốn hồi phục những cái kia âm dương quái khí nhắn lại ở trước mặt ta âm dương quái khí lao tử để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là miệng pháo cưng giả nhưng ngón tay đều treo tại điện thoại trên màn hình hắn mới nhớ tới mình đây chính là thực tên nhận chứng tài khoản cái này nếu là thật phát ra ngoài Hà không thành Everton lớn ngôi sao cầu thủ tại trên mạng cũng phổ thông fan bóng đá mắng nhau bê bối sao? Nhưng là nhìn lấy những cái kia đầy đủ hiện ra nhân loại tính đa dạng ngôn luận, lại có tình tự ngạnh tại ỉn trong lòng. Theo lý mà nói, những này người chào vương liệt, tìm lấy không được trang tiền tư cách, cùng mùa giải tiếp theo đã không còn là tìm một viên hắn có quan hệ gì đâu. Huống hồ hắn cũng không phải vì tin ý như thế phát cuồng, hắn vì sao lại bởi vì vương liệt bị người chỉ trích, dễ cận, liền tức giận đâu? Cái này nói không thông, có thể hắn sát thực sinh khí. Hắn ngồi ở trên giường nghĩ, đứng dậy trong phòng dạo nghĩ, nằm ở trên giường cũng nghĩ. cuối cùng hắn suy nghĩ minh bạch ta không phải là vì vương có chịu ta chỉ là mình có chịu những người kia mà thôi, cùng vương cũng không có có quan hệ bất cứ người nào nhìn thấy những cái kia nào tàn phát biểu chẳng lẽ không nên sinh khí sao cho nên ta sinh khí hợp tình hợp lý đương nhiên hoàn thành lo dịp trước sau như một với bản thân mình về sau ỉn vừa rồi nôn nóng cảm xúc có chỗ hòa hoãn hắn rốt cục có thể lấy đi ngủ hôm nay đã một trận cường độ rất cao tranh tài khi thật cả người hắn đã rất mệt mỏi nếu không phải vừa rồi soát đến chuyện này hắn đoán chừng cũng sớm đã ngủ thiết đi mẹ kỳ nữ nuôi nào tàn án anti làm hại lao tử giấc ngủ thời gian chưa đủ. Vì tý ba ba to mày hắn chính nhìn xem trên màn hình điện thoại di động đầu kia video cùng video hạ bình luận U. đại đa số người đều đang cười nhạo vương liệt, không ít người đang cười nhạo tịn, ngoài ra còn có một bộ phận người đang cười nhạo con của hắn. Cơ lệ tổng vị tý tại đại chúng dư luận bên trong hình tượng vẫn luôn không tính là tốt. một mặt là bởi vì tướng mạo thật sự là không dễ nhìn, một mặt khác cùng tính cách của hắn có quan hệ, còn có một phương diện đương nhiên chính là đáng chết kỳ thị chủng tộc. cho nên hắn kỳ thật rất lý giải con trai mình, thân là một cái người bợ dạ si. vì cái gì đặt vào giò nỉ cái này chất lượng tốt thần tượng không thích nhất định phải sùng bái một cái vạn giảm xa người trung quốc bởi vì vương liệt ban đầu ở đội bộ châu âu thời điểm đồng dạng gặp đại lượng kỳ thị chủng tộc mà vương liệt vẫn luôn tại cùng kỳ thị chủng tộc chống lại dùng pháp luật cũng dùng bóng đá tại bởi vì tướng mạo cùng màu da mà tại châu âu dư luận bên trong bị phê bình công kích nhi tử trong lòng cái kia luôn luôn hung hăng đánh trả chủ nghĩa chủng tộc người vương liệt chính là anh hùng của hắn hiện tại còn dám dùng chủ nghĩa chủng tộc đến công kích vương liệt người đã không nhiều lắm nhưng hắn nhi tử cỡ tổng vị vẫn còn thỉnh thoảng tao nộ vấn đề như vậy nếu có chuyện gì có thể lấy dùng để công kích con của hắn lời nói mấy tên khốn kiếp này nhất định sẽ đầy đủ lợi dụng bên trên Tỷ như chuyện lần này cũng bởi vì lời này là từ vị tỉ nhỉ trong miệng nói ra được con của hắn liền thành bị không ít người chế rêu đối tượng những này chế rêu bên trong còn tràn ngập kỳ thị trung tộc tỷ như có người không có nói rõ mà là phát rất nhiều chối tiêu hẹ mò chỉ ô biểu tượng còn có người nói không hiểu liền hỏi a xin hỏi tìm đoạt được trang đi onlit tư cách cùng cổ vợn học được đứng thẳng hành tẩu cái nào càng khó không phải liền làm mắng hắn nhi tử là tinh tinh sao hiện tại để cờ tổng tòng ba cảm thấy may mắn chính là chuyện này là tại con của hắn đã nằm ngủ phía sau mới bắt đầu lên men bởi vì nhi tử đi theo vương liệt học tập ngủ sớm cho nên hắn hiện tại rất sớm liền lên giường đi ngủ lúc này đã ngủ nếu như là trước khi ngủ trông thấy chuyện này lấy con của hắn tính cách tính tình làm không tốt một đêm này đều ngủ không đến cảm giác nhưng chuyện này hắn tóm lại là sẽ biết đều không cần quá lâu ngày mai hắn sau khi rời giường chỉ cần cầm điện thoại di động lên liền cái gì đều không đạt được đến lúc đó mình muốn làm sao chân ăn nhi tử cảm xúc đâu vì tini ba ba thở dài một tiếng cái này rõ ràng hẳn là thỏa thích hưởng thụ thắng lợi vui sướng ban đêm Anh ngay nói thật một chi hai tháng trước mục tiêu vẫn là cấp trụ hạng đội bóng bây giờ lại hô lên muốn tranh đoạt trang thi onlit tư cách chuyện này xác thực rất ma nguyễn có người ủng hộ có người chào phúng tại trên internet trừng cầu lý do thế là chúng ta lâm thời quyết định thay đổi ngày mai tiêu điểm tin tức nội dung đến lúc đó cùng mọi người tốt tốt tâm sự chuyện này luke hiện tại trên mạng soát đến đầu này bbc năm đài tiêu điểm tin tức còn phỉ xì ổ phát tiết mục báo trước thế này sao lại là tiết mục báo trước rõ ràng là đổ thêm dầu vào lửa báo trước hắn ở trong lòng khe nói liết mắt liền nhìn ra tiêu điểm tin tức cái tiết mục này tâm tư Vương thật không biết nuôi sống bao nhiêu truyền thông người. Nghĩ tới đây, điểm đột nhiên có một ý tưởng, hắn cắt đến sổ truyền tin, tìm được tiêu điểm tin tức tiết mục người chế tác nạt thẳng Uy Winnie dây số, sau đó cho hắn phát cái tin tức đi qua, này, nạt thẳng, ta muốn tham gia trời tối ngày mai tiêu điểm tin tức. Hắn rất nhanh liền nhận được Uy Winnie hồi âm, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Ta đến an bài. Ngươi là muốn thay vương nói chuyện sao. Đương nhiên, ta là người tranh luận phủ định. Điểm không che giấu chút nào lập trường của mình cùng mục đích. tiêu điểm tin tức tại gần nhất mấy kỳ cùng Vương Liệt có liên quan tiết mục bên trong đều là đứng tại phê bình Vương Liệt trên lập trường bao quát hắn tại quốc FA bên trong cự tuyệt bị thay đổi ở đây bên cạnh cùng huấn luyện viên chính luận cực hạn lôi kéo cùng hắn cùng sổ phì ạ giải lớp phía sau còn phát thư ngỏ mang câu lạc bộ giám đốc cùng huấn luyện viên chính còn có tại tìm lần đầu ra sân trước đó cùng hở lì ngảm phen cờ lớp huấn luyện viên chính có phì dột tân đoán tình kiểu cho nên mình nho nhỏ châm chọc một chút cái này ngăn tiết mục không quan hệ mắt người chế tác sở bí lại không thèm để ý chút nào thậm chí còn thật cao hứng ha ha rất tốt rất tốt chúng ta so bất cứ lúc nào đều cần ngươi thế nào mới có thể để cho tiết mục bước lửa đương nhiên là phải có ngươi tới ta đi thần thương khẩu chiến a chỉ có một cách chuyển vận quan điểm mà không có tranh luận giao phòng, tiết mục này làm sao có thể có lưu lượng thật giống như hai người so đấu bên trong đó một phương bị một bàn tay trục chết không hề có lực hoàn thủ kia còn có cái gì ý tứ lúc trước hắn cũng không phải không nghĩ tới mời mình tới tham gia tiết mục dù sao mình lập trường là lệnh vương liệt có thể lấy cùng mặt khác khách quý tranh luận sở dĩ không có mời cũng là bởi vì lo lắng bị mình tự tuyệt bởi vì tiêu điểm tin tức tiết mục cố định khách quý một trong là màn vợ bợ cứ việc bợ cùng nhưng cùng là sổ phi ạ cầu thủ nổi tiếng đồng thời còn từng là đồng đội nhưng bởi vì đồn đối đại vương liệt phương thức hai người năm ngoái tại trên phương tiện truyền thông xã hội cách không cãi nhau một khung hai người bọn hắn hiện tại quan hệ không có lấy chức như vậy hòa hợp cho nên sợ hủy nhì còn hảo tâm nhắc nhở nói đúng rồi luke màn vợ cũng sẽ ở ngày mai tiết mục bên trên ta biết điều chỉ là đơn giản trả lời một câu liền kết thúc hắn cùng sợ hủy nói chuyện phiếm sau đó hắn đổi mới một chút vừa rồi tiêu điểm tin tức còn phỉ xỉ ổ phát giao diện liền phát hiện bọn hắn sửa đổi vừa rồi đầu kia tiết mục báo trước nội dung trước mặt văn tự bộ phận đều không thay đổi chỉ là ở phía sau tăng thêm người chủ trì diễn tổng sân mình vợ dốc cùng đạ đổ mổ phương tiện truyền thông xã hội tài khoản đây chính là ngày mai mình muốn tại tiết mục bên trên đối phó người khá lắm nếu như ta nhớ không lầm cũng liền nửa giờ sau đi cái này tiêu điểm tin tức còn nói bọn hắn sẽ ở ngày mai tiết mục bên trong thảo luận đứng trước tan học nguy cơ sự tình đâu lúc này mới bao lâu a liền lâm thời đổi để tài thảo luận rồi Lưu Trung tại điện thoại nhẹ chặt bên trên đối Quách Học Toàn chửi bậy nói. Quách Học Toàn nói ra, truyền thông là như vậy nha, lưu lượng nô lệ. Chúng ta cũng là truyền thông a, lao Quách. Cho nên chúng ta cũng là lưu lượng nô lệ. Bằng không chúng ta làm gì bởi theo vương liệt chạy. Lúc trước hắn tại sổ A chúng ta liền đều tại Manchester thường trú. Vì sao không đi London? Còn không phải bởi vì nơi này cách hắn gần. Hiện tại hắn đi tìm, chúng ta liền phải thường xuyên hướng lưu cá sổ chạy. Ta đã vừa mới cho trong đại xin, chuẩn bị dọn đi lưu cá sổ dừng chân. A, Lưu Trung rất ngoài ý mớn Không phải nói cùng loại cái này mùa giải hết à? Hiện tại chỗ nào còn chờ được a? Tình thế nhưng là muốn tranh trang đi on tư cách. Còn lại cái này cựu luân giải vô địch quốc gia, không biết được đến phát sinh bao nhiêu sự tình. Loại thời điểm này, ngươi có thể an tâm ở tại Manchester. Nhìn xem trên điện thoại di động Quách học toàn gửi tới tin tức, Lưu Trung những mày rất là khó xử. Mặc dù Vương Liệt không tại số phi ạ, thế nhưng là chỉ trấn còn tại sở cụ sẽ a. Manchester khoảng cách Liverpool gần, lưu tại Manchester còn có thể truy trì trấn tin tức. Nhưng Lão Quách nói đến xác thực có đạo lý. Đây chính là Vương người a. là eợ lưu Lượng vương, mà lại tìm tranh trang đi on lit tư cách cái đề tài này thật sự là quá có nhiệt độ. Tranh tài kết thúc lúc này mới nửa cái buổi tối đi, trên mạng đã tất cả đều là tương quan đề tài, không phải Trung Quốc trong nước giản thể mạng tiếng Trung, mà là Châu Âu bên này, nhất là Anh quốc trên internet. Ủng hộ vương liệt, ủng hộ tin cùng chào phúng vương liệt, chào phúng tin người lẫn lộn cùng nhau. Đây vẫn chỉ là ngày đầu tiên, người trong cuộc còn một cái đều không có đi ra nói chuyện đâu, liền có tình hình như vậy. Trên thực tế hắn tìm đến lao cách chửi bậy tiêu điểm tin tức tiết mục báo trước chỉ là cái tiếp nổ. nhưng thật ra là muốn hỏi một chút lão quét muốn hay không ngày mai muốn hay không cùng một chỗ lại đi một chuyến lưu cá sổ lưu trung trả lời ai sớm biết chúng ta hôm nay liền không theo lưu cá sổ đi suốt đêm về manchester quét học toàn trở về hắn một cái khuôn mặt tươi cười cho nên ta mới muốn tranh thủ thời gian xin dọn đi lưu cá sổ à, ngươi cũng nắm chặt thời gian cùng các ngươi trang vắc xin ta nói với ngươi tiểu lưu ngươi được đến làm rõ ràng vương liệt ở đâu chỗ nào chính là chúng ta công tác trung tâm vương liệt đều không tại số phí ạ còn lưu tại manchester làm cái gì ta biết ngươi đang suy nghĩ chỉ trấn bên kia, nhưng bây giờ vương liệt trạng thái rõ ràng càng tốt, tình thế càng đầy, được đến thuận thế mà làm a? Lưu Trung ra tay trước một cái che mặt cười khóc biểu tình, sau đó nói, thậm chí tiêu điểm tin tức đều lâm thời sửa lại tiết mục nội dung, thật đúng là thuận thế mà làm. đúng không? người xem người ta uy tín lâu năm đế quốc truyền thông phát đạt là có nguyên nhân, cái này thiếu giác, cái này được chấp hành. dù sao tất cả mọi người là ăn lưu lượng cơm, ngươi không thuận theo lưu lượng, còn cùng lưu lượng đối nghịch, đây không phải là muốn chết sao? Lưu Trung bị thuyết phục, được thôi, ta một hồi liền đi đã xin. nhưng không tốt làm a? Tiền thuê nhà muốn tới mùa giải mặt mới kết thúc. Nếu như sớm kết thúc, công ty phải bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ta đoán chừng lão bản không nguyện ý. Vậy ngươi cũng chỉ có thường xuyên hai bên chạy. Quách Học Toàn phát cái cười khóc biểu tình. Lưu Trung thở dài một tiếng, trước không đi nghị những cái kia, cùng lắm thì liền hai đầu chạy nhà. Châu ngựa liền muốn có làm châu ngựa dắt ngộ. Hai đầu chạy cũng chỉ cần kiên trì đến cái này mùa giải kết thúc là được rồi. Quách Học Toàn phát cái hôm nay rời gạch ngươi không vui hát, rõ thiên địa vị liền không đủ ổn biểu tình bao trêu chọc hắn. Lưu Trung thì nói, nói đến buổi tối hôm nay có thể thật là náo nhiệt. Trận đấu này về sau. ta còn tưởng rằng vương liệt cùng càng đồ ngụn đỏ sức sẽ trở thành sau trận đấu chúng ta chú ý tiêu điểm không nghĩ tới vì tỉ mỉ cái này một cuốn họng hô lên cái đại tin tức ai còn quan tâm càng đồ ngụn a lúc đầu cũng chỉ có chúng ta cùng hàn quốc truyền thông quan tâm ngươi nhìn anh quốc truyền thông có mấy nhà báo cáo rất ít bọn hắn cũng chỉ là làm cái khúc nhạc dạng ngắn nhưng cấp trụ hạng đội bóng muốn tranh trang tí only tư cách đây mới là đại tin tức cùng cái này so ra người hàn quốc điểm tiểu tâm tư kia trên căn bản không được mặt bàn vương liệt từ đầu đến cuối đều không có cầm con mắt nhìn qua hàn quốc truyền thông ta cảm thấy cái này trang t onlite mục tiêu 89 phần 10 là vương liệt đi tìm về sau nói ra trong mắt của hắn là tinh thần đại hải mới sẽ không lãng phí thời gian cùng tinh lực tại những cái kia địa vị thấp cùng tầm thường trên thân coi như trang t onlite mục tiêu không có bị vị tín ý buộc đi ra hắn cũng hẳn là sẽ không đáp lại càng đồ nguồn khiêu khích hắn đã ở đây lần trước ứng qua nói thêm nữa một câu đều là cho người hắn có mặt xác thực lưu trung cũng tán thành quách học toàn lần này phân tích kết luận tốt ta lao quách ngươi báo cáo là đánh nhưng trong đài cũng không có nhanh như vậy phê xuống tới ai cho nên ngươi cũng phải cùng ta cùng một chỗ hai đầu chạy Ngày mai hai chúng ta lại đi một chuyến dượt cá sô thôi. Được a, ta cũng là châu ngựa, vậy liền chạy nha. Quét học toàn lại cho mình phát cái hôm nay rời gạch ngươi không hung ác, rõ thiên địa vị liền không đủ ổn biểu tình bao. Chương 92, mục tiêu của chúng ta là Chương 92, mục tiêu của chúng ta là Ba ba lập đi lặp lại ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại đối diện nhi tử vị tin y, muốn tử trên mặt hắn nhìn ra manh mối gì? Con của hắn đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý ăn bữa sáng, biểu tình rất bình tĩnh, nhìn hết thể bình thường. Nhưng là tại ba ba xem ra, như thế bình thường nhi tử, đó chính là lớn nhất không bình thường. hắn thật sự là nhịn không được mở miệng hỏi cỡ lệ tổng người sau khi rời giường không thấy điện thoại sao nhìn a nhi tử gật đầu hồi đáp vậy ngươi cỡ lệ tổng vị tín ý đem miệng trong trứng tráng nuốt xuống về sau lần đầu đối với mình ba ba nói cha ngươi có phải hay không cảm thấy ta hẳn là rất phẫn nộ miệng trong mắng không ngừng tại gian phòng của mình trong quảng độ vật đây chẳng lẽ ngươi không tức giận sao sinh khí ta đương nhiên sinh khí không không phải sinh khí mà là phẫn nộ vị tín ý hai tay dùng sức nắm chặt dao đĩa dùng sức đến bị hắn nắm chặt dao đĩa đều tại run nhẹ nhẹ ba ba có chút bận tâm nhìn thoáng qua mũi đau cùng đầu dĩa, muốn nhắc nhở nhi tử đừng làm bị thương chính mình nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng vì thì nhi lại tiếp tục nói ra nhưng là cha vương lại nói cho ta biết đừng cho phẫn nộ ảnh hưởng tới tâm trí của mình không nên bị phẫn nộ khống chế mà hẳn là khống chế phẫn nộ tựa như hắn đối sợ cụ sẽ cái kia đá phạt trực tiếp ta đem phẫn nộ của mình quán thâu tiến vào bóng đá sau đó hắn đem phẫn nộ của mình quán chu tại cặp chân kia sút gôn bên trên cuối cùng chính là một người phi thường xinh đẹp thang máy đá phạt trực tiếp cho nên vương nói không sai khống chế phẫn nộ chuyển hóa làm lực lượng ta và hôm nay sau khi rời giường liền thấy trên mạng những lời kia ta rất phẫn nộ nhưng ta cũng quyết định đem phẫn nộ của mình tất cả đều chuyển hóa thành lực lượng trợ giúp đội bóng ở sau đó cựu luân trong trận đấu thắng được thắng lợi dùng thắng lợi đem bọn hắn mặt đều đập nát nghe nhi tử thao thao bất tuyệt trong quá trình này ba ba miệng liền không có khép lại qua chờ hắn kể xong ba ba ở trong lòng thở giải nhi tử là thật trưởng thành a sau đó trên mặt hắn lại xuất hiện tiểu dung ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt cơ ngại tổng tiếp xuống ngoại cho đến mùa giải kết thúc đều không có đội tuyển quốc gia so tài liền chuyên trú vào câu lạc bộ tranh tài a ừ. Vi dùng sức gật gật đầu, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Cọp Phi rốt ngay tại trong phòng làm việc của mình làm lấy vấn luyện phía trước công tác chuẩn bị. Hôm qua hở lính ngảm phen cờ lấp tại giải vô địch quốc gia bên trong bại bởi bước nở mau thi đấu, hắn đội bóng đã tại giải bóng đá ngoại hạng anh bên trong tao nộ 5 liên tiếp bại. Hắn hiện tại áp lực phi thường lớn. Thế là hắn hủy bỏ đội bóng sau trận đấu ngày thứ hai thông lệ thời gian nghỉ ngơi. Hắn muốn để đội bóng cũng cảm nhận được hắn thừa nhận áp lực. Đúng lúc này, hắn để lên bàn điện thoại di động vang lên bắt đầu. Giút đi, là câu lạc bộ giám đốc y tới. Trong lòng của hắn đột nhiên vang lên cảnh báo. có một loại thật không tốt dự cảm tại trong lòng hắn quanh quẩn cái này để hắn trong lúc nhất thời không có đem điện thoại nhận chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm điện báo đã bị cúp máy hắn nhìn xem điện báo người danh tự ở trong lòng do dự muốn hay không chủ động phát trở về nhưng không đợi hắn ở trong lòng làm ra quyết định chung điện thoại vang lên lần nữa vẫn là kẻo ý đồ sẹt đánh tới lần này joseph không tiếp tục do dự mà là dứt khoát kết nối uy Cọ phi ngươi bây giờ có thể đến nay phòng làm việc của ta một chút không có kiện sự tình ta nghĩ nói với ngươi có phi joseph lòng trầm xuống Goffi Joseph quay đầu nhìn thoáng qua đã bị quan bế lên câu lạc bộ giám đốc văn phòng. Từ hắn hướng vào trong đến đi ra, tổng cộng thời gian sử dụng khả năng đều không cao hơn 3 phút. Hắn đi vào liền bị kẻo ý lộ thông chi. Từ giờ trở đi, hắn sẽ không còn đảm nhiệm hở linh ngảm phen cờ lắp vấn luyện viên chính. Nói xong ý lộ hướng hắn đưa tay ra, cảm ơn hắn đối câu lạc bộ làm ra công hiến, nhất là đặc biệt cảm ơn hắn dẫn theo đội bóng trở lại EPL. Nhưng bây giờ đội bóng gặp phải khó khăn, cần tìm kiếm biện pháp giải quyết. Cho nên bọn hắn biện pháp giải quyết chính là đem mình bị khai trừ. đối mặt câu lạc bộ quyết định giật không có biện giải cho mình cũng không có kích động kháng nghị hắn bình tĩnh năm chặt ý dồ xe tay tiếp nhận quyết định này sau đó quay người rời đi chỉ là tại hắn sắp mở cửa đi ra thời điểm lại bị ý dồ xét gọi lại cái sau hỏi xong hắn cái vấn đề có phi nếu như lúc trước ngươi nguyện ý tiếp nhận vương gia nhập liên minh, như vậy hiện tại tranh đoạt trang t onlite tư cách đội bóng có hay không là chúng ta giật không có trả lời vấn đề này hắn chỉ là kéo cửa ra đi ra tại hắn trở lại đóng cửa lúc còn có thể từ trong khe cửa trông thấy ý dồ đang theo dõi hắn tay của hắn không có dừng lại vẫn là đem môn triệt để đóng lại rốt cuộc nhìn không thấy ý rô gương mặt kia sau đó hắn mới nâng lên tay đặt ở đỉnh đầu của mình bóp xoa lấy cũng không tươi tốt tóc hắn không cách nào trả lời ý rô sau cùng vấn đề tựa như hắn không cách nào trả lời vì cái gì hắn đội bóng ở trên nửa mùa giải cùng dưới nửa mùa giải biểu hiện sẽ có như thế lớn tương phản giống như hết thể chuyển biến đều là từ trận đấu kia bắt đầu tại gặp được tin trước đó hắn xuất lĩnh ở linh nạm phen cờ tại giải vô địch quốc gia bên trong xếp hạng thứ chín một chi đội mới lên hạng mùa này thậm chí có thể lấy đi tranh đoạt tú efa trang t onlit tư cách đây là cỡ nào không tầm thường thành tích ta hắn lúc đó khi phách phân chấn cảm thấy mình vừa mới chiến thắng giới bóng đá một đại ác thế lực trên thế giới này không ai có thể nói với vương liệt không lao tử liền có thể kết quả tại một bốn bại bởi tín về sau tất cả khí vận phản phất đều rời hắn mà đi vương liệt tại tín đăng tràng về sau đã tám trận giải vô địch quốc gia 7 tháng một thua mà chính hắn hở linh nảm phen cờ lấp cùng thời kỳ cũng đã tám trận giải vô địch quốc gia bảy thua một tháng đội bóng xếp hạng từ hạng chín một đường hướng dưới hiện tại xếp tại tên thứ 11, khoảng cách bị tên thứ 12 hai đệ hẻm đội kiểm cũng chỉ có một phần vì cái gì thất bại làm sao cũng ngăn không được trung gian hắn thắng một trận lúc ấy hắn cảm thấy tình huống rốt cục chuyển biến tốt đẹp hắn cùng hắn đội bóng đều muốn chuyển nguy thành an nào nghĩ tới tiếp theo hở linh nảm phen cờ lắp tới một đợt năm liên tiếp bại sẽ còn nói kỳ thật trước lúc này câu lạc bộ liền đã rất muốn đội việc hắn chỉ là cân nhắc đến hắn đã từng xuất lĩnh đội bóng thành công sông siêu cho nên còn muốn cho hắn cơ hội chứng minh chính mình nhưng hắn không có bắt lấy hắn có thể trách ai đâu quái bước liệt mặc dù rất giống tình trạng thật là từ đó về sau phát sinh chuyển hướng, có thể vương liệt cũng chỉ có thể làm cho mình thua một trận tranh tài, mà không thể để cho mình thua bảy trận. tự trách mình tại trên người vương liệt nhìn sai rồi, mình đối vương liệt những cái kia đánh giá đưa tới trong đội cầu thủ bất mãn, quái câu lạc bộ không có cho mình càng nhiều cơ hội, không có kiên định giúp đỡ chính mình, vẫn là nói mình đối vương liệt phê mình, để thượng đế đều nhìn cũng được, bởi vì tại hắn phê bình xong vương liệt hẳn là cân nhắc rời khỏi sân khấu về sau, vương liệt lại dùng mười cái ghi bàn một lần nữa chạm trở về chính giữa sân khấu, cái này thật không phải là thượng đế an bài sao? nghĩ tới đây ruột ngẩng đầu nhìn lên trên nhưng loại trừ ký túc xá trần nhà hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì thế là hắn thu hồi ánh mắt hướng phía phòng làm việc của mình phương hướng đi đến tại chúng ta bại bởi sở cụ sệ về sau toàn đội sĩ khí cùng trạng thái tâm lý đều bị đả kích cực lớn dưới loại tình huống này ta lại như cũ có thể dẫn theo đội bóng giữ cho không bị bại chỉ là tại cái này vòng giải vô địch quốc gia thua mất tranh tài mà thôi nhưng đó cũng là bởi vì chúng ta trong trận tổn thương bệnh tăng nhiều đưa đến cho nên hiện tại xếp hạng cùng điểm tích lũy không thể chứng minh ta thất bại vừa vặn tương phản cái này đã chứng minh thành công của ta sở vẫn luận đối câu lạc bộ giám đốc dồn nạt thản hồn cùng lao bản rôn bạc cờ hai người chậm rãi mà nói trong giọng nói lộ ra tự tin mãnh liệt xác thực đội bóng gần nhất tổn thương bệnh tình huống không thể lạc quan tiên phong ha sở cùng hậu vệ giữa vị tạ lụy đều tổn thương hồn ở bên cạnh cho lão bản bạc cờ bổ sung nói rõ chờ hắn làm xong nói rõ tuấn liền nói tiếp ta thừa nhận đối sở cụ sẽ thảm bại ta chịu không thể trốn tránh trách nhiệm nhưng là ta đang cố gắng đem đội bóng mang về quỹ đạo cái nào chi đội bóng có thể tại kinh lịch thảm bại như vậy phía sau còn có thể bảo trì liên tục ba luận bất bại bại bởi bỡ gì tợ tổng hạ cửa sản cũng chỉ là một trận ngoài ý muốn chúng ta vô luận là tại suất gôn số lần bán chính số lần khống chế bóng suất nửa tràng khống chế bóng suất chuyển bóng sát xuất thành công cùng loại nhiều hạng số liệu thống kê bên trên toàn diện chiếu ưu tất cả số liệu đều duy trì chúng ta thắng được tranh tài nhưng chúng ta vận khí quá tệ hồn ở bên cạnh thấp giọng cho lão bản giải thích đúng vậy sau trận đấu truyền thông đều cho rằng chúng ta mới là hẳn là chiến thắng phía kia luôn tiếp tục dõng rất đáng tiếc bạc cờ tiên sinh bóng đá chính là như vậy một số thời khắc ngươi bỏ ra hai cố gắng làm được tốt nhất nhưng lại không thấy được đến có thể thắng thắng lợi bởi vì bóng đá trong trận đấu vận khí thành phần không thể coi thường bất quá một trận tranh tài thắng bại kỳ thật không có trọng yếu như vậy trọng yếu là xu thế hiện tại đội bóng đã có khôi phục dấu hiệu chúng ta đi tại chính xác trên quỹ đạo chỉ cần tiếp tục tiếp tục như thế sophie ạ này vĩ đại đội bóng nhất định có thể lấy trở lại trang tí on -lead giải vô địch quốc gia lúc trước các ngươi lựa chọn ta lúc chẳng lẽ không phải bởi vì ta trưởng kỳ chủ nghĩa cùng câu lạc bộ phi thường phù hợp sao hôn thấp giọng nói chúng ta xác thực hẳn là cho huấn luyện viên chính càng nhiều kiên nhẫn không thể lại dẫm vào trước đó tấp nập đổi đẹp trai vết xe đổ nghe hai người nói về sau câu lạc bộ lao bản giôn bạc cờ rơi vào trầm tư tại hắn suy nghĩ trong quá trình vô luận là hồn vẫn là đồn, ai cũng không nói gì nhưng bọn hắn hai cái lại tại dùng ánh mắt im lặng trao đổi Vân đúng mày ngươi biết jonathan sophie ạ đã tiến vào chúng ta thời đại hồn nheo mắt lại đúng vậy ta biết cho nên yên tâm hai người bọn họ không có mặt mày đưa tình quá lâu bạc cờ liền đã làm ra quyết định hắn nhìn xem đồn ngươi nói rất có lý nhã nhặn trường kỳ chủ nghĩa không sai câu lạc bộ cần kiên trì một vài thứ bất quá hắn cố ý ở chỗ này dừng một chút luôn trái tim để loạn đẻ bố, ma hồn thì quay đầu nhìn về phía mình lắp bản bà cờ hơi ngưng lại nhìn chằm chằm tuân hỏi bất quá bóng đá cũng không thể là dựa vào miệng nói đúng không cũng chỉ như ngươi nói chúng ta tại bại bởi sở cụ sẽ về sau giữ vững ba lượt bất bại cái này nghe còn giống như thật không tệ nhưng đổi loại thuyết pháp là ba lượt không xuể có phải hay không cho người cảm giác liền không đồng dạng. luôn có chút xấu hổ hắn vừa rồi xác thực chơi cái nho nhỏ văn tự trò chơi đem tam liên hòa nói thành ba lượt bất bại không nghĩ tới hắn cái này tiểu tâm tư bị lao bản tùy tiện nhìn đấu đồng thời không nể mặt mũi trực tiếp điểm đi ra hắn cũng chỉ có thể mặt không biểu tình như mặt nho nhỏ cảnh cáo một chút vấn bề sau và cờ tiếp tục nói ra cho nên ở sau đó trong trận đấu ngươi được đến chứng minh chính ngươi nói những lời kia còn dùng cái gì chứng minh ta tin tưởng ngươi nhất định biết vẫn biết mình đây coi như là tạm thời trốn khỏi một kiếp bởi vì câu lạc bộ lao bản còn cho hắn cơ hội chứng minh mà không phải lập tức đem hắn đuổi việc nội tâm của hắn đã thở dài ra một hơi nhưng ngoài mặt vẫn là bừng tận lực bảo trì một quả bóng đá huấn luyện viên chuyên nghiệp phong phạm đây là đương nhiên Bạc cờ tiên sinh ta sẽ dùng thắng lợi để chứng minh ta chính là thích hợp nhất sổ phi ạ huấn luyện viên chính ta hiện tại liền có thể hướng ngài cam đoàn ra ngoài sân sân nhà giao đấu bột lệ phen cờ lấp tranh tài chúng ta nhất định sẽ thắng nếu như vua không cần chờ đến mùa giải kết thúc ngài lập tức liền có thể lấy đổi về ta hồn trừng to mắt nhìn hướng đồn Bạc cờ thì khép cười một tiếng rất tốt ta thích như ngươi loại này tự tin trận đấu tiếp theo ta sẽ đi sân vận động dép dốc xem bóng hy vọng ngươi nói được thì làm được tại lao bản rời đi về sau giám đốc trong phòng làm việc hai người y nguyên mắt lớn trừng mắt nhỏ không nói gì Thằng đến lại qua một phút, tựa hồ là xác định lão bản là thật triệt để rời đi cái này tòa nhà. Rồi nạt thản hồn mơ hướng về phía huân giao phép. Ngươi điên rồi sao? Ngươi có phải hay không nhất thời xúc động rồi? Tại sao phải cho lão bản làm ra trận đấu tiếp theo không thắng liền tan học hứa hẹn? Chuyện này lúc đầu đã qua, ngươi nhất định phải cho mình thêm cái gì định? Đối mặt hồn cao phép, hắn lộ ra rất bình tĩnh, nhưng cùng hắn vừa rồi tại lão bản bạc cỡ trước mặt chỗ cô dạ bộ đi ra bình tĩnh khác biệt. Hiện tại hắn là thật bình tĩnh, tỉnh táo. Dỗ nạt thản, đừng như cái mao đầu tiểu tử ngạc nhiên như vậy. Ta hỏi ngươi, chúng ta bây giờ dẫn trước hạng năm đoàn thảm bao nhiêu phần? Ba phần a, thế nào? Cho nên nếu chúng ta vòng tiếp theo thua tranh tài, đội bóng liền sẽ vứt bỏ giải vô địch quốc gia vị trí thứ tư. Nếu như chúng ta còn muốn đi mùa giải tiếp theo trang đi trận đấu tiếp theo liền không phải thắng không thể, loại trừ thắng lợi, chúng ta không thể tiếp nhận bất kỳ kết quả gì. đã như vậy, ta đối lao bản hứa hẹn trận đấu tiếp theo chúng ta nhất định sẽ thắng, có vấn đề gì không? Khổ khẽ nhất miệng, không nói nên lời, bởi vì hắn phát hiện đồn nói đúng, không có tâm bệnh. Nếu như trận đấu tiếp theo lại thua, tình thế đối sổ phi ạ liền phi thường nghiêm trọng. thế là hắn không còn phàn nàn tồn tại không có thương lượng với mình tình huống dưới liền tự ý quyết định chuyện này luật cũng xác thực không có đường lui mà là quan tâm tới một chuyện khác chúng ta thật có thể lấy tại sân nhà đánh bại một lễ sao người tin tưởng ta Jonathan, chúng ta nhất định sẽ thắng đội bóng đã ngã xuống đáy cốc tiếp xuống cũng hẳn là bắn được luật cho giám đốc độc viên tốt ta đã huấn luyện viên chính làm ra hứa hẹn là một kiểu mỹ bóng đá xuất thân lại cũng không quá hiểu bóng đá kỹ chiến thuật phương diện tri thức giám đốc Jonathan Hồn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng rõ ràng so với mình càng chuyên nghiệp luật dù sao tại phối hợp hắn đuổi đi vương liệt về sau hai người đã là trên một cái thuyền tan học nguy cơ tạm thời giải trừ hồn có nhàn tâm cùng đồn tâm sự gần nhất lôi cuốn chủ đề nhã nhặn ngươi cho rằng vương thật có khả năng thắng được trang đi only tư cách sao Phần trả lời đặc biệt chém đinh chặt sắt không có a ngươi khẳng định như vậy vân cảm thấy người mỹ này có chút xuẩn ngươi đoán nếu như bọn hắn dự định dồn xuống đi chính là ai hồn rốt cục lấy lại tinh thần chúng ta vân hai tay một đám nếu như hắn có thể lấy thắng được trang đi tư cách vậy liền mang ý nghĩa chúng ta muốn mất đi trang đi tư cách cho nên chúng ta tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này phát sinh mà lại chuyện này kỳ thật thật cực kỳ khó chớ nhìn bọn họ cách chúng ta chỉ kém bảy phần nhưng bảy phần phân tranh lệnh phóng tới giải vô địch quốc gia cuối cùng giai đoạn này đã là rất lớn dẫn trước ưu thế tìm có thể bảo vệ chứng không được tiếp xuống ngôi trận đấu đều có thể thắng mà khác đối với một chi cấp trụ hạng đội bóng tới nói bọn hắn quyết tiêu tranh đoạt tú efa trang tí từ cách kinh nghiệm càng đi về phía sau áp lực càng lớn cả chi đội bóng đều sẽ bị ép sập bàn nghe đồn có có cư phân tích nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi nếu là cuối cùng thật để vương lấy được trang tí onlite tư cách hai chúng ta đều sẽ biến thành chuyện cười a không chỉ là biến thành chuyện cười vẫn còn tốt ta sẽ không để cho kêu biến thành sự thật vận biểu tình nghiêm túc ngữ khí cũng rất nghiêm túc nói bọn hắn cùng chúng ta tại thứ 35 vòng có một trận giao phòng, mặc dù bọn hắn ở trước đó nói không chừng liền đã tụt lại phía sau nhưng ta sẽ cho bọn hắn một kích trí mạng trang tí Only có thể không phải cấp trụ hạng đội bóng nên đi địa phương hắn nói lòng tin mười phần phảng phất muốn đem loại này lòng tin truyền lại cho rộn nạt thản hồn đồng dạng mặc cả thì tại trụ sở huấn luyện cổng bị các phóng viên ngăn chặn. nói như vậy, các phóng viên muốn bình thường phỏng vấn, thu hoạch câu lạc bộ tin tức đều là có tuần bên trong thông lệ buổi họp báo. Nếu như các phóng viên đều chạy đến trụ sở huấn luyện ngoại lai vòng vây cầu thủ, đó nhất định là có cái gì đột nhiên phát sinh đại tin tức. Tỷ như trước đó tình truyền ra nội chiến bê bối thời điểm, các phóng viên ngay tại trụ sở huấn luyện bên ngoài chặn lấy cầu thủ, muốn nghe ngóng một chút nội tình tin tức. Mà lần này, bọn hắn lại xuất hiện ở căn cứ cổng, đương nhiên là hướng về phía hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc bị tỉ câu nói kể đến. Trông thấy các phóng viên gạ thịt bị ép thả chậm tốc độ xe. sau đó hạ xuống cửa sổ xe đối các phóng viên chửi bậy nói ta cũng không phải cái thứ nhất đến huấn luyện cầu thủ các ngươi chẳng lẽ còn không có từ những người khác nơi đó đạt được xác nhận sao nếu như không được đến xác nhận vậy liền rất không thể tưởng tượng nổi mọi người đều như thế thủ khẩu như bình sao huấn Hồ vương liệt có thể không giống như là liệu sẽ nhận cái mục tiêu này tính cách ra nếu như đạt được xác nhận càng thì, thì càng không hiểu đã các ngươi đều biết còn tới chắn ta làm gì các phóng viên vội vàng giải thích nói vương đã chính miệng nói cho chúng ta biết cái này mùa giải tỉ mục tiêu là trang di only tư cách kia chẳng phải là katip chuẩn bị một lần nữa các bước không katip katip chúng ta là muốn nghe xem ngươi đối cái mục tiêu này cách nhìn ngươi cảm thấy cái mục tiêu này thế nào thế nào đây chính là trang t có người sẽ không thích trang t sao katip dùng hỏi lại phương thức trả lời cái này ngủ xuẩn vấn đề nhưng trang t mục tiêu đối với tỷ tới nói có hay không quá hùng vĩ rồi không sai vừa mới hoàn thành cấp chủ hạng mục tiêu không bao lâu hiện tại mục tiêu liền biến thành trang cái này khoảng cách có hay không quá lớn điểm các ngươi thật tin tưởng có thể đi trang sao đối với những ký giả này mồm năm miệng mười vấn đề cạ tịch dùng một câu tất cả đều bồi thường đáp được hay không chờ mùa giải lúc kết thúc chẳng phải sẽ biết sao nói xong hắn dâng lên cửa sổ xe dùng loại phương thức này nói cho các phóng viên hắn không còn tiếp nhận bất luận cái gì phỏng vấn hắn muốn đi rồi thế là các phóng viên chỉ tốt thả hắn rời đi ta thế nào cảm giác cạ cả tịch trả lời vấn đề thời điểm mang theo ván khí đâu quách học toàn nhìn xem cả tịch xe bóng lưng tao mày nói liệu trung suy đoán nói hắn không thích vương liệt nói lên mục tiêu cũng là bình thường người ta đến tỉnh chính là vì dưỡng lão nếu như muốn đá trang Hắn không biết lưu tại Mazita. Kết quả hiện tại còn phải bị ép đi theo cuốn, có thể không có đoán khi sao? Mà lại hắn cùng Vương Liệt quan hệ của hai người khẳng định cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu nhà. Dù sao năm đó là tử đối đầu tới. Quách Học toàn không nói gì, mà là cúi đầu nhìn mình trong tay màn hình điện thoại di động. Phía trên tiêu biểu hiện chính là một cái bản ghi nhớ, đi chép trước đó tất cả tiếp nhận phỏng vấn tìm cầu thủ đối cham đi on mục tiêu thái độ. Có người kiên định ủng hộ, thậm chí có chút lưỡng vấn, không kịp chờ đợi, tỉ như cờ lại tổng bí tin gì, nay cũng không khiến người ta ngoài ý muốn. Dù sao bở dạ xì tiểu tử thế nhưng là tìm trong đội số một vương phan. Nhưng cùng vương liệt chuyển ra qua nội chiến lời biểu đặt sần nghị ỉn vậy mà cũng biểu thị ủng hộ, cũng làm người ta rất giật mình. Mùa giải tiếp theo tỉnh tham gia hay không tham gia trang di on cùng hắn có quan hệ gì đâu? Hắn mùa giải tiếp theo đều không tại tìm Theo lý thuyết hắn không phải hẳn là hy vọng tỉnh không tham gia được trang di on sao? Dù sao tương lai của hắn ông chủ trước mắt giải vô địch quốc gia xếp hạng so tỉnh đều còn thật đâu. Cũng có người đối với cái này lập lờ nước đôi, tựa hồ là sợ nói nhầm bị người ta tóm lấy bím tóc. Nhưng cho tới bây giờ. không có một cái nào tìm cầu thủ biểu thị qua đối cái mục tiêu này chất bấn. Cả Tịch tính cái thứ nhất sao? Nếu như nói tìm đại bộ phận cầu thủ đều không có tham gia qua trang Dionlit, đối cái này cấp cao nhất thi đấu sự tình còn có ước mơ. Kia cả Tịch trang Dionlit đều muốn đàn ôn, hắn hẳn là đối trang Dionlit nhất không hứng thú tìm cầu thủ đi. Hắn tựa hồ có lý do làm như thế. Nhưng muốn nói hiện tại tiền trong đội, ai có thể lý giải Vương Liệt hùng tâm trang trí, kia cả Tịch lại có khả năng nhất. Dù sao hắn đã từng là đệ nhất thế giới hậu vệ giữa, hắn là leo lên đỉnh núi, nhìn qua phía trên kia phong cảnh người leo núi quá trình rất vất vả cũng rất nguy hiểm làm cho lòng người sinh lời biếng muốn triệt để ngồi xuống nghỉ ngơi thậm chí là từ bỏ những này đều không sai có thể phía trên kia phong cảnh cũng là thật đẹp a. nghĩ tới đây quách học toàn tại cạ tịt danh tự đằng sau đánh cái dấu hỏi tại bên trong phòng thay đồ thay xong trang bị đi vào trên sân huấn luyện cạ tịt tìm được vương liệt đối với hắn chửi bậy nói ngươi khiến cho tốt đại trận chiến vương liệt liền mỉm cười hỏi hắn ngươi cũng bị những ký giả kia ngăn chặn cạ tịt hỏi lại hắn đội chúng ta trong còn có người không có bị bọn hắn ngăn chặn sao bọn hắn giống như tại hiểu rõ chúng ta trong đội mỗi cái người đối trang tí on-lit mục tiêu cách nhìn vương liệt hỏi hắn vậy là ngươi cái gì cái nhìn mặt làm sao ngươi đem điệu lên cao như vậy hiện tại mới nhớ tới trưng cầu ý kiến một chút đồng đội ý kiến cà tịch trêu trọng nói vương liệt lắc đầu không có chính là đơn thuần hiếu kỳ ta muốn nghe xem tiền thế giới đệ nhất hậu vệ giữa người đối với còn có thể đá trang tí on-lit có ý nghĩ gì cà tịch thở dài ta trước kia là đến tìm dưỡng lao. vương liệt bị chọc phát lời vậy ngươi không nên tới ebl có thể không phải dưỡng lao địa phương ngươi biết không Vương. Đêm qua có mấy cái ta từng tại Madrid đồng đội liên hệ ta, một là tìm ta xác nhận vị tìm nói có đúng không là Trang Tý Hon Lít hay là hỏi ta cái này Trang Tý Hon mục tiêu có phải hay không là người nói ra, ba chính là hỏi ta đối chuyện này thấy thế nào. Vương Liệt nhìn xem hắn hỏi, vậy sao ngươi nói? Cạ tít nhìn xem hắn nói, ta nói chờ đến Trang Tý Hon trong trận đấu, nếu như gặp phải bọn hắn, ta có thể sẽ không dưới chân lưu tình. Vương Liệt đầu tiên là sướng sở, sau đó cười lên ha ha, thậm chí đưa tới mặt khắc các đội hưu ghé mắt. cũng đưa tới vừa mới đi vào sân huấn luyện huấn luyện viên chính mặt gạ dẹt hiếu kỳ hắn một bên vào trong đi tới một bên hỏi thăm vương người đang cười cái gì vương liệt cười lắc đầu không có gì xếp. ta nghĩ đến chuyện vui mặt gạ dẹt cũng mỉm cười thắng giải vô địch quốc gia thứ nhất xác thực rất để người vui vẻ bất quá vẫn là quên trận đấu kia a nói hắn chuyển hướng toàn đội đề cao âm lượng lớn tiếng nói bởi vì tiếp xuống chúng ta muốn xung kích trang thi only tư cách vì cái mục tiêu này chúng ta mỗi cái người đều phải đem hết toàn lực ngày tốt lành chấm dứt bọn tiểu nhị chương chín người xem điện báo chương chín Người xem điện báo tỉnh đám cầu thủ chỉ dùng nửa ngày liền hiểu được cái gì gọi là ngày tốt lành chấm dứt. Mặc dù hôm qua mới đã cùng Hắc Nhị Nhị tất tranh tài, huấn luyện viên tổ còn cho bọn hắn thả nửa ngày nghỉ. Theo lý thuyết xế chiều hôm nay huấn luyện hẳn là để khôi phục làm chủ. Khôi phục đúng là khôi phục, nhưng khôi phục huấn luyện lượng lại một điểm không nhỏ. Rất rõ ràng, huấn luyện viên tổ vì bọn họ một lần nữa chế định mới kế hoạch huấn luyện. Mỗi cái người đều tại sau khi kết thúc huấn luyện bị dạy vỏ tinh bị luyện tấn. Sau đó bọn hắn bị thúc dục đi bể bơi tiến hành khôi phục huấn luyện khôi phục, phòng ngừa ứng lực tại cơ bắp trong tích lũy, tạo thành thân thể tổn thương. mà đây là khôi phục huấn luyện chờ đến ngày mai chính thức huấn luyện về sau, cường độ khẳng định sẽ còn càng lớn. vì thế tiền tổ y tế cùng thành phố bóng đá trong vật lý trị liệu trung tâm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm tốt hậu cần bảo hộ, tận lực giảm xuống đám cầu thủ trong huấn luyện thụ thương tỷ lệ. vương liệt cũng tại bên trong phòng thay đồ hướng mọi người chuyển thụ có thể trợ giúp thân thể khôi phục tâm đắc, làm việc và nghỉ ngơi nhất định phải quy luật. tẩm thực muốn lấy thanh đạm làm chủ, đừng cho thân thể có quá lớn giấc ngủ rất trong yếu, vô cùng vô cùng trọng yếu, cho nên tận lực không muốn ở buổi tối 10 giờ về sau còn chưa ngủ. đầy đủ giấc ngủ có thể lấy để thân thể bản thân khôi phục đơn giản một chút vết thương nhỏ nhỏ đau nhức chỉ cần dựa vào đi ngủ là có thể trị tốt nghỉ ngơi tốt ngươi sẽ phát hiện thân thể của mình dễ dàng rất nhiều ở đây bên trên làm động tác lúc cũng càng nhanh nhẹn càng hữu lực càng không dễ dàng tụ thương vương liệt lời nói này đều là kinh nghiệm của hắn lời tuyên bố nếu là lúc trước hắn nói như vậy người khác có lẽ sẽ chỉ đương hắn lại tại cha vị thuyết giáo thế nhưng là có hắn thực tế biểu hiện học thuộc lòng về sau hiện tại mọi người đều nguyện ý tin tưởng hắn những kinh nghiệm này lời tuyên bố đồng thời cân nhắc nghiêm túc chiếu vào đi làm dù sao ai không muốn đến 38 tuổi còn có thể có như thế nổ tung biểu hiện a vương liệt đương nhiên biết mình có biểu hiện như vậy là nắm hắc phúc thế nhưng là nếu như mọi người đều chiếu vào đề nghị của hắn đi làm bản thân cũng chăm lợi không một hại cho nên hắn cũng không có gặp người coi như hắn các đội hữu làm như vậy về sau sẽ không giống hắn dạng này 38 tuổi còn có thể phản lão hoàn đồng cũng nhất định sẽ kéo dài bọn hắn chức nghiệp tiếp sống thời đỉnh cao ngoài ra vương liệt còn phát hiện cái này hoặc một cái ẩn tàng bờ uff đó chính là thông qua học tuổi trẻ sau thân thể cơ năng giống như muốn so hắn nguyên lai đối ứng số tuổi thân thể cơ năng còn tốt hơn một chút Cũng không biết đây có phải hay không là bởi vì chính mình trường kỳ kiên trì khoa học huấn luyện đưa đến tràn ra hiệu quả. Hắn Nguyên Lai like đối với mình thân thể trẻ trung hóa về sau biểu hiện mong muốn cũng liền là dùng đối ứng tuổi tác lúc biểu hiện làm tham khảo. Tỷ như hắn hiện tại hắn thân thể cơ năng là 34 tuổi, tại hắn chân chính 34 tuổi thời điểm, hắn một cái mùa giải tổng cộng tiến vào 49 cái cầu, lúc ấy chinh lệch một cái cầu liền có thể liên tục năm cái mùa giải ghi bàn số đạt tới 50 cái. Giải vô địch quốc gia ra sân 35 lần, đá vào 30 cầu. Biểu hiện này đã rất tốt. Hán Nguyên bản là dùng cái này tới làm tham khảo. nhưng đương hắn đã cùng hắn nhị nghị tật tranh tài về sau hắn cảm thấy mình trạng thái thân thể có lẽ muốn so chân chính 34 tuổi càng tốt một chút nếu như mình tại chính thức 34 tuổi thời điểm có thể có như bây giờ thân thể cơ năng hắn hẳn là có thể tiến càng nhiều cầu cho nên chờ mình thân thể cơ năng biến thành 33 tuổi thời điểm cũng không thể lại dùng hắn đi qua 33 tuổi mùa giải 62 mươi cầu tới làm tham khảo. hắn có thể làm đến xa so với đi qua chân thực tuổi tắt càng nhiều luke mình ở trên tiết mục phía trước trong phòng nghỉ gặp được một hồi tiết mục bên trên tất cả khách quý trừ hắn ra chính là hắn tiền đội bạn mạn vợ cùng có tiếng không thích Vương Liệt lo dần sờ đã đốm mù. Mặc dù từng tại xã giao truyền thông bên trên cãi nhau, nhưng dù sao cũng là đồng đội. Bờ rót cùng nên gặp mặt về sau vẫn là chào hỏi, đơn giản hàn huyên đôi câu. Đối với đã đốm mù, điều liền trực tiếp làm không khí. Lo dần sờ đã đốm mù thuộc về hắn ghét nhất một loại kia truyền thông người. Rõ ràng dựa vào Vương Liệt cắt cơm lại không biết cảm ơn. Đối Vương Liệt một điểm tôn kính đều không có, cố ý cắt câu lấy nghĩa, đem một kiện chuyện rất bình thường bạn bèo thành đôi hắn có lợi, mà bất lợi cho Vương Liệt ý tứ trắng trợn truy bá. Đi bản tổn thương đội bóng câu nói này trước hết nhất chính là hắn tại trên mạng phát mình. hiện tại cái này hôn đản nói liễu nói vượn đã thăng cấp thành quán quân tổn thương đội bóng nếu như không phải là vì cho vương liệt đương miệng thay hắn mới không muốn cùng cái này vô sỉ hôn đản nói chuyện đại đồ mổ cũng biết những thái độ đối với chính mình cho nên hắn không có chủ động đi lên tự chốt nhục nhã mà là cùng bờ dọc hàn nguyên những túi đầu cầm điện thoại cho vương liệt phát tin tức ta một hồi muốn bên trên tiêu điểm tin tức thảo luận liên quan tới các người trang thì on mục tiêu chuyện kia có cái gì không thể nói sao vương liệt rất mau trở lại phục hắn không có gì không thể nói ngươi muốn nói cái gì đều có thể luke nhưng lại hỏi Chuyện này có hay không cho đội bóng nội bộ mang đến rất lớn áp lực. Dù sao các ngươi trong đội rất nhiều người đều không có tham gia qua Trang Di On Tại chúng ta Trung Quốc có câu tục ngạ, chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy. Hiện tại thông tin như thế phát đạt, có như không có đá Trang Di On chẳng lẽ còn không có nhìn qua Trang Di On tranh tại sao? Cho nên áp lực sẽ có, nhưng không có ngoại giới coi là như vậy lớn. Huống hồ chúng ta mùa giải tiếp theo là muốn tham gia Trang Di On chính thi đấu. Hiện tại nếu như chỉ là tranh đoạt Trang Di On tư cách đã cảm thấy áp lực quá lớn lời nói. tiêm mùa giải tiếp theo chân chính đi đá trang tí onlit tranh tài lại phải làm sao đâu vậy là tốt rồi ta chúc các ngươi may mắn Dạ ơn luke một hồi tiết mục thời điểm ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì không cần cố kỵ chúng ta bên này ngươi sẽ nhìn tiết mục trực tiếp sao nếu như có rảnh rỗi ta sẽ nhìn ok vừa mới ăn vương liệt cho thuốc can thần nhưng đã nhìn thấy tiết mục nhân viên công tác gõ cửa tìm đến thông chi bọn hắn các tiên sinh tiết mục muốn bắt đầu mời đi diễn truyền bá thật ta nếu đưa di động tiết trí thành chấn động hình thức cất vào đổ trong áo trên trong túi đứng dậy dẫn đầu đi ra ngoài vợ dốc do dự một chút mới đứng dậy Đã đỗ mộ thì cùng ở phía sau hắn cùng đi ra ngoài các ngươi lúc nào máy bay vương liệt nhìn xem màn hình điện thoại di động trong thê tử hỏi tại thê tử sau lưng thì là cùng hai đứa bé chơi nhạc phụ nhạc mẫu trời tối ngày mai thê tử đường tinh mai đáp tuất hắn rõ sẽ ở sân bay chờ các ngươi dọc theo con đường này có chuyện gì liền giao cho hắn đến xử lý vương liệt dặn dò lần này vợ hắn mang theo nhạc phụ mẫu đến anh quốc ở hắn đương nhiên vẫn là cho bọn hắn bao hết khung máy bay đồng thời còn để cho mình bên trong phương người đại diện nhiệm hà minh ngồi đi chăm sóc đương nhiên nhiệm Hà Minh cũng không phải làm chuyên trách bảo mẫu, hắn đến Anh Quốc cũng có trên buôn bán nghiệp vụ. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Ngược lại là ngươi bên kia không có gì vấn đề a Có thể có vấn đề gì? Trên cái trang thi only tư cách mà thôi. Nhìn đem bọn hắn dọa đến. Vương Liệt lộ ra nụ cười khinh thường. Chuyện này đều có thể trở thành Vương quốc Anh dưới bóng đá lôi cuốn tin tức. Ta là thật không nghĩ tới. Dù sao tiền trước đó mục tiêu là cấp chủ hạng nha, còn có cấp chủ hạng đội bóng đoạt giải quán quân đâu? Vương Liệt môi, chẳng hề để ý ta ngược lại thật ra không lo lắng người, nhưng các ngươi đội bóng nội bộ những người khác đâu? trước đó cái mục tiêu này chỉ là mọi người trong lòng ngầm thừa nhận nhưng người nào cũng không có làm rõ hiện tại đã bị lộ ra bọn hắn là ý tưởng gì ha vương liệt vừa nghe thấy thê tử sách chuyện này liền nở nụ cười hôm nay rất nhiều phóng viên tại chúng ta trụ sở huấn luyện ngoài cửa lớn chắn cầu thủ lần lượt phỏng vấn hỏi bọn hắn đối cái này trang vì on mục tiêu thấy thế nào nắm phút của bọn hắn trong đội cầu thủ thái độ đều bị bọn hắn thăm dò rõ ràng toàn viên ủng hộ vạn nhất bọn hắn chẳng qua là khi lấy phóng viên mặt không có ý tứ nói thật ra đâu thê tử đưa ra một loại nào đó khả năng vậy cũng không quan trọng Dù sao hiện tại đại thế chính là như vậy, ta mặc kệ bọn hắn nội tâm là thế nào nghĩ lên chiếc thuyền này, lại nghĩ tùy tiện xuống tới liền không khả năng. Vương Liệt cười rất đắc ý, ta dùng thắng lợi đem bọn hắn bó cùng một chỗ. Bây giờ nghĩ ngày xe, muôn đều bị ta hành chết. Ba ba, ba ba. Nguyên bản tại cùng ông ngoại chơi vương tử kỳ đột nhiên xuất hiện tại video trò chuyện trong tấm hình, ngươi có thể nhất định phải thắng A. Tiếp lấy nữ nhi vương tử Lâm cũng chạy tới, họ ca ca chen đến hình tượng bên trong đến. Ba ba, ba ba. Ngươi có thể nhất định phải thắng A. Hà, yên tâm đi, ba ba nhất định thắng. nhạc mẫu cũng đục lên đến quan tâm nói đừng đem mình khiến cho áp lực quá lớn đối mặt bản thân nhạc mẫu cùng hồi nhỏ văn hóa khóa lao sư vương liệt nghiêm mà nói yên tâm đi mẹ chuyện này với ta mà nói không có bất kỳ cái gì áp lực ngược lại cho ta càng nhiều động lực nhạc phụ âm thanh từ hình tượng bên ngoài chuyển đến nói hay lắm trực tiếp ép tới đem những cái kia chất vấn cùng chế rêu tất cả đều ép tới vợ nát nhạc mẫu bay đầu chừng lao công mình một chút ngươi đừng đổ thêm dầu vào lửa này làm sao có thể tính đổ thêm dầu vào lửa đâu tiểu tôn tôn ở trường học để cơm vòng phan cuồng khi dễ làm cha đương nhiên muốn cho con trai mình ra mặt đã ngươi nói có đúng hay không tiểu liệt video trò chuyện hình tượng bị lệch một chút vương liệt đã nhìn thấy nhạc phụ vẻ mặt nghiêm túc hắn đội vàng cười nói cha ngươi nói không sai đứng tại nhạc phụ bên người vương tử kỳ ngầm đầu một mặt có người làm chỗ dựa đắc ý biểu tình nhạc mẫu vẫn là ra ngoài lão sư trạng thái tâm lý giáo dục ngoại tôn của mình bất kể như thế nào trong trường học vẫn là phải cùng đồng học giữ gìn mối quan hệ vương tử kỳ còn chưa lên tiếng đâu muội muội của hắn vương tử lâm đã thay ca ca nói không có chuyện bà ngoại cùng loại ba ba tháng các bạn học cũng sẽ cùng ca ca giữ gìn mối quan hệ nhạc mẫu bị ngoại tôn nữ lời này nẹn phải nói không ra nói tới đường tinh mai nhịn không được phốc phốc một chút cười ra tiếng vương liệt cũng cười theo nhạc phụ đốt ve ngoại tôn nữ đầu thoải mái cười to lâm lâm nói đúng nhạc mẫu ngắm nhìn một phía cuối cùng chỉ có thể tìm lao công chút giận ngươi cũng dạy thế nào hải tử nhạc phụ hô to hoan huồng cùng ta có quan hệ gì đường tinh mai cũng thay bà của mình nói chuyện lâm lâm nói kỳ thật có chút đạo lý hiện tại kỳ kỳ cùng bạn học của hắn quan hệ muốn hòa hợp nhiều vương tử kỳ đứng ra làm chứng không sai hiện tại các bạn học của ta đều quản tra ta gọi ra trước đó thế nhưng là gọi ca ta hiện tại so với bọn hắn còn lớn một đời đâu nhạc mẫu mọi người lại là một trận cười vang tại sung sướng bầu không khí bên trong vương liệt kết thúc cùng thê tử video trò chuyện sau đó hắn nhìn xem thời gian phát hiện tiêu điểm tin tức còn không có kết thúc thế là dứt khoát mở ra tv nhìn xem những là thế nào khẩu chiến bầy nho vừa mới cắt đến bbc năm này hắn đã nhìn thấy lo dần sờ đã đổ mồ cái kia đang diễn truyền bá thất dưới ánh đèn sáng loáng ánh sáng nói sáng đầu trọc. vừa rồi mình nói rất có đạo lý 7 phần phân tranh lệnh xác thực không tính là đặc biệt lớn giới bóng đá trong lịch sử thậm chí còn có qua lạc hậu 15 lăm phân cuối cùng lịch chuyển đoạt giải quán quân tiền lệ đâu nhưng kia dù sao cũng là cực đoan ví dụ chúng ta thảo luận vấn đề thời điểm cũng không thể cầm cực đoan ví dụ đương chứng cứ a có hay không lạc hậu 15 phân đoạn giải quán quân ví dụ có cho nên tiền liền nhất định có thể lấy tại lạc hậu 7 phần tình huống dưới thành công cầm xuống trang tv Lee tư cách lo dần sơ đã đổ mộ mở ra hai tay nhún vai bĩu môi nhưng không chút nào yếu thế hỏi ngược lại ta chưa hề nói nhất định có thể lấy ta chỉ nói là cái mục tiêu này có cái gì tốt chế rêu chất vấn ngược lại là ngươi một mực tại nói không có khả năng đã có cùng loại tiền lệ vậy ngươi vì cái gì nhất định tìm nhất định làm không được đâu vẫn là nói ngươi cho rằng người khác đều có thể duy chỉ có có được vương tìm không được kia đến tội cùng là tìm không được vẫn là vương không được đà đồ mộ nghe vậy cười nói ta biết những cùng vương quan hệ luôn luôn rất tốt cho nên trong vấn đề này có lập trường rất bình thường nhưng nghe được đà đồ mộ lời nói cả ấy hắn không chút khách khí trực tiếp đánh gây đối phương ta cùng vương quan hệ bình thường ta thậm chí cũng không tính là bằng hữu của hắn Thậm chí mạn vợ đều biết điểm này, tại Sophia Luke, vương bằng hữu là in dịch Anderson. Ở bên cạnh xem trò vui mạn vợ bợ dọc không nghĩ tới còn có công việc mình làm, bị điểm tên hắn chỉ có thể cười khăn nói, cái này xác thực, có thể bị vương mời đi trong nhà làm khách người có thể không nhiều, in dịch chính là một cái trong số đó. Mà ta cùng Luke đều không có được thỉnh mời qua. Hắn không thể không thay mình nói chuyện, là bởi vì hắn một mực rêu rao đều là mình khách quan trung lập, công bằng, thực sự cầu thị. Đối chính là đúng, sai chính là sai, sẽ không bởi vì thân sơ xa gần mà thay đổi tiêu chuẩn của mình. lúc này hắn cũng không thể nói bậy mình cùng vương liệt quan hệ mất thiết ta cứ việc mở dốc giúp hắn nói lời nói nhưng mình cũng không cảm kích hắn tiếp tục nhằm vào đa đồ mộ mặt khác nói sự tình liền nói sự tình, đừng kéo lập trường gì ngươi chẳng lẽ không có lập trường sao cái mông của ngươi toàn thế giới cũng đều biết lo dần sờ đa đồ mồ tiên sinh hắn thẳng thắn cái mông luận để đã đồ mồ có chút xấu hổ bên cạnh người chủ trì rèn tổn sẩn đội vàng đi ra hòa giải luke luke trước hết để cho lo dần sờ nói hết lời nhưng vẫn là cho người chủ trì một chút mặt núi im lặng không nói đại đồ bộ điều chỉnh một chút cảm xúc nói tiếp tiền lệ không phải như thế dùng khác biệt đội bóng thời kỳ khác nhau người khác nhau viên cấu thành tổn thương bệnh tình muốn chờ một chút nhân tố cuối cùng đều sẽ để kết quả một trời một vực chẳng lẽ em nhìn ngươi cho rằng tranh đoạtチャンディオリ tư cách là một kiện rất đơn giản sự tình sao? Những lư lạnh một tiếng đương nhiên không đơn giản gặp những đồng ý quan điểm của mình đại đồ bộ nhất cổ tác khí nói ra nào chỉ là không đơn giản thậm chí có thể nói là rất khó bằng không sổ phi ạ vì cái gì liên tục ba cái mùa giải đều vô duyên duyênチャンディオリ thật có lỗi ta không phải muốn nhằm vào sổ phi ạ. chỉ là vừa lúc trong tay có cái này ví dụ mà lại ngược lại đã Sophia đều rất khó làm đến tin lại dựa vào cái gì có thể làm được bọn hắn có cái gì mạnh hơn Sophia địa phương sao còn có một chút gặp niềm tựa hồ có lời muốn nói đã đủ mổ đội vàng tăng tốc giữ tốc còn có một chút Sophia nói thế nào cũng là đội bóng lớn bọn hắn từ cầu thủ đến câu lạc bộ tầng quản lý đều có ứng đối UEFA Champions League phong phú kinh nghiệm bọn hắn biết tại cuối cùng tăng tốc thời khắc phải nên làm như thế nào mà tiền có cái gì đâu bọn hắn bên trong đại bộ phận cầu thủ thậm chí đều không có đá Champions League bọn hắn chẳng lẽ sẽ không tại giai đoạn sau cùng bởi vì áp lực quá lớn mà toàn diện sập bàn đâu ta thừa nhận vương cùng cả đều là kinh nghiệm phong phú trang ti lead cầu thủ nhưng bóng đá tranh tài cũng không phải chỉ dựa vào hai người bọn họ là được vương một người cũng không có biện pháp dẫn theo chi này đội bóng đi thắng nhưng nghe thấy một câu nói sau cùng này liền nở nụ cười vương không có cách nào dẫn theo tìm đi thắng à như vậy hắn là thế nào dùng hai cái ghi bàn trợ giúp tìm bốn một đánh bại hở linh cảm fan club lại là dùng như thế nào hạt chịt trợ giúp tiền ba hai đánh bại sở cụ sẽ còn có ba một đánh bại hặc ni, -ni trong trận đấu vương khởi đến cái tác dụng gì tại vương vừa mới gia nhập liên minh tìm trước đó chi này đội bóng xếp tại chỗ nào tên thứ 13. khoảng cách trang thi onlit tư cách có bao nhiêu phần 16 điểm hiện tại thế nào giải vô địch quốc gia thứ bảy phân trên lệch 7 phần trong lúc này tỉnh đã xảy ra gì đó bọn hắn chỉ là tại đông nghị kỳ cuối cùng miễn ký vương mà thôi cho nên ngươi nói cho ta vương không có cách nào mang chi này đội bóng đi thắng màn bơ dọc gặp phòng trực tiếp mùi thuốc súng càng thêm nồng đậm, liền muốn lấy đi ra nói câu công đạo để song phương đều tỉnh táo lại luke lo dần sờ nói là vương một người không có pháp dẫn theo tìm đi thắng hắn nói không sai vương cũng là cần đoàn đội trợ giúp chúng ta có thể lấy trông thấy hiện tại tìm nhiều tên cầu thủ biểu hiện cũng quả thật không tệ thì như vị tin nhi tìm liên tục thắng trận trọng hắn cống hiến cũng là rất lớn nhưng gặp mợ dốc vậy mà giúp đỡ đã đổ mộ nói chuyện liền lập tức thay đổi học súng đối ngày xưa đồng đội mở phun cảm ơn ngươi nhắc tới vị ti nhi mản chúng ta đều biết trước đó vị tin nhi là biểu hiện gì hiện tại vị nhi phát sinh biến hóa thoát thai cốt vậy ngươi đoán là công lao của người nào cho nên ngươi cảm thấy vương chỉ có thể dựa vào ở đây bên trên ghi bàn đến mang lĩnh đội bóng thắng trận sao đề cao các đội hữu biểu hiện chẳng lẽ không phải một loại dẫn theo vương trước khi đi cùng đi về sau tìm như là hai đội cái này chẳng lẽ không phải vương công lao sao hắn chỉ mình trước người cái bàn kia các ngươi mỗi cuối tuần đều tại cái này trường cái bàn đằng sau chậm rãi mà nói phản phát quốc gia này nhất hiểu bóng đá chuyên gia nhưng vì cái gì vừa nhắc tới vương các ngươi tựa như là đầu góc đột nhiên chân nhắn đồng dạng vương đối tìm chi này đội bóng cống hiến rõ như ban ngày vì cái gì các ngươi chính là không nguyện ý thừa nhận Cần ta cho các ngươi liệt kê Vương gia nhập liên minh tỉnh về sau số liệu cùng biểu hiện sao? Không muốn vì nên hợp lưu lượng mà lựa chọn giảm bù Nói xong lời cuối cùng, hắn dứt khoát dùng sức gõ lên cái bản. Những lần này ngôn luận tìm từ đã phi thường nghiêm khắc, thế là mạn vợ bờ dọc nhấc tay đầu hàng, "Luke, bình tĩnh một chút. Ta vô ý cùng ngươi thảo luận vương công hiến, ta cho tới bây giờ đều không có phủ nhận qua vương đối tính tích cực tác dụng, ta cũng chưa từng có phủ nhận qua vương lợi hại. Ta chỉ nói là chúng ta hẳn là trung lập khách quan tỉnh táo thảo luận vấn đề, không muốn mang theo cảm xúc." Mọi người miệng, mạn bơ hiện tại là ta cùng đã đổ mộ tiên sinh đang thảo luận. Niệm đã mắt trần có thể thấy đối bờ dốc tức giận phi thường, thân là vương tiền đội bạn, ngươi tại sao phải giúp lấy một cái vương hát tử nói chuyện? Đầu óc ngươi trong đều là nước sao? Còn khách quan trung lập, trung lập cái cái rắm. Lo dần sờ đã đổ mộ lúc nào khách quan trung lập qua? Ngươi nói đỡ cho hắn, còn không biết xấu hổ nói mình khách quan trung lập. Bờ dốc có chút lúng túng nở nụ cười, sau đó mở ra tay, làm một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng hắn sát thường ngầm miệng. Vương liệt nhìn xem trên tivi mình cùng hai người giao phong, thở dài. Kỳ thật song phương đều là lập trường đi đầu. loại này biện luận căn bản không có ý nghĩa loại trừ phát tiết cảm xúc bên ngoài là hoàn toàn không thuyết phục được đối phương màn bơ bơ vẫn luôn tại cường điệu khách quan trung lập thật giống như chỉ cần nói có lý có cứ liền có thể thuyết phục đối phương biện tay đồng dạng vương liệt cũng không biết nên nói hắn là ngây thơ vẫn là tại cất rõ ràng giả trang cờ dại xin nhờ tất cả mọi người là người trưởng thành rồi tam quan cố định làm sao có thể bằng ngươi dăm ba câu liền túi đầu nhận thua huống hổ coi như thật thua trên miệng cũng sẽ tiếp tục con bị chết mạnh miệng nói thực ra hắn cảm ơn những nguyện ý lên TV đại đài vì chính mình phát ra tiếng nói chuyện nhưng hắn cảm thấy kỳ thật làm như vậy không có chút ý nghĩa nào ngươi bày lại nhiều sự thật đi ra người khác nhìn không thấy chính là nhìn không thấy cãi nhau phải hữu dụng lời nói hắn còn đá cái gì cầu đâu mỗi ngày tại trên mạng cùng những người kia lẫn nhau nổ nước miếng được rồi bóng đá có rất nhiều không tốt địa phương nhưng có một chút rất tốt bóng đá là có quán quân bóng đá tranh tài là có phân thắng bại thắng chính là thắng thắng liền có thể diếu võ dương oai vênh báo tự đắc. cho nên nói nhiều như vậy làm gì chứ đi thắng chợ đi dùng thắng lợi tái thai bọn họ nghĩ tới đây vương liệt cầm lên để ở một bên điện thoại tại sổ truyền tin bên trong tìm được lưu kem danh tự, sau đó trực tiếp bấm số điện thoại này, hắn dự định kết thúc trận này nhảm chán nước bọt chiến. rất nhanh, hắn đã nhìn thấy trực tiếp truyền hình hình tượng công chính tại đối đã đổ mồ kích tình chuyển vận nhìn rõ ràng sườn sốt một chút. tại chỗ đứng máy, không riêng gì phun nội dung, phản phất liền cảm xúc đều không ăn khớp. ngày hôm qua tranh tài kết thúc về sau, ta mượn chức vụ chi tiện đi hỏi qua vương, mới biết được trang Dionys mục tiêu là tại hắn đi tìm thời điểm liền sinh ra. lúc kia tìm khoảng cách sổ phỉ ạ có mười điểm chênh lệch thật lớn, mà bây giờ hai bọn chúng người ở giữa là bảy phần. vương xuất lĩnh tỷ đuổi theo tới chín phần tại đi qua tam trận đấu bên trong tiền chỉ thua một trận mặt khác toàn thắng nếu như vậy biểu hiện đều còn muốn bị người châm chọc khiêu khích lời nói như vậy mặt khác đội bóng đâu bọn hắn không phải càng nhưng đang chuẩn bị dùng địa đồ pháo đại sát đặc sát thời điểm đột nhiên cảm giác từ ngực của mình bị trí truyền đến một trận quen thuộc chấn cảm điện thoại di động của hắn đang chấn động điện thoại tới hắn không nghĩ tới mình sẽ ở lúc này tiếp vào điện thoại hắn lúc đầu có thể lấy làm bộ cái gì đều không có phát sinh nói tiếp có thể hắn đã bởi vì đội vàng không kịp chuẩn bị mà nói lắp một chút khi thế hoàn toàn không có bởi vì cái này dừng một chút người chủ trì cùng bờ dốc, đã đổ bộ đều hướng hắn quăng tới ý nghĩa khác biệt ánh mắt nếu như lúc này lại làm bộ cái gì đều không có phát sinh cũng có vẻ giống như là hắn sợ đồng dạng thế là bạn chúng nhìn chừng chừng dưới hắn đem bàn tay tiến quần áo túi lấy điện thoại cấm tay ra hắn ngược lại muốn xem xem ai dám ở thời điểm này đánh gãy tâm tình của hắn cùng chuyển vận hạ tiết mục về sau hắn nhất định phải gọi điện thoại phun trở về sau đó hắn trông thấy điện báo người vương nhìn mở to hai mắt nhìn làm sao vậy luke người chủ trì rèn tổn sân tò mò hỏi nhưng không có trả lời ở bên cạnh vợ dốc dứt khoát đụng lên đi xem một chút tiếp lấy liền kinh hô lên vương gọi điện thoại tới mặc dù hắn nói xong cũng bịt miệng lại nhưng bây giờ tất cả mọi người đều biết Nhưng chừng mắt liếc hắn một cái sau đó nhận nghe điện thoại đồng thời rất trực tiếp hỏi vương ngươi đang nhìn trực tiếp sao. trong ống nghe chuyển đến vương liệt tâm lu luke giúp một chút để điện thoại di động xuống mở ra miếng để bảo đảm bọn hắn đều có thể nghe thấy thanh âm của ta tốt ta nhưng làm theo hắn không những để điện thoại di động xuống mở ra miếng để còn đem mình quần áo trong cổ áo bên trên lĩnh kẹp mịt rỗ phồn lấy xuống đặt ở điện thoại bên cạnh Tại làm như thế thời điểm hắn còn đối mặt khác ba cái đầu góc mơ Hồ người nói, vương có lời muốn nói. Phòng quan sát trong dẫn truyền bá đối mặt cái này máy động phát tình huống, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng người chế tác nạt thản sợ bí nhi muốn tiếp tục sao? Sơ bí nhi từ ban sơ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, hắn một mặt hương phấn nói, đương nhiên tiếp tục cho cái kia điện thoại đặt tả thông chi thợ quay phim đi lên động đặt tả muốn để TV người xem thanh thanh sở sở trông thấy là vương gọi điện thoại tới. Thanh âm của hắn hương phấn đến run rẩy, bởi vì hắn biết cái này kỳ tiêu điểm tin tức tiết mục hiệu quả sẽ bảo tạ vương trực tiếp cho mình gọi điện thoại đương trực tiếp trên tấm hình xuất hiện những màn hình điện thoại di động đặc tả lúc ngay tại xem trực tiếp vị tỉ nhị cho là mình nhìn lầm phía trên kia biểu hiện ra điện báo người là ai là vương phụ thân gật đầu nói ra nếu như không có người giả mạo đúng thế vị tỉ nhị hưng vẫn lên vương có phải hay không muốn mắng cái kia đáng chết thẳng hề rồi con mẹ nó chứ xem sớm tên hốn đảng kia khó chịu chơi hắn vương Sơn nhị in đánh một cánh áp hắn cảm thấy vô luận làm mình hay là đa đô mộ nhau nhau đều thật thấp cấp không có gì trình độ thật sự là nhàm Ta vậy mà lại tốn thời gian đến xem hai người giống tiểu hài tử đồng dạng đấu võ mồm. Mẹ, lãng phí tính mạng của ta. Hắn cầm lấy điều khiển từ xa, đã nhìn thấy mình giống như là đột nhiên tạm ngừng đồng dạng. Này, không biết nên nói cái gì sao? Nội tâm của hắn như thế nhà bảng, cúi đầu đi nhìn điều khiển từ xa, xác nhận mình sẽ không vấn sai. Đúng lúc này hắn nghe thấy được người chủ trì nghi vấn, làm sao vậy, Luke? Cùng bờ dốc kinh Kingo vừa gọi điện thoại tới. Đang tìm điều khiển từ xa bên trên nút tắt máy ỉn một lần nữa ngẩng đầu lên, trừng to mắt nhìn hướng TV màn hình. Ông thê tử ngồi ở trên ghế salon xem tivi cả tịt trông thấy mình đưa di động để lên bàn, đồng thời đối mặt khác ba người nói vương có lời muốn nói lúc, hắn đột nhiên cười ra tiếng. Thê tử Anna rất kỳ quái quay đầu nhìn xem hắn hỏi, có gì đáng cười? Cả tịt lắc đầu, không có, đã cảm thấy thật không hổ là hắn. Ha. Thê tử những mày, càng nghi ngờ, phu của mình vì cái gì nhìn đột nhiên trở nên rất vui vẻ. Khi nhìn thấy mình từ trong quần áo lấy điện thoại cầm tay ra, đồng thời bờ dọc tinh hô kia là vương liệt gọi điện thoại tới lúc, trước máy truyền hình sang mặt gạ dẹt té ngựa về phía sau tại ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên. đồng thời hai tay ôm lấy đầu. Giảm như vậy giống như là hắn ở đây bên cạnh chính mắt thấy Vương Liệt đá vào không thể tưởng tượng nổi thế giới sóng động dạng. Eliotgo ngơ ngác nhìn TV màn hình. Trực tiếp hình tượng bên trong, niệm vui đầu tiến đến mịt rộ phồn cùng điện thoại cùng phía trước nói, "Có thể lấy, Vương, ngươi muốn nói cái gì?" Sau đó hắn liền nghe được Vương Liệt âm thanh, "Luke, cảm ơn ngươi, nhưng không cần thiết cùng không tin người của chúng ta nói nhảm. Ngươi làm sao có thể trông cậy vào cuối cùng cả đời đều chỉ có thể ghé vào bùn nhau trong côn trùng lý giải phi hành chuyện này đâu?" Tín mục tiêu là mùa giải tiếp theo trong chuyện này tựa như là đội bóng danh tự như thế, sông tiền ngay tại lưu cá sổ thổ địa bên trên chạy xuôi mấy ngàn năm, có lẽ trên vạn năm, có người sẽ đi chất vấn sông tồn tại sao? trên bờ người đối sông tỉn cao giọng chửi rủa, chẳng lẽ liền có thể để con sông này dừng lại sao? cho nên, ta muốn nói cho các vị chính là, chúng ta nhất định sẽ đi mùa giải tiếp theo châu Âu Trang Điếu tựa như sông tiền chắc chắn chảy vào biển cả. nghe thấy câu nói này, trước máy truyền hình cái này vị đem chức nghiệp kiếp sống tuyệt đại bộ phận thời gian đều dâng hiến cho quê quán đội bóng ba tuổi lão binh thở sâu, sau đó ngửa đầu nhìn hướng phòng khách trần nhà, cắn chặt răng. Nắm chặt nắm đấm, thân thể không bị khống chế khẽ ru lên.